t r ư nguyên thần tàn bạo vô cùng không có lý tính không nói chỉ cần nó cảm nhận được bất cứ vật nào có sự tồn tại của linh hồn thì sẽ bị nó hấp thu để bù đắp cho bản thân khi nguyên thần đủ cường đại nó sẽ trở thành một tồn tại vô cùng đáng sợ chính là nguyên thần sát vương nguyên thần sát vương đã có được linh trí chí của chính mình trời sinh ra đã biết rất nhiều loại bí pháp công kích linh hồn một loại trong số đấy so với huyết ma còn đáng sợ hơn gấp bội huyết ma là do tiên huyết sinh ra nguyên thần sát vương là do khí tức linh hồn sinh ra hai chủng loại này đều là những tồn tại phi tự nhiên nếu là nguyên thần sát vương tiểu tử này chẳng phải chết chắc hay sao trên mặt hôi đ i ể u vương hiện lên sự vui vẻ không người đeo mặt nạ đánh giá nguyên thần sát vương nói trên người nguyên thần sát vương vết tích khâu vá càng nhiều thì thực lực càng mạnh nguyên thần sát vương này vết tích khâu vá trên người hắn như có như không hẳn là một nguyên thần sát vương vừa mới sinh ra không thể nào giết chết được diệp trần nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa khi diệp trần độ kiếp xong chắc chắn linh hồn sẽ suy yếu người đeo mặt nạ cười nhạt hắn không nghĩ tới nguyên thần kiếp của diệp trần lại ta o ngộ phải nguyên thần sát vương trong truyền thuyết nguyên thần sát vương căn cứ vào ký ức của chiến vương diệp trần cũng đoán ra được lai lịch của bóng ảnh này nguyên thần sát vương là do vô số khí tức linh hồn dung hợp mà thành tập hợp của vô số khí t ứ c linh hồn này là mặt trái của con ngươi một khi xuất thể sẽ giết chóc thiên hạ hút hết sinh mệnh linh hồn để bồi bổ cho bản thân sát vũ khí của nguyên thần sát vương là một cây thạch côn nát vụn chắp vá tung lum trên thạch côn khí t ứ c linh hồn lượn lở hiện ra vô số gương mặt đang gào thét chỉ cần nghe thanh âm gào thét này thôi con người ta cũng sẽ sinh ra sợ hãi thân hình chợt lóe lên nguyên thần sát vương cầm thạch côn trong tay đập về phía diệp trần t h ầ nguyên sắc Diệp Trần n ư được n trọng, linh hồn phong bạo ngay lập tức được thi triển. tầng tầng linh hồn Côn đánh nát. n g g tức thi Phụt phụt phụt, một tầng lại một tầng linh hồn lực bị Thạch lập lại lực bạo bị thần sát vương không thể nào hấp thu linh hồn lực được cho nên hắn phải dùng cường lực đánh phá vỡ chỉ là tốc độ của nguyên thần sát vương cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng không thể trong thời gian ngắn nhất xuất hiện trước mặt diệp trần trở lại diệp trần lại thi triển linh hồn phong bạo lần này nguyên thần sát vương bị ngăn cản thân hình lào đảo điều này khiến cho diệp trần nhíu mày khí tức linh hồn của nguyên thần sát vương suy yếu đi chưa nổi một phần hay nói cách khác cho dù có thi triển hai trăm l ầ n linh hồn phong bạo thì không thể nào diệt sát được đ ố i phương vượt qua kiếp nạn này linh hồn phong bạo đơn thuần không được như vậy hủy diệt linh hồn phong bạo thì sao diệp trần nhanh chóng lùi lại giãn cách cự l y với nguyên thần sát vương linh hồn phong bạo lần thứ ba được hình thành đánh về phía đối phương lần này linh hồn phong bạo ngoài ẩn chứa linh hồn lực ra thì có, có cả hủy diệt kiếm ý ở bên trong phụt ả thả phải đả i biết rằng ý đối với linh tiếp linh hồn mà thôi. Kiếm diệt kiếm diệt kiếm Đối với linh đời diệt kiếm Bất bình sát thương. trực trần thường sát thương rất、lớn. Trên thứ thể rằng ra hồn cũng không công hồn không hồn lớn. này hầu như không không thương. gì ý chí có lực có kích có lực có hủy hầu hủy h là là quá p mà mà mà y y phụt nguyên thần sát vương không thể ngăn cản được hủy diệt linh hồn phong bạo trực tiếp bị đánh trúng khí tức linh hồn trên người nguyên thần sát vương tiêu tán đi không ít đại khái mất đi một thành quả nhiên có hiệu quả diệp trần lần đầu tiên đối với với nguyên thần sát vương trong truyền thuyết thế nhưng trong lòng hắn không có lo sợ nếu như hủy diệt linh hồn phong bạo có hiệu quả diệp trần tự nhiên vẫn dùng chiêu này để công kích nguyên thần sát vương nguyên thần sát vương bị buộc phải lui về phía sau đột nhiên hắn khẽ quát một tiếng một đoàn linh hồn lực từ trên người nguyên thần sát vương k h u á c h tán ra ngoài hình thành một vòng tròn linh hồn hủy diệt linh hồn phong bạo đánh lên trên vòng tròn linh hồn này lập tức bị trung hòa uy lực chỉ còn lại phân nửa hiệu quả cũng thật sự yếu ớt sát có vòng tròn linh hồn hộ thể nguyên thần sát vương cầm thạch côn trong tay giơ lên cao đánh xuống đây là bí pháp linh hồn công kích ánh mắt diệp trần nhưng trọng linh hồn lực của hắn cảm ứng được có vô số linh hồn côn ảnh đánh về phía mình mỗi một côn ảnh đều có chứa chấn kinh cường liệt chấn kinh này so với ma đào bí quyết của lam sơn mi và chấm kiếm quyết của diệp trần hoàn toàn khác nhau khác nhau ở chỗ nguyên thần sát vương thi triển chiêu này theo hình thức linh hồn lực lực sát thương rất kinh khủng không thể bị đánh trúng Cho dù linh hồn lực của Diệp Trần có chất có cảnh cũng linh hồn mạnh hơn thường nhân thể sinh nhưng hắn cũng không dám ngạnh kháng so dù Diệp dám lần, lượng với giả Trần vương gấp tử bất, bất cứ linh hồn lực nào muốn tiến công đều phải tiêu hao rất nhiều lực lượng khi bất hủ linh hồn phong bạo bị đánh tan uy lực linh hồn côn ảnh bị suy yếu chỉ còn ba thành tự n sát chiêu. Sát chiêu hơn nữa lúc này khí tức linh hồn của nguyên thần sát vương vẫn còn cường đại chờ đến khi khí tức linh hồn của nguyên thần sát vương yếu đi hơn phân nửa lại sử dụng linh hồn chi quang nhất định có thể phân thắng bại nếu như thi triển linh hồn chi quang sớm mỗi một lần dùng sẽ mất đi phân nửa linh hồn lực lúc đó không giết được đối phương thì chỉ có chờ chết d ầ m d ầ m oanh diệp trần dùng hủy diệt linh hồn phong bạo đánh trả bất hủ linh hồn phong bạo thủ hộ bản thân nguyên thần sát vương dùng đủ loại linh hồn công kích cường công vòng tròn linh hồn thì hộ thể hai người từ đại chiến kịch liệt biến thành đánh lâu dài không có khả năng đám người cầu nhiêm vương á khẩu trừng mắt nhìn linh hồn lực của hắn tiêu hao không ít người đeo mặt nạnh tĩnh hơn nhiều diệp trần vẫn dùng linh hồn phong bạo như vậy tốc độ tiêu hao linh hồn lực của hắn rất nhanh lục thành ngũ thành tứ thành thời cơ đã tới diệp trần yên lặng tính toán khí thức linh hồn của nguyên thần sát vương đợi đến khi khí thức linh hồn của đối phương không đủ bốn phần diệp trần mới hung hãn thi triển sát chiêu con mắt ở giữa c h á n hé mở bắn ra một chùm tia sáng màu bạc chùm tia sáng màu bạc này do linh hồn lực áp xúc đến cực hạn tạo thành trong nháy mắt đánh lên ngực của nguyên thần sát vương suy suy tựa như tuyết đông gặp phải ngày hè bằng mắt thường có thể thấy được thân thể của nguyên thần sát vương đang chậm rãi tan ra khí tức linh hồn cũng yếu hơn rất nhiều ba thành hai thành một thành nữ thành cuối cùng khí tức linh hồn của nguyên thần sát vương chỉ còn lại một tia kết thúc đi không cần phải dùng linh hồn chi quang một lần nữa thậm chí là linh hồn phong bạo cũng không cần diệp trần trực tiếp bắn ra một đạo hủy diệt kiếm y chém lên thân thể nguyên thần sát vương thân thể nguyên thần sát vương ầm ầm tan rã trở về với hư vô độ nguyên thần kiếp thành công nguyên thần sát vương bị d i ệ n hắc động xuyên qua ba tầng trời cũng bắt đầu vận động nó bắt đầu điên cuồng quay tròn ngưng tụ ra một viên cầu nguyên khí vô cùng tinh thuần viên cầu nguyên khí này ẩn chứa năng lượng nhiều lắm theo diệp trần phỏng đoán chỉ cần viên cầu này dung nhập vào trong cơ thể chí ít hắn có thể có thêm được m ộ ư ơ i năm tu vi hơn nữa cũng bước vào hàng ngũ vương giả sinh tử cảnh cũng chân chính có được chân nguyên vương cấp chỉ là biến hóa lớn không phải từ hắc động mà là từ bản thân diệp trần hồn hải của diệp trần xuất hiện hiện tượng cuộn trào mãnh liệt màu sắc từ từ chuyển vàng nhìn qua tưởng như là hải dương màu vàng hủy diệt kiếm hồn bất hủ kiếm hồn bay lượn lờ trên hồn hải giống như vừa mới được ăn thuốc bổ hiệu quả tu luyện hơn xa lúc trước nếu như tốc độ tu luyện lúc trước là một thì bây giờ chỉ ít cũng phải là ba linh hồn lực lại để thăng diệp trần có thể cảm giác được hồn hải đang không ngừng mở rộng nói chung khi tiến vào sinh tử cảnh linh hồn lực đại khái tăng lên mươi lần thế nhưng linh hồn lực của diệp trần đã tăng quá m ộ ư ơ i lần rồi mà vẫn còn tiếp tục tăng nhìn tốc độ hiện giờ không biết linh hồn lực của hắn sẽ tăng lên bao nhiêu lần m ộ ư ơ i bốn lần m ộ ư ơ i năm lần m ộ ư ơ i sáu lần linh hồn m ã n h mẽ tăng tiến đến m ộ ư ơ i chín lần sau đó lại là hai mươi lần tổng cộng tăng phúc hai mươi lần mới dừng lại nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha nói cách khác cho dù linh hồn lực của diệp trần giống như của thường nhân nhưng khi người khác khi lên sinh tử cảnh linh hồn lực của họ tăng phúc 10 lần còn diệp trần lại tăng phúc 20 lần cuối cùng linh hồn lực của hắn biến thành mạnh hơn thường nhân gấp 2 lần mà thực tế linh hồn lực của diệp trần mạnh hơn thường nhân gấp 5 lần hiện tại đã mạnh hơn gấp 10 lần rồi vương giả sinh tử cảnh linh hồn lực mạnh hơn gấp 10 lần đây là sự tình kinh khủng đến mức nào lúc còn là linh hải cảnh đại năng linh hồn lực đã có thể khoách tán ra ngoài một trăm dặm thời gian hậu sinh tử cảnh linh hồn lực tăng lên m ộ ư ơ i lần phạm vi khoách tán cũng lên đến một dặm trên thực tế linh hồn lực của vương giả sinh tử vô cùng cường đại có thể làm cho linh hồn lực mở rộng ra ngoài phạm vi cảm ứng đạt tới một vạn dặm mà linh hồn lực của diệp trần lại mạnh hơn gấp m ộ ư ơ i lần cũng chính là một mươi vạn dặm thủ đoạn thả ra linh hồn lực bình thường này mỗi người đều có thể cảm ngộ được nếu như thi triển thêm một ít bí pháp trên phương diện linh hồn thì phạm vi cảm vi ứ nếu g tăng lên thêm mấy lần nữa. Vương giả thường, ứng ngoài cũng thường, không sẽ sinh thêm tử thể lên lần nữa. cảnh bình linh hồn vạn chuyện bình lực là phạm h mấy cảm dặm vi được i có k n mình. n kẻ khác phải giật ế như diệp trần học tập được một môn bí pháp tăng phúc linh hồn thì phạm vi cảm ứng của linh hồn lực có thể đột phá qua mức trăm vạn dặm chỉ cần một ý niệm trong phạm vi trăm vạn dặm gió thổi cỏ lay đều không thể nào qua nổi con mắt hắn phạm vi cảm ứng chỉ là chuyện nhỏ sau khi linh hồn lột xác trở thành linh hồn sinh tử cảnh năng lực linh hồn c h i nhãn cũng tăng lên nhiều trước đây diệp trần chỉ có thể thông qua linh hồn c h i nhãn nhìn được sự vật tổng phạm vi mấy ngàn dặm ngay cả vương giả sinh t ử cảnh cũng khó phát hiện hiện tại trong phạm vi m ư ờ i ức bất luận là sự vật gì cũng không thể qua nổi mắt diệp trần không biết lấy linh hồn lực hiện tại của ta có thể thi triển được mấy lần linh hồn c h i quang uy lực linh hồn c h i quang sẽ đạt tới trình độ nào linh hồn lực bạo tăng gấp m ộ ư ơ i lần số lần thi triển linh hồn tri quang chắc chắn sẽ vượt qua hai lần uy năng cũng không có rậm chân tại chỗ sát người đeo mặt nạ thấy diệp trần vượt qua sinh tử kiếp sát khí trong mắt đại thịnh hắn nhanh chóng cách không đánh một trưởng về phí diệp t r ầ n tứ trọng lôi h ỏ a trưởng bạo phát thiên tuyền trùy sát cuồng phong c h ả m thiết tý đại bạo kích cầu nhiêm vương h ô i điểu vương cùng với thiết tý vương cùng nhau thi triển đại tuyệt chiêu liên thủ công kích diệp trần lúc này đây bọn họ tuyệt không cấp cho diệp trần có cơ hội trở mình đối mặt với bốn người liên thủ công kích diệp trần không có lẳng tránh con mắt ở mi tâm mở ra nhìn về phía người đeo mặt nạ bắn ra một chùm tia sáng màu bạc chùm tia sáng màu bạc n à y so với lúc chiến đấu với nguyên thần sát vương đâu chỉ cường đại hơn một lần linh hồn chi quang giống như một lưỡi dao sắc bén màu bạc sinh sôi n à y nở chém vào hồn hải của người đeo mặt nạ cùng lúc đó diệp trần rút ta phá tà kiếm một kiếm ngăn t r ở thiên tuyền trùy sát của cầu nhiêm vương tay phải cầm thiên hạt kiếm đâm vào tứ trọng trường lực của người đeo mặt nạ về phần hôi đ i ể u vương và thiết tý vương công kích của hai người này diệp trần không thể tránh né hắn dùng thân thể để ngạnh kháng bang bang phụt người đầu tiên bị trọng thương là người đeo mặt nạ đối mặt với linh hồn chi quang của diệp trần hồn hải của hắn trực tiếp sụp đổ còn một nửa sự thống khổ xuất ra từ trong sâu thẳm linh hồn khiến cho hắn không nhịn được mà kêu thảm một tiếng bản thân cũng lâm vào trạng thái điên cuồng trùy quang của cầu nhiêm vương bị diệp trần trung hòa chỉ là tứ trọng trường lực của người đeo mặt nạ cũng phá tan kiếm kính của diệp trần đánh lên người hắn máu tươi phun ra như mưa lôi hỏa v a n g khắp nơi mà công kích của h ô i điểu vương và thiết tý vương diệp trần không kịp né tránh chỉ đành nhìn hai kích này đánh lên thanh đồng giáp đang mặc trên người nửa người diệp trần hóa thành huyết vụ nếu như là trước đây ở cảnh giới đoạn chi trọng sinh diệp trần mất đi một nửa người hắn hẳn phải chết là điều không tránh khỏi đáng tiếc là ngay thời khắc m á u chốt nguyên khí cầu trong hắc động bắt đầu xuất ra nguyên khí bằng bạc Cuồn cuộn một ê nguyên lên, lên n mông nhập vào trong cơ thể diệp Trần. Chân nguyên của diệp Trần không chỉ tăng lên, còn để cho bất tử thân của diệp Trần này sinh biến hóa. Từ đoạn chi trọng sinh sơ dai tăng mạnh lên đoạn chi trọng sinh đỉnh phong. h thể chỉ cho hóa. chi chi m Diệp Diệp Diệp vào bất tử Từ cơ của của sơ để dai khắc sau lại đột phá t lên cảnh giới huyết nhục diễn sinh sơ kỳ huyết nhục nhúc nhích nửa người của diệp trần bị đánh nát cũng khôi phục lại như cũ mà chân nguyên trong cơ thể diệp trần vừa mới sinh ra lập tức tiêu hao không còn cũng may nguyên khí ẩn chứa trong nguyên khí cầu vô cùng hùng hậu một chút chân nguyên vừa rồi được truyền vào trong cơ thể diệp trần cũng chưa đến một phần m ộ ư ơ i nguyên khí từ nguyên khí cầu vẫn đang cuồn cuộn không ngừng quán nhập vào trong thân thể diệp trần một lần thi triển linh hồn chi quang dĩ nhiên tiêu hai một phần năm linh hồn lực linh hồn lực của ta chẳng phải bạo tăng hai mươi lần sao diệp trần có điểm không thể nào tưởng tượng nổi bất quá uy lực của linh hồn chi quang khi phát ra cũng rất kinh khủng người đeo mặt nạ có được ba tinh chiến lực lại bị linh hồn chi quang đánh đánh thương cả linh hồn bản nguyên muốn khỏi hoàn toàn là điều rất khó khăn ngày sau chiến l ự c cũng vì thế mà suy giảm mười thành chỉ còn lại chừng sáu bảy thành là tốt lắm rồi dù sao thì linh hồn bị thương và linh hồn bản nguyên bị thương là hai chuyện khác nhau cái trước còn có thể tự động chữa trị được cùng lắm chỉ tốn một chút thời gian mà thôi nhưng cái sau căn bản không thể nào dựa vào bản thân tự mình chữa trị được cần phải có một ít tuyệt thế chân bảo có tác dụng bổ dưỡng linh hồn mà những chân bảo như vậy cho dù có lật tung cả chân linh thế giới lên cũng không nhất định tìm được có thể nói linh hồn chi quang của diệp trần không sai biệt lắm đã phá hủy tương lai của người đeo mặt nạ chỉ còn lại sáu bảy thành chiến l ự c thực lực của người đeo mặt nạ phòng chừng còn không được ba tinh chiến l ự c so với đồng kiếm vương còn yếu hơn về sau còn đâu là uy phong nữa trừ điều đó ra đừng xem linh hồn chi quang không thể tiêu diệt được người đeo mặt nạ nhưng hiệu quả mang lại quá đáng sợ diệp trần không chỉ có linh hồn công kích mà chiến l ự c của hắn so với linh hồn công kích còn cường đại hơn nếu như bị linh hồn công kích của diệp trần đả thương đến linh hồn kế tiếp làm sao có thể chống đỡ nổi công kích chính diện của diệp trần không có khả năng linh hồn của hắn không hề suy yếu h ô i điểu vương mở to mắt nhìn bị hắn lừa gạt rồi hắn nhất định có ý làm cho chúng ta tưởng rằng linh hồn của hắn bị suy yếu cầu nhiêm vương cắn răng lùi lại phía sau nếu như linh hồn của diệp trần suy yếu thì không thể nào thi triển ra được linh hồn công kích cường đại như vậy có thể ngăn cản được một kích toàn lực của cầu nhiêm vương Đánh đeo đủ, để cái, tan hơn phân nửa tứ trọng trưởng lực của người đeo mặt nạ đủ để chứng minh Trần Ngược Trần càng ngày càng tăng lên. Ô, ô, nguyên khí trong nguyên khí cầu hoàn thành một dòng sông từ thiên linh cái của diệp Trần dũng mãnh chảy vào trong cơ thể của hắn. chưa thực khí khí chảy thể tứ mặt một từ của bao của của của cơ Diệp Diệp Diệp giờ lực lại lực cầu vào suy yếu. Ô chân nguyên của diệp trần cũng tấn cấp chuyển hóa thành chân nguyên vương cấp chân nguyên vương cấp trong cơ thể tăng nhanh diệp trần có thể cảm giác được chính mình đã cường đại đến mức có thể dùng tay không xé rách không gian hai ngón tay phải giơ lên diệp trần điểm vào mi tâm của h ô i đ i ể u vương chân nguyên vương cấp cường hãn phối hợp với lục gia hủy diệt kiếm ý xuất r a phụt con người h ô i đ i ể u vương tan r ã mi tâm xuất hiện một lỗ máu có thể nhìn từ trước ra sau một chỉ h ô i đ i ể u vương chết quá mạnh mẽ không chỉ cầu nhiêm vương sinh ra ý nghĩa chạy trốn mà ngay cả thiết tí vương khí huyết cường đại cũng mất đi lòng tin có thể đánh với diệp trần một trận giờ khác này diệp trần không còn là diệp trần của ngày xưa nữa lúc trước diệp trần chỉ là một thiên tài chưa lớn đã đáng sợ như vậy rồi có thực lực sánh vai cùng bọn họ nhưng ít ra vẫn còn cơ hội giết chết mà hiện tại diệp trần bước vào sinh tử cảnh muốn đánh chết hắn khó như lên trời chính mình có thể chạy thoát đã là không tồi rồi trốn cầu nhiêm vương và thiết tý vương phá vỡ không gian chạy trốn vào trong tinh không tốc độ bạo phát đến cự hạn cho các ngươi chạy thoát thì ta không còn là chính mình nữa rồi diệp trần cười nhạt phá tà kiếm và thiên hạt kiếm một trái một phải tùy ý xuất ra hai chiêu ngưng thủy đánh về không gian phía xa trong tinh không cầu n h i ê m vương và thiết tý vương bị hai kiếm này đánh trúng thân thể thân hình cầu n h i ê m vương dừng lại cúi đầu nhìn hắn có mặc bán cực phẩm áo giáp thế nhưng vẫn bị đánh thủng một lỗ ở trước ngực lỗ máu xuyên từ trước ra sau trái tim cũng bị đánh nát lực phòng ngự của thiết tý vương còn mạnh hơn cầu n h i ê m vương không ít thế nhưng hắn chỉ bị thương nặng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hầu như tan vỡ không còn thứ gì bất tử thân của hắn chỉ ở cảnh giới đoạn chi trọng sinh hắn làm sao có thể thừa nhận ngưng thủy kiếm có ẩn chứa chân nguyên vương cấp trong đó mà không chết đã là đáng tự hào r ồ i đương nhiên ngưng thủy kiếm của diệp trần đã bị tinh không trung hòa đi đại bộ phần uy lực bằng không thiết tý vương cũng chẳng khác gì cầu nhiêm vương không có khả năng thoát khỏi cái chết chết một đạo kiếm quang đảo qua thiết tý vương liền hội ngộ với hôi đ i ể u vương và cầu nhiêm vương dưới địa ngục ân cảnh giới bất tử thân lại để thăng đánh chết thiết tý vương diệp trần có thể cảm nhận được chính mình đối với bất tử thân càng có sự hiểu biết sâu sắc truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé loại hiểu biết sâu sắc này như nước chảy thành sông thuận theo tự nhiên diệp trần đối với sinh tử có được sự hiểu biết sâu sắc hơn người khác khi độ kiếp thành công cũng như thế nhưng phạm vi hiểu biết của diệp trần lại rộng hơn bất tử thân từ huyết nhục diễn sinh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ rồi mới dừng lại xem ra lần này chúng ta đã sai lầm thẳng đến lúc này người đeo mặt nạ mới từ linh hồn bản nguyên bị thương tỉnh táo lại sắc mặt hắn tái nhợt đến mức tận cùng ánh mắt âm trầm oán độc nói giết người rồi cũng sẽ bị người giết điểm ấy ngươi hẳn phải biết rõ diệp trần vẫn như trước hấp thu nguyên từ từ trong nguyên khí cầu quán chú vào trong cơ thể chân nguyên vương cấp càng ngày càng nhiều càng lúc càng hùng hậu hắn không sợ người đeo mặt nạ chạy trốn cho nên không có động thủ không nên đắc ý quá sớm nói cho ngươi biết một bí mật 500 năm trăm n ă m trước chiến vương chết ở trên tay đại nhân của ta ngươi cũng không ngoại lệ nếu như ngươi nguyện ý quy thuận dưới trứng đại nhân của ta nói không chừng đại nhân sẽ cho ngươi một con đường sống trong mắt người đeo mặt nạ vừa chuyển trong lòng hắn liền nghĩ ra một kế quả nhiên nghe đối phương nói như vậy diệp trần cuối cùng cũng xác định là cường giả thế giới khác đến đánh chết tiền bối c h i ế n vương mà người đeo mặt nạ này cũng là một cường giả đến từ thế giới khác thế nào người hiện tại tuy rằng so với ta mạnh hơn rất nhiều nhưng so với chiến vương khi xuất thế vẫn còn tranh lệch nhất định người thức thời là trang tuấn kiệt có như thế sinh mệnh của ngươi mới do n g ư ờ i nắm giữ người đeo mặt nạ nhìn diệp trần không động thủ cho rằng đối phương do dự diệp trần trả lời theo như n g ư ờ i nói sinh mệnh của ta do ta nắm giữ vậy tại sao đại nhân của ngươi vẫn muốn giết ta muốn giết ta cũng phải nhìn xem hắn có bản lĩnh đó hay không nếu như không có bản lĩnh ta cũng không ngại trong tương lai không xa vào một ngày đẹp trời huyết tẩy cường giả của thế giới khác một người cũng không để lại ngươi muốn chết ta khuyên ngươi nên ngẫm lại không cần nghĩ nhiều về phần ngươi ta không thèm quan tâm ẩm ẩm long đến cuối cùng nguyên khí trong nguyên khí cầu đã quán trú toàn bộ vào trong cơ thể diệp trần mà tu vi diệp trần cũng đạt tới chín mươi năm tu vi hơn nữa lúc trước vận chuyển bất tử c h i thân khôi phục nửa người cũng tổn thất một thành như vậy tu vi của diệp trần hiện giờ cũng lên đến trăm năm mới bước vào sinh tử cảnh mà đã có trăm năm tu vi điều này tuyệt đối là trăm vạn năm qua mới thấy chân nguyên quả thật rất hùng hậu chân nguyên của diệp trần so với người đeo mặt nạ còn hùng hậu hơn có đúng là hắn vừa mới bước vào sinh tử cảnh không nguyên khí trong nguyên khí cầu dung nhập vào trong cơ thể hắc động nhanh chóng tiêu tán tam trọng thiên thoáng cái đã được chữa trị phục hồi lại như cũ lúc này khí thế diệp trần lên cao ngay cả tam trọng thiên cũng không thể nào ngăn cản được chân nguyên vương cấp không hổ là chân nguyên vương cấp tính về mặt chất lượng cũng phải bạo tăng lên năm lần cường giả dưới sinh tử cảnh cho dù là người có thiên phú tuyệt đỉnh đi chăng nữa nhưng muốn bù đắp sự tranh lệch về chân nguyên cũng cực kỳ gian nan ngàn năm qua cũng chỉ có mấy người có thể làm được tay phải giơ lên lấy trưởng hóa đao diệp trần tùy ý chém xuống một đao không gian bị xé rách tạo thành một lỗ thủng không gian lực tràn ngập xung quanh ngưng không gian áo nghĩa của diệp trần đã đạt tới ngũ thành có lực chỗ, của cái lực của của được trước. cả lực cũng thể trì thủng một thời tràn toàn kết một sát thủng thành một Phụt! tu thật trở kết thành khoảng Không quanh, hình không mạnh mẽ. Qua ba lần hô hấp, hồng như không đánh duy xung quá Qua này Ngay ràn ráo lỗ lại lỗ lần lỗ lại lại gian. gian ngập ngưng biên đơn giản. Năng gian gian ngưng ràn tan. giới vào bám mẽ. bộ ráo ba đắp bổ bù bị đã đối với việc khống chế không gian lực còn chưa được hoàn mỹ nếu như không có thay đổi gì hẳn là đừng mong duy trì được trong một thời gian dài lắc đầu cảm thán ánh mắt diệp trần lần thứ hai rơi lên người đeo mặt nạ người đeo mặt nạ không có chạy trốn hắn biết rõ có chạy trốn cũng vô dụng chiến l ự c của diệp trần hiện giờ chí ít cũng là tam tinh thượng đẳng thậm chí là tam tinh đỉnh phong mà chiến l ự c của hắn cũng chỉ là tam tinh trung đẳng hiện tại tu vi thuyên giảm chỉ còn tam tinh hạ đẳng nếu như hắn chạy trốn chắc chắn sẽ bị diệp trần giết chết ngay lập tức hắn cũng không cho rằng diệp trần sẽ thả cho hắn một con đường sống cho ngươi thời gian trong ba lần hô hấp nếu như có thể chạy thoát thì ta sẽ thả cho n g ư ờ i một con đường sống linh hồn lực của vương giả sinh tử cảnh đa phần đều có thể cảm ứng được trong phạm vi một vạn dặm nếu thi triển một ít linh hồn bí pháp thì có thể tăng phúc lên m ộ ư ơ i vạn dặm chỉ cần chạy thoát khỏi phạm vi cảm ứng muốn truy sát cũng rất khó thế nhưng diệp trần lại khác linh hồn chi nhãn của diệp trần có thể thấy được sự vật trong vòng ức dặm cho dù người đeo mặt nạ có chạy trốn đến chân linh đại lục thì diệp trần vẫn có thể tìm được hắn nghe vậy sắc mặt người đeo mặt nạ đại biến diệp trần không nên tự đại ta có thể cho ngươi thời gian ba ngày suy nghĩ người đeo mặt nạ cấp bách nói một diệp trần lạnh lùng nói diệp trần ngươi sẽ hối hận người đeo mặt nạ trợn mắt giống giận hai trốn ra đầu tê dại lôi hỏa trên người đeo mặt nạ bạo phát hắn hóa thành một đoàn lôi h ỏ a chui vào trong không gian người đeo mặt nạ không tiếc tổn hao thân thể để kích phát tốc độ phi hành vượt qua cực hạn để chạy trốn diệp trần không có bất cứ động tác gì tùy ý để cho đối phương chạy trốn ba thiên hạt kiếm giơ lên diệp trần đâm về phía người đeo mặt nạ một kiếm ba động trong suốt trực tiếp cuốn vào trong hư không sau một khắc cách đó n g ư ờ i vạn dặm người đeo mặt nạ trực tiếp bị không gian ba động đâm trúng bản thân bị giam cầm trong một tấm gương màu tím không thể nhúc nhích thật ra con mắt của hắn vẫn còn có thể chuyển động người đeo mặt nạ oán độc nhìn chằm chằm diệp trần trong lòng không ngừng chửi bới đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không có bản lĩnh nắm lấy cơ hội này diệp trần cho người đeo mặt nạ ba lần hô hấp là vì để nghiệm chứng một chút thực lực của mình sau khi đạt tới sinh tử cảnh diệp trần muốn thử uy lực của không gian áo nghĩa chứ không phải thực sự muốn cấp cho người đeo mặt nạ một cơ hội phanh cái gương màu tím bị nghiền nát người đeo mặt nạ bị vô số mảnh vỡ không gian chém vào người tiền huyết bay khắp nơi người đeo mặt nạ thân tử đạo tiêu không gian áo nghĩa trong một khoảng cách nhất định có thể bỏ qua cự li về không gian mười vạn dặm đối với ta mà nói chẳng khác gì mấy nghìn dặm cả vấn đề mấu chốt chính là linh hồn lực cũng đủ cao chân nguyên cũng đủ cường hãn thở dài một hơi diệp trần từng suy đoán một ngày bước vào cảnh giới sinh tử cảnh thì không gian áo nghĩa sẽ trở nên vô cùng đáng sợ cũng may không gian áo nghĩa của hắn trên cơ bản không thua kém gì tuyệt đại bộ phận vương giả sinh tử cảnh thân hình thiểm lược diệp trần trốn vào trong hư không nếu như là trước đây không gian lực đối với diệp trần có sự cuồng bạo nhất định hiện tại không gian lực chỉ giống như một dòng nước không thể nào phá vỡ được chân nguyên hộ thể của hắn đả thương đến hắn phi hành ở trong hư không diệp trần tìm được chữ vật linh giới của thiết tý vương và cầu nhiêm vương sau đó là của người đeo mặt nạ về phần chữ vật linh giới của h ô i điểu vương đã sớm được diệp trần thu hồi khi ở bên ngoài không gian phá vỡ không gian bình t h ư ớ n g diệp trần lại một lần nữa xuất hiện trên vô tận hải dương sinh tử cảnh quả nhiên là cường đại chỉ là thu hoạch của ta cũng không nhỏ không chỉ riêng linh hồn lực và chân nguyên mới có sự đột biến thời khắc đột phát lên sinh tử cảnh thanh liên kiếm quyết của diệp trần cũng từ công pháp thiên cấp sơ giai để thăng lên công pháp thiên cấp trung giai tốc độ vận chuyển chân nguyên nhanh không thể nào tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn gấp ba lần sở hữu công pháp thiên cấp sơ giai tốc độ tu luyện so với người không có công pháp thiên cấp đã gấp ba lần nói cách khác vương giả sinh tử cảnh khác tu luyện một năm chỉ có được một năm tu vi nhưng diệp trần tu luyện một năm lại có được ba năm tu vi mà hiện tại thanh l i ê n kiếm quyết của diệp trần để thăng lên thành công pháp thiên cấp trung dai chỉ cần tu luyện một năm diệp trần liền có được chín năm tu vi so với người không có công pháp thiên cấp đã gấp chín lần t ù y ý vận chuyển thanh l i ê n kiếm quyết diệp trần có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí cuồn cuộn quán nhập vào trong cơ thể cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên đương nhiên thiên địa nguyên khí đối với vương giả sinh tử cảnh mà nói thực sự quá loãng không có nồng nặc như lúc vượt qua sinh tử kiếp lúc chừng chỉ m ộ、so、trước n n pháp kiếm vực của h ú t nào. đ diệp trần mới chỉ có cảnh giới đệ nhất trọng đỉnh phong thanh liên kiếm quyết đột phá lên thành công pháp thiên cấp trung giai kiếm vực của diệp trần cũng để thăng lên cảnh giới đệ nhị trọng không hề khoa trương một chút nào vương giả sinh tử cảnh bình thường nếu bị cỗ kiếm áp này bao phủ p h ò n g trừng trực tiếp bất động để mặc cho người khác chém giết như chém hoa quả vậy kiếm vực đạt tới đệ nhị trọng diệp trần không xác định được chiến l ự c của mình đã đạt tới trình độ nào đương nhiên bốn tinh chiến l ự c là điều không có khả năng giữa hai tinh chiến l ự c có độ tranh lệch rất lớn ví dụ người ngươi có ba tinh chiến l ự c đỉnh phong gặp phải người có bốn tinh chiến l ự c cũng bị đánh bại một cách đơn giản Thế một thực tuy tinh thực tiếp tinh. thế, tinh nhưng chỉ chiến nhưng như hữu chiến chủ. như cũng người cận bốn Người Giống có lực lực, lực lực số sở lại là ba ba bá đồng kiếm hai vương chính là thời i n chiến lực bá chủ. Vương giả sinh tử cảnh hai tinh chiến lực, không có sinh hai tinh không giả Vương n bá ư g tử một người nào có t hắn ể tiếp thời chiêu, kiếm được đồng Đồng vương. của qua mấy h cũng có thể cùng vương giả có ba tinh chiến l ự c hạ đẳng chống đỡ một chút cho dù đánh không lại thì vẫn có thể chạy trốn một cách an toàn căn cứ vào việc đánh chết người đeo mặt nạ một cách dễ dàng diệp trần tự đánh giá mình t r í ít cũng có được ba tính chiến l ự c đỉnh phong về phần có phải là ba t í n h chiến l ự c bá chủ hay không thì hắn còn cần phải nghiệm chứng vài lần không vội tiến vào sinh tử cảnh ta tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất trên phương diện áo nghĩa đều có đột phát mạnh chờ áo nghĩa tăng lên một cấp độ nhất định không thể tiếp tục để thăng nữa thì sẽ sáng tạo ra kiếm chiêu cường đại hơn bốn t í n h chiến l ự c có thể nhanh chóng đạt được việc tăng cấp chiến l ự c cũng không phải điều khó khăn bốn tinh chiến l ư c chỉnh là vương giả đỉnh cấp chỉ là diệp trần vừa mới tiến vào sinh tử cảnh còn có rất nhiều phương diện chưa có đề thăng điều này so với không cách nào đ ề thăng là hai việc hoàn toàn khác nhau mở con mắt màu bạc ở mi tâm mở ra diệp trần nhìn về phía huyết thiên đại lục huyết thiên đại lục thiết huyết vực trường thiên pháp diệp trần có thể thấy được lý trường phong đám người cao trí viễn mọi người đang tích cực tu luyện hoặc là đang nói chuyện vân nhau trường thiên phái cũng không có phát sinh tình huống gì nguy hiểm n g h n g đầu diệp trần lại nhìn về phía chân linh đại lục lục vân tông và diệp gia ở chân linh đại lục có tốc độ phát triển cực nhanh nhân số cũng tăng lên gấp bội cao thủ nhiều như mây thậm chí thông qua linh hồn trí nhãn diệp trần còn có thể thấy được bầu trời phía trên diệp gia và lưu vân tông có lưu chuyển một tầng số mệnh huyền diệu khó giải thích được tầng số mệnh này ngay cả linh hồn trí nhãn cũng không thể xem thấu chỉ có thể nhìn thấy được một chút mà thôi hoàn hảo tạm thời không có động tĩnh gì trước tiên ta cần bế quan một thời gian tìm hiểu áo nghĩa xác định những điều mình quan tâm vẫn bình yên vô sự diệp trần cũng yên tâm bế quan về phần long thần thiên cung diệp trần nhìn không thấy với thực lực của hắn hiện tại nhìn như rất mạnh nhưng so với một ít vương giả cực mạnh thì vẫn yếu nhược hơn không ít chờ thực lực bản thân để thăng tới điểm cực hạn không thể đột phá tiếp thì sẽ đi long thần thiên cung một chuyến nhìn xem nơi đó đã phát sinh chuyện gì khoảng cách của diệp trần với long thần thiên cung rất xa hắn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh không thể nghe được âm thanh dưới đáy biển vô tận trong một cung điện mấy khối huyết sắc thạch ở trên một cái bàn đá dài ánh sáng đột nhiên lờ mờ đám người t r ụ c lôi vương đều thất bại là bị diệp trần đánh chết hay bị những người khác đánh chết bóng người mặc hắc d a nhíu mày ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn như vậy trong khoảng thời gian mà hắn có thể đột phá lên sinh tử cảnh tiềm lực nhất định vượt qua chiên vương và huyền hậu nếu như là những người khác cứu hắn như vậy hắn chưa có đột phá lên sinh tử cảnh vẫn còn có cơ hội mấy phế vật này thực sự lại để cho ta thêm lo lắng hỗn đản những tên phế vật vô dụng này hay để ma rác đi điều tra là tốt nhất thiên tài bực này giữ lại một ngày càng thêm nguy hiểm nếu như cho hắn thêm mười năm chỉ sợ các đại nhân sống lại cũng không làm gì được hắn hắn đối với tuyệt đỉnh thiên tài của chân linh thế giới không có ý định bỏ qua vài thập niên trước bọn họ chưa tìm được cơ hội đánh chết huyền hậu vài thập niên sau thực lực huyền hậu đã không phải là người mà bọn họ muốn giết là giết được cho dù là hắn tự thân xuất mã cũng chỉ nắm chắc tám phần đánh bại huyền hậu thế nhưng muốn đánh chết đối phương là điều không có khả năng năm tinh chiến l ự c hầu như không có một ai có thể đánh chết huyền hậu ngón tay bắn ra một đạo huyết quang bắn lên trên một khối đá huyết sắc thạch tảng đã phóng xuất ra quang mang một huyết ảnh trong đầu có một chiếc sừng dài hiện ra chuyện gì huyết ảnh rác k h ô n g người hỏi cường giả mặc hắc ra thở dài một hơi nói rằng diệp trần dất có thể bước vào sinh tử cảnh thực lực chí ít cũng là ba tinh thượng đẳng hoặc là ba tinh đỉnh phong không thể để hắn tiếp tục phát triển người t ì m cơ hội đi giết chết hắn về phần bị một ít vương giả phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta không quan trọng dù sao đi nữa bọn họ cũng đã biết được không ít bước vào sinh tử cảnh thật đúng là phiền toái huyết ảnh giác không người tiếp tục nói chúng ta sở hữu ma lực của bản thổ thế giới cùng với thế giới này không hợp nhau vừa xuất hiện nhất định sẽ gặp để lại dấu vết Người đã nói như vậy, ta sẽ tìm cơ hội giết chết hắn. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ giải quyết được chuyện này, sau đó ẩn nấp thật sâu. Tin tưởng rằng đám người kia sẽ không phát hiện được quá nhiều. Tốt, Cường giết giải giả mặc hắc ra gật được được hội kia đã đó đám đầu. chết thật phát hắc vậy, quyết ta tìm tâm, ta rất Tốt! sau ra sẽ sẽ sâu. sẽ mặc cơ quá trong lúc này toàn bộ chân linh thế giới có sự biến hóa vô cùng lớn sau khi diệp trần vượt qua sinh tử kiếp không lâu trên bầu trời chân linh thế giới xuất hiện thiên hoa bảy màu bất kỳ một ngóc ngách nào trên chân linh thế giới mặc kệ là người thường hay là võ giả là nhân tộc hay là chủng tộc khác chỉ cần là người đều có thể thấy được thiên hoa loạn trụy rơi xuống đất rồi biến mất không thấy đâu cung điện dưới đáy biển vạn dặm cũng xuất hiện thiên hoa loạn t r ụ y thiên hoa loạn trụy vương giả sinh ra hắn quả nhiên tiến vào sinh tử cảnh trong mắt hắc gia cường giả hiện lên tinh quang âm lãnh gắn từng chữ nói huyết g i á c ảnh không người trầm mặc trong chốc lát nói sau khi trở thành vương giả sinh tử cảnh tùy thời có thể đi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất đồng thời hắn cùng với chân linh thế giới sẽ sản sinh ra mọt tia liên hệ mà chân linh thế giới hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một ít phản nhưng nhưng không phải mỗi người khi trở thành vương giả sinh tử cảnh đều gặp được dị tượng thiên hoa loan trụy chỉ có những người có tiềm lực kinh người thiên tài tuyệt đỉnh khi đột phát lên sinh tử cảnh mới có thể gặp phải dị tượng thiên hoa loan trụy thiên hoa cũng có bốn loại cấp bậc phân biệt là thiên hoa màu tráng thiên hoa ba màu thiên hoa năm màu thiên hoa bảy màu trong nghìn năm qua cũng không có nổi hai người khi tiến lên sinh tử cảnh sẽ xuất hiện ảnh hưởng mặc kệ như thế nào tất phải diệt trừ chuyện này ta chỉ có thể trông chờ vào ngươi hắc g i a cường giả lần thứ hai hắn huyết g i á c ảnh huyết g i á c ảnh nói đại nhân yên tâm ta đã liên hệ với cửu u cửu u có thể chiếu ra cái bóng của người này trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được tung tích của hắn cửu u xuất hiện nhãn tình hắc g i a cường giả sáng lên không tồi là hắn chủ động liên hệ với chúng ta thế nhưng hắn đã đổi mới thân s ắ c khác c h i ê n lực còn chưa có khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong trời giúp ta rồi cửu u ở thời kỳ đỉnh phong tuy rằng ngông nghênh cản rỡ nhưng tác dụng lớn nhất của hắn chính là cửu u bóng nếu như hắn sớm xuất hiện một chút có thể diệt trừ người này một cách ràng đâu cần lo lắng như bây giờ hắc gia cường giả cảm thán ta đi trước một bước nói xong hình ảnh huyết s i á c ảnh tiêu tán quang mang trên huyết sắc thạch thu liễm cửu u thời gian cũng đã hơn m ộ ư ơ i năm rồi cũng không biết hắn hiện tại trở thành bộ dáng gì nếu như năm đó hắn nghe ta hành sự khiêm tốn một chút sẽ không bị long vương và huyền hậu liên thủ truy sát cuối cùng ngay cả thân thể cũng bị hủy diệt hắc g i a cường g i ả thầm nghĩ hoa thật đẹp diệp ra hai thiếu nam thiếu nữa hơn m ộ ư ơ i tuổi đình chỉ luyện công đưa tay đỡ thiên hoa bảy màu từ trên trời rơi xuống thiên hoa bảy màu chỉ nhìn nhưng không sờ được trực tiếp rơi xuyên qua lòng bàn tay rơi xuống mặt đất rồi biến mất không thấy đâu tiểu tiểu muội có cảm giác được không những bông hoa bảy màu này rất thân thiết hình như là một thứ quen thuộc với chúng ta thiếu niên tướng mạo tuấn tú quay đầu nói với thiếu nữ thiếu nữ còn nhỏ tuổi nhưng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều nàng gật đầu nói muội cũng cảm giác được đ ó a hoa bảy màu khiến muội cảm giác giống như đại ca di muội cũng có loại cảm giác này thiếu niên kinh ngạc hỗn loạn ma hải liên hoa ma đảo là diệp trần Thiên hỏa màu rơi xuống, mộ dung khuynh thành đám trong đó. Mặc tới, tiểu tình thân biết? thì tư theo hỏa khuynh chìm hắc hoa xinh nhân hoàng phải hay không không Nhưng như không cách hắn không rơi đi miệng nói. ngươi ngươi đuổi xuống, rung rung nàng còn nếu nỗ ngay cũng ma của bảy bảo cả màu mộ đám Mặc mạo mở là đó. đẹp Có lực có. lệ, nhân ma hoàng vô cùng cảm khái chia tay mới mấy năm vốn chỉ là một con kiến nhỏ mà giờ diệp trần đã trở thành một cường giả ngang hàng với nàng tuy chiến lực chưa chắc so với nàng được nhưng ít ra cấp độ là như nhau chỉ cần cho hắn một ít thời gian thế giới này người có thể so với hắn càng ngày càng ít nàng cũng cảm thấy có nhiều may mắn lúc trước nàng không có trở mặt với diệp trần bằng không thời gian tới sẽ nhiều hơn một đại địch đương nhiên nếu như lựa chọn trở mặt nàng cũng sẽ không để cho diệp trần chạy thoát Lão lực, xoay theo hoàn toàn tâm toàn Sư, sinh người, phương Mộ mang một Mấy năm mà tâm tam Dung Khuynh cung huyền quan Thành ngữ kính. nay nhân bang nàng thăng không nàng, cũng không năng thăng cảnh trọng. giới khí khả thực tia trợ tới tử đối có có ý để để đệ nói cho ngươi biết tiểu tình nhân của ngươi đã trở thành mục tiêu phải diệt trừ của cường g i ả thế giới khác nhân ma hoàng khẽ gật đầu nói ra một lời khiến cho mộ dung khuynh thành vô cùng lo lắng là người của ma tộc mộ dung khuynh thành nắm chặt nắm tay đúng vậy chỉ là ngươi yên tâm tiểu tình nhân của ngươi đến bây giờ vẫn chưa chết nói cụ thể thì năng lực sinh tồn của hắn rất cường đại thiên hoa loan trụy hơn phân nửa là do hắn tiến vào sinh tử cảnh cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng sớm ngày tiến vào sinh tử cảnh đây là việc mà ngươi cần làm nhân ma hoàng nói cho mộ dung khuynh thành chuyện này chính là muốn để cho nàng sản sinh ra áp lực lớn về phần nàng vì sao muốn mộ dung khuynh thành trở nên cường đại trừ việc không muốn thiên phú của đối phương bị lãng phí ra thì càng nhiều hơn hy vọng nhân ma bộ tộc có thêm một cường giả chỉ dựa vào một mình nàng thì rất khó đảm bảo cho nhân ma tộc trong thời gian tới ta sẽ sớm tiến vào sinh tử cảnh mộ dung khuynh thành gật đầu trong ánh mắt tràn đầy kiên định hảo ngươi tiếp tục tu luyện đi nhân ma hoàng xoay người rời đi sau khi rời đi nhân ma hoàng thầm nghĩ trong lòng vì sao ta lại có cảm giác khuynh thành có thể ảnh hưởng đến số phận của nhân ma tộc chẳng lẽ là vì hắn lắc đầu thân hình nhân ma hoàng lóe lên biến mất tại liên hoa ma đảo trong vô tận hư không có một bí cảnh không muốn người biết cấm địa bí cảnh trong nước ao màu vàng một bóng người toàn thân trần chuồng chui ra khỏi mặt nước ao nước màu vàng khiến cho hai trái đào tiên của nàng như ẩn như hiện mái tóc dài ướt át rủ xuống vai càng nổi bật hơn là làn da trắng mịn nhẵn nhụi của nàng vươn tay ra nữ tử đón lấy thiên hoa bảy màu nhưng thiên hoa bảy màu lại rơi xuyên qua bàn tay nàng diệp sư đệ người rốt cuộc cũng bước vào sinh tử cảnh nữ tử này chính là từ tĩnh trên mặt nàng xuất hiện sự vui mừng ta cũng phải nhanh chóng để thăng cảnh giới thân thể lại chui xuống dưới nước từ tĩnh một lần nữa lặn sâu xuống ao nước màu vàng hắc gia cường giả có thể cảm nhận được diệp trần đã tiến vào sinh tử cảnh là bởi vì hắn đã có bố trí từ trước diệp huyền diệp tiểu tiểu có thể mơ hồ nghĩ đến diệp trần là bởi vì hai người đều là thân nhân của diệp trần mộ dung khuynh thành và tử tĩnh cảm nhận được là vì các nàng và diệp trần đều được liên kết với nhau bằng một sợi dây tình cảm có chém cũng không đứt trừ những người này ra còn có một người biết dị tượng thiên hoa loan trụy là do diệp trần nàng chính là huyền hậu bên cạnh hồ nước huyền hậu không có đỡ lấy thiên hoa bảy màu đây là đại đạo của chân linh thế giới nhìn thì được nhưng sờ không được nó vốn là một tồn tại vô hình thật giống như quy tắc lão long vương hiện tại ngươi có thể yên tâm diệp trần đã lớn thời gian dung chuyển thời đại sắp đến hắn chính là diễn viên chính trong chuyện này cường giả thế giới khác cũng có thể muốn hắn chết sớm nói không chừng trong tương lai sắp tới chân linh thế giới sẽ khôi phục lại sự cường thịnh như thời cổ đại bóng lưng huyền hậu lại tiếp tục dung nhập vào trong cảnh vật xung quanh phảng phất giống như một bức tranh thủy mặc cường giả của chân linh thế giới đều khiếp sợ hơn m ộ ư ơ i năm trước thiên hoa bảy màu từng xuất hiện một lần lần đó huyền hậu ngang trời xuất thế trong một khoảng thời gian ngắn liền trở thành vương giả đỉnh cấp lúc này là ai đây thiên hoa loan t r ụ tiếp tục duy trì trong thời gian một khắc nữa một khắc qua đi thiên hoa loan t r ụ biến mất thế nhưng không ai cảm nhận được một vết kiếm hắc bạch xuyên qua chân linh thế giới cùng với thiên kiếm ở trung ương của thiên kiếm đại lục sản sinh ra một tia giao tiếp thiên kiếm khẽ run lên phát ra một tiếng kiếm minh r u n g trời dường như rông hận vì phẫn nộ nhưng cuối cùng cũng phải nội liễm lại khi còn là linh hải cảnh mỗi lần đ ể thăng một cảnh giới nhỏ đều có một thời gian ngắn lâm vào trạng thái thiên nhân hợp nhất sau khi tiến vào sinh tử cảnh tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất khả năng tìm hiểu áo nghĩa đột nhiên tăng mạnh tuy nói áo nghĩa càng đến gần cảnh giới hậu kỳ càng khó tìm hiểu linh hồn của diệp trần so với vương giả sinh tử cảnh khác mạnh hơn mười lần theo lý luận mà nói ngộ tính cũng mạnh hơn thường nhân mười lần cho nên lần này bế quan nửa tháng trên phương diện áo nghĩa diệp trần đều có những tiến bộ lớn đầu tiên là không gian áo nghĩa không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa cực mạnh độ khó khi để thăng cảnh giới so với áo nghĩa bình thường gấp mấy lần cho nên tuy tiến bộ không lớn nhưng có được cơ sở không gian áo nghĩa mà tứ cực đại đế để lại cũng giúp cho không gian áo nghĩa của diệp trần đột phát đến bảy thành cảnh giới sau đó là kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa từ chín thành cảnh giới đồng loạt để thăng lên cảnh giới đại thành khoảng cách tới viên mãn còn một bước xa đương nhiên một bước này vô cùng gian nan rất nhiều người trải qua vài thập niên cũng không thể nào đạt được ngộ tính của diệp trần hơn người khác gấp m ộ ư ơ i lần dưới tình huống bình thường cũng phải mất năm hoặc m ộ ư ơ i năm mới có thể để thăng áo nghĩa lên viên mãn thứ nhì m ộ c chi áo nghĩa từ sáu thành cảnh giới để thăng lên chính thành Khói các h i o nghĩa từ ngũ thành để thăng lên thành. Ảnh chi áo nghĩa từ tám để h nghĩa thành thành. chi nghĩa khó lĩnh mộ, không có gì để tham chiếu i tiểu tới Cuối áo áo cùng ngay mạng ngộ, cũng gì từ đạt rất đột để bảy cả có phương á Các đến năm thành. h p diện áo nghĩa đều đại tăng chiến l ự c của diệp trần tăng tiến thuận lợi trước mắt hắn không có biết được chiến l ự c của mình đã đạt tới trình độ nào cụ thể là ba tinh đ ỉ n h phong hay ba tinh bá chủ nhưng diệp trần có thể khẳng định chiến l ự c của mình ít nhất cũng phải được bốn tinh chiến l ự c mà bốn tinh chiến l ư c chính là vương giả đỉnh cấp đương nhiên vương giả đỉnh cấp cũng có phân cao thấp với thực lực hiện nay của diệp trần sẽ không dưới bốn tinh trung đẳng nhưng cũng không thể nào vượt qua được bốn tinh đỉnh phong hoặc là bốn tinh bá chủ không gian áo nghĩa thoáng cái để thăng lên bảy thành kính hoa phá diệt chỉ sợ không thể phát huy được uy lực cực hạn của bảy thành không gian áo nghĩa nên sáng chế thêm kiếm chiêu không gian áo nghĩa mới kính hoa phá diệt vô cùng cường đại hiện tại diệp trần muốn sáng tạo ra kiếm chiêu so với kính hoa phá diệt phải cường đại hơn độ khó quả thật không nhỏ chỉ là trước đó diệp trần quyết định để kính hoa phá diệt và kiếm chiêu chưa sáng tạp ra dung nhập vào trong một bộ kiếm pháp lấy không gian áo nghĩa làm trọng tâm vậy đặt tên là thiên kiếm quyết đi diệp trần lập tức nghĩ đến một danh tự sau đó nói ra phá thiên kiếm quyết thu thủy kiếm quyết hai bộ kiếm quyết này một dùng không gian áo nghĩa làm hạch tâm một dùng kim thủy hai đại áo nghĩa làm hạch tâm mà giống như diệp trần chủ yếu tu luyện ba đại áo nghĩa này về phần trấn kiếm quyết có chút đặc biệt đây có thể tính toán là kỹ xảo kiếm pháp thức thứ nhất vi thiên cát kiếm đi theo lộ tuyến lực lượng chấn động thức thứ hai tam thức lực lượng chấn động càng ngày càng mạnh tương đương với bản tiến hóa của vi thiên cát kiếm cho nên có chút đặc biệt muốn sáng tạo ra tạo ra chiêu thứ hai của phá thiên kiếm quyết mà có thể sáng tạo ra còn khó hơn chiêu thứ hai của thu thủy kiếm quyết không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa mạnh nhất bảy thành không gian áo nghĩa tương đương với hai mươi một thành của các áo nghĩa bình thường Còn kiếm chiêu, cũng có chỉ có bước bước, chừng có cảm chủ địch, lực Thức chính cường lực hoàn toàn dung hợp với bảy thành không gian áo nghĩa.、Diệp、trần cũng không có ngọn nguồn, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nói không chừng trên đường sáng tạo, sẽ có linh cảm mới xuất hiện. Kính khốn, thương. thương. kiếm kỳ phải với Diệp đi mới diệt giết hai, điệu yếu một một làm hợp thể hoa phá thật thứ xuất sau suy bảy áo tạo, là cường điệu lực sát sát vây sẽ diệp trần rất nhanh xác định lộ tuyến của chiêu thứ hai phá thiên kiếm quyết sinh tử cảnh vương giả muốn khôi phục chân nguyên rất khó khăn chân nguyên sinh tử cảnh vương giả về mặt chất lượng cao hơn bán vương giả gấp m ộ ư ơ i lần cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong là gấp năm lần chân nguyên tinh thuần đáng sợ thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành chân nguyên theo tỷ lệ rất thấp mà tu vi sinh tử cảnh vương giả ít thì mấy chục năm nhiều thì mấy trăm năm cho nên số lượng cực nhiều giống như diệp trần chất lượng chân nguyên rất tinh thuần đạt tới tu vi trăm năm chớ đừng nói chi là những sinh tử cảnh vương giả sống hơn một ngàn năm cho nên sinh tử cảnh vương giả muốn khôi phục chân nguyên nhanh chỉ có thể thông qua ngoại vật ví dụ như cực phẩm linh thạch hoặc là chân nguyên thủy tinh hoặc ở trong động thiên phúc địa trong nửa tháng này diệp trần một mực ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất mà thanh liên kiếm quyết cũng không tận lực vận chuyển để luyện hóa thiên địa nguyên khí cho nên chân nguyên chưa hoàn toàn khôi phục lấy một đống lớn cực phẩm linh thạch ra diệp trần bắt đầu luyện hóa một vạn khối ba vạn khối năm vạn khối m ư ờ i vạn khối hai mươi vạn khối tổng cộng tốn hao hai mươi vạn khối cực phẩm linh thạch diệp trần mới có thể bổ túc tu vi trăm năm sau đó tiếp tục vận chuyển thanh liên kiếm quyết hoàn thành vòng tuần hoàn một trăm l i tám chu thiên tăng tiến chân nguyên của mình mà trên lạc ấn có khí tức thuộc về mình ngày sau chỉ cần tu vi không phải tổn thất quá nhiều như trước có thể nhanh chóng khôi phục lại không cần tu luyện từ từ tu vi đạt tới trăm năm diệp trần không có dừng lại trong chữ vật linh giới còn hơn hai trăm vạn chân nguyên thủy tinh rầm rầm bay ra trồng chất ở phía trước diệp trần thủy tinh trồng chất lên như một ngọn núi nhỏ hào q u a những g chân nguyên thủy tinh này còn không đạt tới tiêu chuẩn hạ phẩm chân nguyên thủy tinh năm khối mới tương đương với một khối hạ phẩm chân nguyên thủy tinh nhưng thắng ở số lượng nhiều dùng lượng thủ thắng muốn gia tăng tu vi chỉ cần tâm tình đầy đủ là được tâm tình bao gồm lực khống chế lực khống chế không đủ cho n g ư ờ i nhiều tu vi như vậy n g ư ờ i cũng không khống chế mà không khống chế được chân nguyên nó sẽ tự động tiêu tán không cách nào chứa đựng trong người nhưng dưới tình huống bình thường bảo vật có thể gia tăng tu vi rất ít tất cả mọi người đều từ từ gia tăng tu vi cũng không tồn tại cái gì khó khống chế chân nguyên chuyện được đọc bởi kênh haleji audio thời gian như dòng nước trôi qua tu vi của diệp trần gia tăng rất nhanh một trăm m ư ơ i năm tu vi một trăm hai mươi năm tu vi một trăm năm mươi năm tu vi hơn hai trăm vạn khối chân nguyên thủy tinh làm cho tu vi của diệp trần bạo tăng đến một trăm năm mươi năm mà diệp trần không có cảm giác đến một chút gánh nặng nào tâm cảnh của hắn giống như vẫn còn có thể khống chế thêm tu vi chân nguyên thủy tinh tiêu hao không còn mà hai mươi vạn cực phẩm linh thạch tiêu hao trước đó hiện tại trong chữ vật linh giới của diệp trần còn thừa lại tám mươi năm vạn khối cực phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch tuy không chân quý như hạ phẩm chân nguyên thủy tinh nhưng cũng có hiệu quả bằng một phần ba của hạ phẩm chân nguyên thủy tinh tám mươi năm vạn khối đủ để cho hắn gia tăng hơn ba mươi năm tu vi luyện hóa trước rồi nói sau diệp trần hoặc là không làm đã làm thì làm cho xong chuẩn bị đem c ự c phẩm linh thạch còn lại toàn bộ biến thành tu vi của mình cuối cùng nhất tu vi của diệp trần cao tới một trăm tám mươi năm mà c ự c phẩm linh thạch chỉ còn lại có m ộ ư ơ i ba vạn khối mà m ộ ư ơ i ba vạn khối c ự c phẩm linh thạch này diệp trần không có ý dùng tới dù sao cũng phải lưu c h ú t ít trên tay nói không chừng sẽ cần dùng tới cực phẩm linh thạch trong sinh tử cảnh vương giả là tiền tệ thông dụng hô thở ra một hơi diệp trần đứng dậy thư giãn gân cốt một chút kế tiếp nên sáng tạo thức thứ hai của phá thiên kiếm quyết sáng tạo kiếm chiêu không giống với tìm hiểu áo nghĩa tìm hiểu áo nghĩa là ngộ sáng tạo kiếm chiêu chính là vận dụng ngộ được không thể vận dụng chẳng thể làm gì ngộ được có thể vận dụng đó mới là võ đạo kiếm đạo đại đạo vô hình võ đạo kiếm đạo là hữu hình cửu u mấy chục năm không thấy ngươi càng ngày càng trẻ ra ở sâu trong hư không ở đó có hai đạo bóng đen một có sừng dài trên đỉnh đầu là một đại hán hung lệ thân cao hơn ba mét một là thiếu niên nhìn bộ dáng giống như một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi nhưng trong đôi mắt xanh thâm thẩm câu hồn đoạt phách làm cho người ta không dám nhìn thẳng thiếu niên cười nói ma giác nhiều năm như vậy các ngươi vẫn ẩn nấp trong bóng tối không biết n h ả m chán sao tuy n h ả m chán nhưng rất an toàn không có thể ta nghe nói các ngươi đổi cứ điểm vài lần rồi lần này là thứ mấy tuy ta tổn thất bản thể đổi một thân thể hoàn toàn mới nhưng quy tắc của t r â n linh thế giới không còn bài xích ta cho ta thời gian ta hoàn toàn có thể khôi phục thời kỳ đ ỉ n h phong của mình đạt tới chiến l ự c lục tinh cũng có thể bây giờ ngươi đã có chiến l ự c tứ tinh một huyền hậu cũng có thể đánh chết ngươi đại hán hung lệ đả kích một chút thủ này ta nhất định sẽ báo nhưng không phải hiện tại nói đi muốn ta tìm ai thiếu niên không muốn tranh luận nhiều mở miệng hỏi diệp trần ngươi cũng biết là hắn khó trách sớm có nghe qua thiếu niên gật gật đầu nói mang ta đi tới địa phương hắn đã từng đi qua chỉ cần ta sưu tầm khí tức của hắn sau đó mới có thể tìm được hắn đi thân hình đại hán hung lệ lóe lên bay vút ra ngoài thiếu niên theo sát phía sau nửa thời thần trôi qua hai người tới một phiến biển rộng nơi này còn không ít vết máu và quần áo lưu lại thấy đại hán hung lệ đã tới cầm đầu huyết y vệ bay tới cung kính nói đại nhân chính là chỗ này sao đại hán hung lệ hỏi vâng di hài của hôi điều đại nhân cũng ở đây tốt người lùi xuống trước đi cửu u người bắt đầu đi đại hán hung lệ nhìn về phía thiếu niên đương nhiên thần sắc thiếu niên nghiêm túc con mắt nhắm lại lại đột nhiên mở ra cửu u sư hồn trong hào quang màu xanh lấy thiếu niên làm trung tâm khuếch tán ra bao trùm phương viên mấy trăm trượng sau một khắc vô số quan điểm thật nhỏ hội tụ lại những điểm sáng này đều không giống nhau đại khái phân thành năm loại mà năm quan g điểm này chính là quan g điểm thuộc về diệp trần mà quan g điểm này khí t ứ c lăng lệ ác liệt rõ ràng cho thấy là kiếm khách lưu lại chính là hắn đại hán hung lệ nhận ra quan điểm của cầu nhiêm vương thiết tý vương và hôi đ i ể u vương một quan điểm còn lại đương nhiên là diệp trần tốt kế tiếp là sưu tầm khí t ứ c của hắn muốn tìm được hắn cũng dễ dàng hơn nhiều vừa nói đạo ánh sáng màu xanh mà thiếu niên này phóng ra cũng thu trở về bao trùm lấy khí t ứ c thuộc về diệp trần hình thành xanh không nhẹ như không Thiếu khẽ phun gì. quang Quang lửng trung, ứng. niên tiếng, ngụ lên trên quang một trời. quát một một màu cảm ma quả cầu cầu Cửu U cầu. ra giữa có lực lơ ở vèo sau khi nhận được năng lượng bổ sung quang cầu vạch phá bầu trời bắn về một phương hướng xa xa đi theo nó là có thể tìm được diệp trần thiếu niên bay ra ngoài quay đầu lại nói với đại hán hung lệ cửu u sư hồn quả nhiên thần diệu đại hán hung lệ thầm khen một tiếng đuổi theo sau tốc độ của quang cầu mỗi thời mỗi khắc đều gia tăng tốc độ mà mỗi giờ qua đi thiếu niên đều phải phun một ngụ ma lực lên trên quang cầu không để cho năng lượng của quang cầu tiêu hao không còn lại gì sắp tới rồi so với lúc ban đầu tốc độ của quang cầu nhanh hơn gấp ba lần khí tức thuộc về diệp trần bên trong quang cầu sôi trào giống như sắp được trở về nhà tâm tình kích động như kẻ lãng từ hồi hương trên hòn đảo vô danh diệp trần lại một lần nữa huy động trường kiếm mỗi một kiếm đều mang theo quỹ tích chấn động quỹ mang chấn theo tích không gian mà thức thứ hai h của p áo thiên kiếm quyết, hắn cũng từ từ tìm hắn Không kiếm gian cũng ra. á nghĩa thâm ảo nhất hữu ích phương pháp vận dụng có ngàn vạn loại mà mỗi lần huy kiếm làm cho quỹ tích không gian chấn động thì có thể làm cho tốc độ xuất kiếm đạt tới tốc độ của thuấn di trong khoảng cách nhất định hoàn toàn có thể bỏ qua khoảng cách của song phương một kiếm đâm ra đối phương lập tức trúng kiếm phòng ngự không kịp đương nhiên là chết trừ việc đó ra khi huy kiếm làm cho không gian bị chấn động c ò nhưng có t ể làm càng kiếm thêm một cho có khí không hào h tia trung, tổn. n tập cho tới bây giờ diệp trần cũng không có biện pháp làm cho quỹ tích h uy kiếm trùng hợp với quỹ tích chấn động của không gian mà hắn cũng không có tu luyện những thứ võ học như thuấn di muốn làm được điểm này đương nhiên khó càng thêm khó chỉ có thể lần lượt lục lọi lần lượt nếm thử ngẫu nhiên đi đường quanh co đi một vòng lớn một lần nữa lại bắt đầu nhưng so với lúc bắt đầu diệp trần tiến bộ rất nhiều quỹ tích uy kiếm và quỹ tích không gian chấn động đã sát với nhau có đôi khi trong trăm ngàn kiếm sẽ có một lần quỹ tích huy kiếm và quỹ tích không gian chấn động trùng hợp với nhau lực sát thương lớn không thể tưởng tượng nổi so với kính hoa phá diệt và ngưng thủy thì mạnh hơn rất nhiều lần ân vì cái gì ta cảm ứng được khí tức thuộc về ta đang tới gần chợt diệp trần đình chỉ luyện kiếm quay đầu lại nhìn ra hướng xa xa khai mở thụ nhãn ở mi tâm mở ra diệp trần nhìn sang là một quang cầu màu xanh ra chơi sao thứ mà thụ nhãn nhìn thấy truyền lại trong đầu lực chú ý của diệp trần đầu tiên là nhìn vào quang cầu màu xanh da trời mà bên trong quang cầu này đây bao bọc khí tức thuộc về hắn diệp trần nheo mắt lại chỉ chốc lát sau hai đạo nhân ảnh và quang cầu màu xanh da trời bay tới chính là hắn thiếu niên khẽ vẫy tay quang cầu màu xanh da trời tan rã hóa thành một đạo quang mang xâm nhập vào thân thể hắn mà khí tức bên trong cũng lập tức tiêu tán trong thiên địa hai người này không phải người thế giới này diệp trần liếc nhìn và nhận ra khí t ứ c trên người của thiếu niên và đại hán hung lệ là ma lực không giống ma lực của mộ dung bởi vì hai khí t ứ c ma lực này không hợp với thế giới này mà khí t ứ c ma lực của mộ dung cũng không có loại cảm giác này ma tộc thế giới khác diệp trần không phải người ngu lập tức đoán được thân phận của hai người này đi vào chân linh thế giới không chỉ có ma tộc nhưng cường giả thế giới khác tu luyện ma lực chỉ có ma tộc mà ma tộc là chủng tộc có tranh đấu cường liệt nhất với chân linh thế giới hai vị ma tộc ma vương tìm tới ta đúng là để mắt tới ta diệp trần từ trên người của hai người này cảm nhận được khí thức thập phần nguy hiểm chuyện này cũng chứng minh chiến l ự c của hai người có lẽ không đạt tới ngũ tinh nếu như thực lực của hai người này là ngũ tinh chuyện đầu tiên hắn làm chính là bỏ chạy chiến l ự c ngũ tinh so với tư tinh tranh lệch trong đó quá lớn diệp trần đánh giá đại hán hung lệ và thiếu niên trẻ tuổi đồng thời đại hán hung lệ và thiếu niên cũng đánh giá diệp trần không thích hợp so với sinh tử cảnh vương giả mới đột phá tu vi của kẻ này hùng hậu đáng sợ cao gấp đôi bình thường trong mắt của của thiếu niên giống như có thể nhìn thấu tất cả con mắt màu xanh ra trời nhìn lên người của diệp trần tu vi cụ thể của diệp trần có bao nhiêu lập tức bị hắn đánh giá ra mà với đánh giá này lập tức bị chấn động vừa tiến vào sinh tử cảnh không bao lâu tu vi đạt tới năm mươi năm đã là không tệ rồi cho dù là huyền hậu cũng chỉ có tu vi chín mươi năm nhưng tu vi của diệp trần rõ ràng vượt qua một trăm năm mươi năm tiếp cận hai trăm năm hắn nào biết rằng diệp trần trực tiếp luyện hóa hơn hai trăm vạn khối chân nguyên thủy tinh và bảy mươi hai vạn khối cực phẩm linh thạch cho nên mới tăng tu vi lên một trăm tám mươi năm diệp trần đúng không hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng ngươi có thể sống sót tới bây giờ cũng coi như là cỏ bản lĩnh trên đôi sừng cong của đại hán có hình đinh ốc cực kỳ sắc bén lúc nói chuyện trên hai cái sừng của hắn lóe ra hai đạo hàn quang trước khi tiến vào sinh tử cảnh các ngươi không thể giết chết ta hiện tại càng không có khả năng giết chết ta thực lực hai vị tuy cao nhưng chỉ sợ cũng không đạt tới ngũ tinh thiếu niên nhìn về phía đại hán hung lệ ma giác chúng ta bị coi thường kìa ngươi ở một bên lược trận đừng cho hắn chạy trốn đại hán hung lệ nói ra được hai tay ôm ngực thiếu niên lui sang một bên diệp trần trước khi chết ngươi có tư cách biết phong hào của ta phong hào của ta là ma giác chết đi đại hán hung lệ không nói nhảm quá nhiều sau khi báo ra phong hào của mình thân hình lóe lên giống như một tia s é t màu đen đánh về phía diệp trần một quyền đánh giết r a ma lực quyền giống như võ học ma tộc của mộ dung khuynh thành nhưng được thi triển ra trên tay của đại hán hung lệ trình độ áp suất ma lực rất cao một quyền đánh ra không gian bị đánh ra một thông đạo thẳng tắp quyền kinh bắn ra bốn phía ngang thiên hạt kiếm trong tay diệp trần lắc lư phát ra âm thanh chói tay một quyền này bị trấn kiếm quyết của diệp trần ngăn cản có thân thể ngũ giai cộng thêm lực khống chế chân nguyên của sinh tử cảnh vương giả c h ấ n kiếm quyết giờ này khắc này uy lực không biết vượt qua gấp bao nhiêu lần so với lam sơn m g i phá diệt chảm không gian tan vỡ nắm đấm đụng vào thiên hạt kiếm hai người đều bay ngược ra sau chiến l ự c tứ tinh đại hán hung lệ kinh hô một tiếng khó trách lại hung hăng c ả n quấy như thế thì ra chiến lực đã đạt tới tứ tinh thiếu niên cũng có chút giật mình chiến l ự c tứ tinh cũng không phải là dễ dàng đạt tới như vậy trong phân cấp thực lực của thế giới này cũng là vương giả đỉnh cấp mà vương giả đỉnh cấp của chân linh thế giới cũng không phải rất nhiều mỗi một người đều có tiếng t â m lừng lẫy chiến l ự c tứ tinh trung đẳng không tệ đáng tiếc vẫn chưa đủ sát cơ trong mắt của đại hán hung lệ tăng lên một quyền vừa rồi có thể đơn giản đánh trọng thương vương giả tứ tinh bình thường diệp trần có thể tiếp được chiến l ự c rõ ràng đạt tới tứ tinh trung đẳng một quyền này nhìn xem ngươi có thể tiếp được hay không đại hán hung lệ quát lớn một tiếng lại đánh ra một quyền quyền kình mang theo g ư ảnh cuồng bạo ma long dung đùi đắc ý nanh vuốt sắc bén không khó tưởng tượng chiêu này chính là võ học ma tộc tất nhiên bao trùm ma lực trong đó là tuyệt chiêu của đại hán hung lệ diệp trần không lùi không tránh lại dùng một kiếm ngăn cản lần này thi triển ra kiếm chiêu ngưng thủy áo nghĩa không có tiến bộ trên diện rộng như trước chiến lực của diệp trần tối đa chỉ đạt tới tam tinh nhưng không gian áo nghĩa tăng lên tới bảy thành kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa tăng lên tới đại thành chiến l ự c của diệp trần rất hiển nhiên đạt tới trình độ tư tinh trung đẳng nếu như không phải kiếm chiêu ngưng thủy không có biện pháp hoàn toàn phát huy uy lực của kim chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa đại thành chiến l ự c của diệp trần còn có thể tiếp tục tăng lên phanh hư ảnh ma long và kiếm chiêu cô động tới cực độ va chạm với nhau hư ảnh ma long sụp đổ mà kiếm chiêu ngưng thủy của diệp trần cũng tan thành mây khói song phương vẫn ngang tài ngang sức như trước ma giác xuất bản lĩnh thật sự của ngươi đi thực lực của tiểu tử này rất t à môn thiếu niên cao mày bản lĩnh thật sự cũng tốt còn chưa bao giờ giao thủ với ma tộc ma vương tìm kiếm ngọn nguồn cũng không phải ý tệ diệp trần lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào đại hán hung lệ kiếm quang màu tím từ trên thiên hạt kiếm lóe lên chiến l ự c tiếp cận tứ tinh cao đẳng đại hán hung lệ đã thừa nhận mình đúng là xem thường diệp trần loại thiên tài siêu việt huyền hậu này căn bản không cách nào tính toán theo lẽ thường tiến vào sinh tử cảnh một tháng đã có được chiến lực ngoài tứ tinh trung đẳng đúng là một kỳ tích cho hắn một ít thời gian chẳng phải là có thể nhanh chóng đạt tới ngũ tinh hay sao thậm chí có chiến l ự c lục tinh không thể để cho hắn còn sống rời đi đại hán hung lệ quyết định cho dù trả một cai giá lớn cũng muốn lưu diệp trần lại lưng uốn lượn hai đấm nắm chặt trên người của đại hán hung lệ phát ra khí tức lăng lệ ác liệt ma lực phóng lên trời một lực lượng không thuộc về thế giới này lập tức va chạm với thiên địa nguyên khí của chân linh thế giới dẫn phát một âm thanh giống như quỷ khóc thần sầu tràng cảnh biến thành âm lãnh thân thể nhanh chóng bành trướng làn r a bên ngoài của đại hán hung lệ toát ra lân phiến màu đen rậm rạp chẳng chịt khuỷu tay và đầu gối dài r a gai xương mà ở cuối cái đuôi mọc ra một quả trùy cái đuôi giống như roi thập phần mềm dẻo và hữu lực phần đuôi mà đỉnh của đuôi chính là một mũi thương hình tam giác biến hóa lớn nhất chính là hai tay của đại hán chẳng những dài r a gấp đôi cũng thô gấp mấy lần quả thực là còn lớn hơn cả đùi cơ bắp tràn đầy lực lượng và lực bạo tạc trạng thái này giống như nhân ma nhất tộc ma hóa diệp trần đúng là có chút hiểu ra vì cái gì nhân ma nhất tộc lại có thể ma hóa rất hiển nhiên là đặc tính duy truyền của ma tộc không biết ma tộc biến thân so với ma hóa của nhân ma nhất tộc mạnh hơn bao nhiêu vèo biến thân hoàn thành thân thể đại hán hung lệ khẽ động trực tiếp biến mất tại chỗ sau một khắc đã xuất hiện trước người của diệp trần nắm đấm đã đến trước mặt diệp trần trong h nhanh. ậ t t Diệp ầ lần, thần. n ăn cả kinh.、Đại、hán hung lệ sau khi biến thân, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Vừa rồi, linh hồn lực cũng không động phương, nhập cả thực lực lực được tích của khi Đại rồi di đối thể át sau quỹ tích di động của đối xuất quỷ gấp lệ vừa b mấy a Hoành thiên hạt i k ế miệng trước ư n g ờ d i p t r ầ d ù n nó ngăn cản một quyền này của đại hán hung lên, văng bốn của một hoa lửa văng ra đại phun i ấp. Trong miệng h ra một ngụ máu tươi diệp trần lui ra ngoài hơn m ư ờ i dặm một quyền này đã làm cho hắn bị một vết thương nhẹ nếu như trong tay không phải thiên hạt kiếm trọng thương tuyệt đối khó tránh khỏi hh ắ c ắ chết c đi chiến lược ự c của cấp bậc, Đại bạo Hán hung lệ bạo tăng, tăng lên lệ một t r tứ tinh cao đẳng diệp trần đối phó có chút miễn cưỡng nhưng hắn vẫn còn kiếm vực đạt tới đệ nhị trọng kiếm vực Kiếm áp vô c độ ân động tác của đại hán hung lệ có chút k h ư ợ n g lại nắm đấm vừa xuất ra gặp phải trở ngại vô hình tận dụng thời cơ bỗng nhiên diệp trần nghiêng người một kiếm đâm ra kiếm vực làm cho kiếm xuất ra vô cùng nhanh chóng hóa thành một đạo tử sắc quang tuyến nằm mơ đại hán hung lệ không đắm nữa một phát bắt được mũi kiếm của thiên hạt kiếm nắm vào trong tay vụt diệp trần cười lạnh phát động c h ấ n kiếm quyết thiên hạt kiếm chấn động tần suất cao bàn tay tê dần đại hán hung lệ không tự chủ buông ra bị một kiếm của diệp trần đâm vào ngực lưu lại một lỗ kiếm thật sâu nhưng cuối cùng cũng bị xương cốt ngăn cản xương cốt cứng rắn như vậy diệp trần không dám tham công lập tức rút kiếm bay ngược về sau phốc mà ở vị trí kiếm của diệp trần đâm t r ú n g xuất hiện lỗ thủng tối sầm quyền trái của đại hán hung lệ từ từ thu hồi không ngờ có được năng lực chiến đấu với ma tộc chúng ta mặt mũi của đại hán hung lệ ngưng trọng dưới tình huống thực lực hơn kém không nhiều so với năng lực chiến đấu năng lực chiến đấu bao hàm rất nhiều nhân tố ví dụ như kinh nghiệm lực phản ứng lựa chọn trong nháy mắt rất nhiều nhân tố ảnh hưởng vết thương trên ngực lấp đầy chút thương thế ấy đối với đại hán hung lệ mà nói không có bao nhiêu thương tổn ma thân ma tộc so với thân thể nhân loại còn mạnh hơn nhiều hơn nữa giờ phút này hắn đang ở trong trạng thái biến thân Phòng ngữ rất mạnh, kiếm của Diệp phi mạnh, khó có thể đánh hại, hắn trình nhất định. Ma tổ quả nhiên ngữ Trần, trúng cường đáng rất trừ tới tổ kiếm kiếm Ma đại yếu của có của độ bộ vị quả là sợ. diệp trần rất rõ ràng uy lực của một kiếm vừa rồi tuy bị bàn tay của đại hán hung lệ bắt được nhưng kiếm kình còn sót lại đủ để làm bị thương vương giả đồng cấp nhưng nhìn thấy bộ dáng của đại hán hung lệ này hình như không đáng quan tâm ngẫm lại cũng đúng ma tộc là chủng tộc cao hơn nhân tộc ưu thế tiên thiên rất rõ ràng dưới tình huống chiến l ự c tương đương ma tộc sẽ chiếm được ưu thế cực lớn ví dụ như phòng ngự thân thể kiêm vực đã đạt tới đệ nhị trọng xa xa thiếu niên kia nhìn toàn bộ cuộc chiến giữa diệp trần và ma giác chiến l ự c của ma giác không hề nghi ngờ là tứ tinh cao đẳng sau khi diệp trần thi triển kiếm vực cũng có thực lực chống lại ma giác đương nhiên cục diện vẫn nghiêng về ma giác lực lượng kết tinh của thiên hạt kiếm không được cúi đầu nhìn thiên hạt kiếm diệp trần có chút cảm khái trước khi không có đột phá hắn gặp mấy lần nguy cơ không thể không giảm bớt phụ tải lực lượng kết tinh của thiên hạt kiếm làm cho uy năng của thiên hạt kiếm giảm bớt rất nhiều vừa rồi nếu như lực lượng kết tinh của thiên hạt kiếm cường đại hắn không tin đại hán hung lệ không có việc gì đợi sáng tạo chiêu thứ hai của phá thiên kiếm quyết thành công nên nghiên cứu thuật đúc kiếm một chút c ự c phẩm tài liệu trong tay ta đủ để chế tạo ra một thanh c ự c phẩm bảo kiếm không kém thiên hạt kiếm m a g i á c có cần ta ra tay không ngươi một người hình như không cách nào làm gì được hắn thiếu niên đề nghị đại hán hung lệ duỗi ba ngón tay ra nói ba chiêu ba chiêu nếu như ta không bắt được hắn người lại ra tay hiện tại ngươi chỉ đ ể phòng hắn chạy thoát là được với tư cách là ma tộc ma vương đại hán hung lệ cũng có tôn nghiêm của mình với hắn mà nói bắt giết diệp trần cũng không phải là chuyện quá cố sức đã không cố sức vì sao còn cần số lượng thủ thắng cũng tốt thiếu niên gật đầu án binh bất động Xì xì c ì sừng của đại hán hung lệ bỗng nhiên phát ra từng đợt điện quang cường đại đinh ốc trên hai cái sừng nhọn này bị dòng điện chạy qua nóng lên phát nhiệt dùng ma rác làm phong hào cho nên sừng của đại hán hung lệ này đương nhiên không giống tầm thường ẩn chứa ma lực cường đại ma lực chảy trở về dung nhập vào trong cơ thể đại hán hung lệ khí tức ma lực của đại hán hung lệ lập tức gia tăng gấp đôi lân phiến màu đen trên người cũng ẩn ẩn hiện hồng giống như bị ngọn lửa thiêu đốt ma long chiến thiên bí pháp đại hán hung lệ gầm lên một tiếng nắm tay phải vươn ra sau sau đó đột nhiên vung quyền đánh ra ngoài hư ảnh đầu cự long màu đen gào thét trùng kích về phía diệp trần không gian bị đánh ra một vết rách dữ tợn chiến lực lại trở nên mạnh mẽ diệp trần không dám lãnh đ ạ m thiên hạt kiếm dương lên một hư ảnh cự long mang theo chấn động không gian sau khi không gian áo nghĩa đạt tới bảy thành tuy kính hoa phá diệt không cách nào phát huy ra ảo diệu không gian áo nghĩa đến cực hạn nhưng uy năng cũng gia tăng mấy lần hư ảnh cự long tiếp xúc với không gian chấn động lập tức bị cuốn vào giống như tiến vào thế giới khác hư ảnh cự long thập phần cường đại nhưng vẫn bị phong ấn trong cái gương thân thể vẫn có thể nhúc nhích như trước v à chạm khắp nơi muốn đụng nát một lỗ trên tấm gương này sau đó tùy thời thoát ra cờ r ắ c đột nhiên tấm gương màu tím bị nghiền nát mảnh vỡ không gian cường đại cắt lên thân thể hư ảnh cự long nhanh chóng trừ khử lực lượng của nó hư ảnh cự long bị mảnh vỡ không gian cắt nát bấy lực lượng không đủ ba thành của thời kỳ toàn thịnh bị một kiếm của diệp trần chém thành hai khúc hóa thành khí lưu màu đen tản ra khắp thiên địa chiêu thứ hai bá long quyền lần này đại hán hung lệ cũng không đánh ra hư ảnh cự long nữa mà là một hư ảnh đầu cự long có thể tích lớn gấp mấy lần so với cự long hư ảnh đầu cự long này mở miệng ra giống như muốn thôn vệ của thiên địa mang theo hấp lực mạnh mẽ quần áo bay múa phần phật diệp trần bước chân di động bị cổ hấp lực này hút lấy kiếm vực khẽ quát một tiếng bên ngoài cơ thể diệp trần xuất hiện kiếm áp tăng cường đến cực hạn chống lại hấp lực của đầu cự long này cùng lúc đó hắn chém liên tiếp ba kiếm lên hư ảnh đầu cự long này bang bang bang trên hư ảnh đầu cự long này xuất hiện ba vết kiếm thật sâu khoảng cách gần dưới như vậy c h ấ n kiếm quyết của diệp trần có uy lực không thể tưởng tượng nổi nhưng hư ảnh đầu cự long này cũng không phải võ học bình thường của ma tộc kết cấu thập phần hợp lý một kiếm chấn động của diệp trần cũng khó có thể triệt để xé rách hư ảnh đầu cự long hô hấp lực bạo tăng cả người diệp trần bị hút vào trong tiến vào trong miệng của hư ảnh đầu cự long thành công đại hán hung lệ thấy thế chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí diệp trần khó chơi vượt quá dự kiến của hắn cũng may tuy chiến l ự c của hắn là tứ tinh cao đẳng thi triển năng lực ma giác cũng không đạt được tứ tinh đỉnh phong nhưng cưỡng ép tiến vào chân linh thế giới thân thể bị thương nếu ở bên ngoài chân linh thế giới chiến l ự c của hắn đã là ngũ tinh đỉnh phong sáng tạo ra võ học ma tộc thập phần tinh diệu ma giác không thể ngờ là bá long quyền của ngươi trở nên tinh diệu hơn rất nhiều trước kia cũng không phải là người t ỉ mỹ thiếu niên hơi kinh ngạc cười nói đại hán hung lệ nói ra cưỡng ép tiến vào chân linh thế giới chúng ta đều bị thương rất nặng chiến l ự c cao còn khá tốt có thể đền bù được chiến l ự c hạ thấp đến tứ tinh đương nhiên phải cẩn thận t ỉ mỹ làm gì cũng phản cân nhắc một p h e n mà năng lực chiến đấu của chúng ta phát huy rất tốt càng không có sơ hở cũng phải nhưng bá long quyền của ngươi khó mà đánh chết hắn thiếu niên liếc mắt nhìn vào hư ảnh bá long quyền trước mặt nói ra đại hán hung lệ đối với bá long quyền của mình rất có tự tin có lẽ bá long quyền không làm gì được người có chiến l ư c cao hơn hắn nhưng tuyệt đối là khắc tinh của người đồng cấp và có thực lực thấp hơn hắn thời điểm đại hán hung lệ nói ra bỗng nhiên hư ảnh đầu cự long phát ra một khe hở sau một khắc khe hở mở rộng một thân ảnh xông ra không có khả năng ánh hán bá hung Long Quyền, thập phần nghiêm mật, ở bên ngoài còn thập mắt ma mật, Sắp trì trệ. đặt đại lệ lực của ở không có gì không có khả năng không nên quên hắn là người trong suốt mấy vạn năm gần đây là kỳ tài nổi bật bất cứ chuyện gì xảy ra trên người hắn cũng có thể con mắt thiếu niên híp lại trong đó bắn ra tinh quang màu xanh ra trời n g ư ơ i cũng tiếp ta một kiếm một kiếm chém vỡ hư ảnh đầu cự long thân hình diệp trần khẽ động quần áo tung bay một kiếm đánh về phía đại hán hung lệ kiếm thế bay bổng không mang theo một tia khói lửa phốc phốc một kiếm chém ra đại hán hung lệ lập tức trúng kiếm vết kiếm chém trên ngực hán một hố sâu nội tạng lòi r a một đầu cánh tay trái cũng bị kiếm khí chém đứt lập tức bị không gian chấn động xoắn thành huyết vụ chiều thứ hai của phá thiên kiếm quyết quỹ sát nói thật ra cũng không phải là quỹ sát hoàn mỹ quỹ sát hoàn mỹ quỹ tích xuất kiếm và không gian chấn động trùng hợp nhau kiếm giống như thuấn di uy lực và tốc độ đều hoàn mỹ không có một tia hao tổn nhưng diệp trần chưa đạt tới cảnh giới đó chỉ có thể tận lực dựa vào quỹ tích xuất kiếm và không gian chấn động tiến sát vào nhau uy lực và tốc độ còn chưa đạt tới một phần ba mặc dù như thế cũng đủ sức x é rách hư ảnh đầu cử long đ ẹ p sắp xếp năng lực nghiêm mật cũng lập tức làm đại hán hung lệ bị thương chiêu quỹ sát không hoàn toàn này đúng như lời của đại hán hung lệ bởi vì sử dụng bá long quyền với diệp trần nên tiêu hao gần như toàn bộ chân nguyên trong người cho nên không còn bao nhiêu dư lực phản kích thẳng đến khi ngực chúng kiếm cánh tay trái bị chém đứt đại hán hung lệ và thiếu niên mới kịp phản ứng tiếng thét như sói chu đại hán hung lệ gào lên một tiếng thần thái dữ tợn k i ế m pháp đúng là đáng sợ thiếu niên hút một ngụ khí lãnh hắn hoàn toàn không ngờ tới Diệp Trần đương nhiên sinh tử cảnh vương giả có rất nhiều thời gian chút thời gian này cũng không coi vào đâu nhưng mà diệp trần mới tiến vào sinh tử cảnh một tháng cũng nghiên cứu kiếm chiêu ẩn chứa không gian áo nghĩa uy lực quá mạnh điều làm cho hắn kinh hãi năng lực sáng tạo của đối phương quả thực là quái vật đáng tiếc diệp trần lắc đầu một kiếm vừa rồi chặt đứt đầu hư ảnh cự long nhưng một kiếm này cũng không phải quỹ tích kiếm chiêu trùng hợp với không gian chấn động có chút độ lệch phải biết rằng không gian thập phần kỳ diệu sai một ly đi nghìn dặm diệp trần có thể khống chế trong một mét đa là chuyện không dễ dàng tính toán đối phương là ma tộc có ưu thế thân thể về sau chiến đấu với ma tộc ma vương cường đại mới có thể biết mình biết người không đến mức bị lật thuyền trong mương yêu thú nhất tộc nhân ma nhất tộc bán yêu nhất tộc diệp trần đều rất rõ ràng năng lực của họ duy chỉ có ma tộc không phải chân linh thế giới diệp trần biết rõ rất ít cho nên lần chiến đấu này cũng không phải vô tình mà chiến đấu huyết nhục nhúc nhích vết kiếm chỗ cánh tay trái của đại hán hung lệ nhanh chóng l ắ p đầy và dài ra ngẩng đầu ánh mắt h ắ n nhìn về phía diệp trần lãnh khốc vô tình cử u ta và ngươi liên thủ tiêu diệt hắn đại hán hung lệ nói với thiếu niên thiếu niên cười cười nói ra mới hai chiêu mà thôi nếu như hắn không phải là thiên tài của chân linh thế giới ta không ngại chiến một trận với hắn phải phân cao thấp hiện tại tốt nhất là nhanh chóng giết hắn khí t ứ c của chúng ta đã bị ý chí thiên đ ị a khoách trương ra ngoài rất nhanh sẽ khiến cường giả thế giới này phát giác đại hán hung lệ thập phần tỉnh táo cũng không có nổi trận lôi đình hắc hắc ma giác không bằng ngươi đi theo ta thực lực hắc thạch lúc trước cũng không mạnh bằng ta mà một ít thủ đoạn hắn còn không bằng ta đi theo ta ta có thể cam đoan thứ ngươi cần có được dễ hắn hơn ở với hắn nhiều thiếu niên rất thưởng thức tính cách của đại hán hung lệ xuất hiện tâm tư mời chào đại hán hung lệ biểu môi giết hắn rồi nói sau đối với hắn mà nói cửu u là tên điên đi theo hắc thạch vẫn tương đối an toàn một chút nhưng hiện tại hắn cũng không công nhiên phản bác cửu u sợ sinh ra sự cố tốt ta biết rõ ngươi không muốn ở cùng ta nhưng ta cho ngươi biết đi theo ta vẫn tốt hơn Thiếu tâm tư thèm thủ ta, trước Trần thể tứ tinh thủ như nhìn hán hung hồ không phó chiêu không cho mình kháng hợp hai chiến đỉnh phong, chừng không hai phi niên giống đại liên đối đi. Diệp đối nổi với người. giả nổi liên người, Muốn Vương đoán cũng ngăn ra trừ của của của xem có lực có lực đồ để lệ, là là ý. sự sự báo chủ t r n tinh đánh bại bọn g tứ thể mới bại họ. có Bá long quyền cửu u khóa thiên đại hán hung lệ nói động thủ là động thủ một quyền đánh ra hư ảnh đầu cự long hấp lực tỏa ra một đôi tay khoanh tròn quang mang lam sắc bao phủ thiên địa phong tỏa không gian một trong một ngoài phối hợp hoàn mỹ hiển nhiên là từng liên thủ qua đối với liên thủ không có lạ lẫm đáng tiếc bọn họ ra tay nhanh động tác của diệp trần còn nhanh hơn thân hình lóe lên thân thể diệp trần dung nhập vào trong không gian dưới tình huống quang mang lam sắc chưa khép lại chui ra tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi giống như không tồn tại khoảng cách không tốt hắn đã đem không gian áo nghĩa vận dụng vào trong thân pháp rất khó vây khốn hắn thiếu niên biến sắc đuổi theo mau cử u u khóa thiên của ngươi không phải phong tỏa địch nhân rất lợi hại sao đại hán hung lệ nói không được cử u khóa thiên tuy ẩn chứa không gian áo nghĩa nhưng muốn phong bế địch nhân có không gian áo nghĩa lợi hại hơn cần phải có thời gian chuẩn bị mới được hai người một trước một sau đuổi sát sau lưng diệp trần nhưng mà diệp trần có không gian áo nghĩa cao tới bảy thành xuyên thẳng trong hư không không gian chi lực tạo thành lực đẩy cho hắn làm cho tốc độ của hắn cực nhanh chỉ trong chốc lát công phu hai người đã mất đi bóng dáng của diệp trần ồ hắn còn chạy được thiếu niên có chút kỳ quái hắn xem ra diệp trần không thể còn sức mà chạy được mới đúng thời gian lại trôi qua sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi hiển nhiên diệp trần biết được sơ hở của cử u sư hồn trên đường đi lưu lại một loạt chân nguyên tàn ảnh đây là chân nguyên tàn ảnh ẩn chứa chân nguyên thập phần thưa thớt không có sức chiến đấu gì nhưng phía trên cũng có ẩn chứa khí tức cử u sư hồn chỉ có thể cảm ứng khí tức không cách nào cảm ứng tánh mạng chấn động đương nhiên mất đi tác dụng một quyền đánh nát chân nguyên tàn ảnh của diệp trần đại hán hung lệ trầm giọng nói ra vẫn để hắn chạy thoát là sai lầm của ta sớm biết như thế vừa rồi ta đã phong tỏa không gian củng cố không gian thêm vững chắc kỳ thật thiếu niên hoài nghi cho dù có sớm t h i triển cử u khóa thiên gia cố không gian cũng chưa chắc có thể lưu diệp trần lại kiếm chiêu của diệp trần có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi có lực phá hư rất lợi hại không trách ngươi được là ta chủ quan trong lòng đại hán hung lệ càng thêm lo lắng diệp trần giờ nay ngày này còn khó chơi hơn huyền hậu ngày trước vừa rồi giao chiến với diệp trần làm cho hắn hiểu được thực lực của cả hai cộng thêm kế hoạch chú đáo cho dù toàn lực ứng phó cũng không có khả năng đánh chết diệp trần tối đa là đánh đối phương trọng thương mà thôi cho tới bây giờ hắn nghĩ mãi không ra trong khoảng thời gian ngắn từ một con kiến nhỏ đã phát triển thành một con cự long mà bọn họ không thể làm gì được ai nếu như thực lực của ta lại khôi phục một chút có lẽ kết cục đã không phải như vậy thiếu niên thở dài một hơi nói tiếp hắc thạch đã quá cẩn thận mất đi cơ hội duy nhất đánh chết hắn nếu như ngay từ đầu đã dùng toàn lực ứng phó tự mình ra tay cục diện cũng không phát triển tới mức bây giờ đại hán hung lệ trầm mặc có đôi khi hắn cũng hiểu được hắc thạch quá cẩn thận so với cử u điên cuồng là hai thái cực nếu như hai người tổng hợp một chút vậy thì hoàn mỹ đương nhiên hắn cũng có thể hiểu được tâm tính của hắc thạch bỏ niêm phong của những đại nhân kia đó mới là đại sự quan trọng nhất của hắn và bọn họ hắc thạch không muốn phức tạp cho nên không muốn tự thân xuất mã hơn nữa có ai có thể sớm ngờ tới tốc độ tiến bộ của diệp trần nhanh như vậy đánh vỡ thông thường làm cho bọn họ trở tay không kịp hiện tại nói những chuyện này cũng vô dụng đại hán hung lệ lắc đầu thiếu niên khoát khoát tay nói ra cánh chim của hắn đã mở ra đã bắt đầu bay đi hiện tại giết không được hắn về sau cũng rất khó giết hắn ta không muốn tiếp tục đuổi giết hắn lãng phí nhân lực vật lực đại hán hung lệ liếc nhìn cửu u hắn cũng không nghĩ tới cửu u không ngờ ổn trọng hơn so với tưởng tượng của hắn có lẽ những năm bị ngăn trở đã làm cho hắn cải biến tính tình nói như thế còn phải cảm tạ huyền hậu và long vương bằng không dùng tính cách điên cuồng của cửu u nói không sẽ làm xấu đại sự đương nhiên đây là đánh giá của hắc thạch dành cho cửu u ta sẽ nói với hắc thạch tin tưởng hắn cũng không muốn tốn công phí sức đuổi giết diệp trần nữa không đuổi giết diệp trần không có nghĩa là buông tha cho việc đánh chết diệp trần chẳng qua là không muốn vì chuyện của diệp trần tốn quá nhiều sức lực như vậy được không bù mất cơ hội là ở trước mắt bọn họ thả buông tay đánh cược một lần giống như đối với huyền hậu có cơ hội bọn họ không ngại đánh chết huyền hậu đáng tiếc là không có cơ hội ta tin tưởng h ắ c thạch cũng có suy nghĩ giống ta hơn nữa một diệp trần chưa hẳn là có thể làm kế hoạch của chúng ta thất bại trong găng tấp một khi những đại nhân trong phong ấn đi ra ngoài đừng nói một diệp trần cho dù m ư ờ i diệp trần cũng chỉ là dâu ria đến lúc đó chiến lực dưới lục tinh đừng mong ảnh hưởng đại cục thiến niên cười lạnh hy vọng là thế đại hán hung lệ cảm thấy cửu u nói có lý diệp trần tiến bộ mau hơn nữa cũng chỉ là sơ kỳ chờ hắn đạt được chiến l ự c ngũ tinh tiến bộ sẽ chậm lại huyền hậu năm đó mới tiến vào sinh tử cảnh không bao lâu cũng có chiến l ự c tứ tinh nhưng qua mấy thập niên cũng chỉ tăng lên một tinh diệp trần so với huyền hậu lợi hại hơn nữa đạt tới ngũ tinh cao đẳng thậm chí là ngũ tinh đỉnh phong cũng không làm được gì lục tinh đó là chuyện hoang đường viển vông căn bản là không có thời gian dành cho hắn cửu u ngươi không ở cùng một chỗ với chúng ta thật sao buông chuyện diệp trần đại hán hung lệ nói với thiếu niên thiếu niên lắc đầu các ngươi có kế hoạch của mình ta có kế hoạch của ta ở cùng một chỗ tính an toàn không cách nào bảo đảm tách ra ngược lại an toàn hơn rất nhiều Trứng gà không nên gà đại ặ t một cùng rổ, đ o lý k a có lẽ ngươi hán i bởi Audio. ể u Chuyện được đọc bởi kênh Halazy đ g ngươi gia tiếc, có n hung ậ p chúng ta, kế hoạch có thể hoàn thành nhanh hơn.、Đại、hán h ta, kế Đại lệ rất rõ năng lực của cửu u cho nên mới nói ra lời này được rồi đã buông tha cho đuổi giết tên này ta cũng trở về đây về sau không có việc gì tốt nhất không nên gặp mặt thiếu niên một bước phóng ra hóa thành ánh sáng màu lam phi độn biến mất trước tìm một địa phương an toàn đại hán hung lệ phá vỡ không gian bích trướng lẻn vào trong biển sâu ở trong chỗ sâu của đáy biển mà dưỡng thương nửa thời thần trôi qua hai đạo khí tức cường đại chạy tới một là thiếu phụ đẹp như yêu tinh dáng người thiếu phụ cực kỳ nóng bỏng bộ ngực cao ngất đầy đạn eo nhỏ nhắn dịu dàng hai chân thon dài chiếm cứ hai phần ba tỷ lệ bờ mông cao ngạo nghĩa n lên hiện ra đường cong kinh người nói ngắn lại đây là một nữ nhân có thể khiến nam nhân điên cuồng một người khác có khí tức lăng lệ như thiên kiếm là một trung niên mặc quần áo văn sĩ Khí t ứ chúng a xa xa Thanh của ma sai. i người, đại hán hung lệ và thiếu niên. Diệp hiểm kiếm người giác tinh nói tiên. niên hán hung Nếu như、Diệp、Trần ở chỗ này, nhất định nguy đứng nhìn. vân cũng Nữ nhân như yêu nói chuyện đầu tiên. Không、sai. Trung niên nhân gật vượt và thấy phát tức tộc. độ, đế, đầu đầu. chỗ khí h yêu lệ mà ở cảm cực c sẽ ta tới muộn rồi nữ nhân như yêu tinh văn ve mái tóc trên trán lông mày đẹp nhíu lại vô cùng xinh đẹp ma tộc xuất thế đại loạn xuất hiện không nói cần phải giết những nhân vật râu ria còn phải tìm được bản doanh của chúng mới có thể một lần hành động đánh chết chúng chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tuy bình t h ư ớ n g của thế giới này đủ sức cưỡng ép những cường giả thế giới khác xông vào bị trọng thương thực lực càng cao bị thương càng lớn nhưng những năm gần đây có không ít cường giả thế giới khác tiến vào đây nếu như ta đoán không sai kế hoạch của bọn họ chính là mở phong ấn cho những siêu cấp cường giả kia bị phong ấn vô số năm những siêu cấp cường này giả tuy nói nguyên khí đại thương nhưng chỉ cần có được bảo vật của thế giới khác sẽ khôi phục như trước đáng sợ nhất là những tên này tuy bị thương đang tại từ từ khôi phục dần dần thích ứng với chân linh thế giới một khi thoát khốn mà ra tu vi khôi phục tất nhiên sẽ là tai nạn cho chân linh thế giới chúng ta đây là tử cục chúng ta cũng không có biện pháp chỉ có giống như trước kia từ trong giết chóc thực lực tăng lên nếu không chỉ có diệt vong mà thôi ánh mắt của t r u n g niên nhân rét lạnh không mang theo cảm tình nào dưới mắt cũng chỉ có đi một bước tính một bước Ta cáo từ trước, vừa cáo người ó i tinh kia nữ nhân như n yêu c ũ tiến vào h không, thân hình lóe lên, đã vượt lóe đã mươi qua mấy với à o trong hư không. Người hư v cử u liên thủ cũng không giết được hắn trong cung điện dưới đáy biển da đen huyết ảnh nhìn qua đại hán hung lệ c h ậ m giọng nói huyết ảnh này là một cổ hình chiếu ý chí hắn chậm rãi nói người này tinh thông không gian áo nghĩa bất kể là chiến l ự c hay là năng lực chạy trốn đều là nhất lưu chỉ sợ dưới ngũ tinh không có người nào có thể lưu hắn lại mà vương giả ngũ tinh bình thường hy vọng cũng không lớn trừ phi là vương giả ngũ tinh có tốc độ cao chiến l ự c và tốc độ có quan hệ với nhau nhưng quan hệ không lớn vương giả ngũ tinh có chiến l ự c cường đại tốc độ chưa hẳn nhanh bằng vương giả chiến l ự c tứ tinh chiến l ự c thể hiện cho năng lực sát thương hắc thạch hắn đã thành khí không nên lãng phí nhiều tinh lực huyết ảnh đưa ra đề nghị c h ầ m mặc một lát hắc thạch mới nói ra là ta quá cẩn thận đã như vậy buông tha đuổi giết hắn trọng điểm kế tiếp của chúng ta chính là mở phong ấn cho các đại nhân hắc thạch có chút bất đắc dĩ lúc trước buông tha đuổi giết huyền hậu hiện tại buông tha đuổi giết diệp trần lịch sử quá giống nhau không thể không thừa nhận ở trong chân linh thế giới này bọn họ không phải một tay che trời lợi dụng không gian áo nghĩa tốc độ của diệp trần nhanh không thể tưởng tượng nổi xuyên thẳng qua hư không giống một q u ầ n sáng ẩn chứa không gian chi lực vô hình vô tướng thật lâu diệp t r ầ n dừng lại tiến vào sinh tử cảnh rốt cục ta cũng đem một bộ phận ảo diệu của không gian áo nghĩa phát huy ra thân pháp ẩn chứa không gian áo nghĩa trước kia không làm được không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa mạnh nhất cần năng lực khống chế rất mạnh mà năng lực khống chế có quan hệ với tâm tính chiến l ự c của ta hẳn là tứ tinh cao đẳng ta chiến đấu với ma tộc ma vương cũng là tứ tinh cao đẳng trụ cột mạnh hơn so với ta một chút nhưng muốn giết ta nếu như ta chống lại hắn chẳng biết hưu chết về tay ai cũng chưa biết hơn nữa thiếu niên kia cũng thâm bất khả chắc ta cũng không phải là đối thủ diệp trần nhìn ra được tuy khí tức của thiếu niên kia và đại hán hung lệ không sai biệt lắm nhưng ánh mắt thập phần đáng sợ giống như có thể nhìn thấu tâm can của người ta chiến l ự c giống nhau cũng không nhất định cân sức ngang tài so sánh diệp trần cảm thấy thiếu niên kia cường đại hơn đại hán hung lệ một ít loại cường đại này là tâm cảnh cường đại đáng tiếc ta trừ a ngộ xong quỹ sát còn cần thời gian ngắn nhanh chóng nghiên cứu chiêu thức tốt nhất nghiên cứu những thứ đơn giản nhưng có thể nhanh chóng tăng chiến l ự c thu thủy kiếm quyết không được kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa của ta đã đại thành muốn nghiên cứu ra kiếm chiêu có thể ẩn chứa áo nghĩa đại thành độ khó siêu việt quỹ sát một t r ọ i một bảy thành không gian áo nghĩa đương nhiên bao trùm kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa bảy thành không gian áo nghĩa không sai biệt lắm tương đương với hai mươi một thành kim chi áo nghĩa hoặc là thu ủ thủy y chi chi chi nghĩa, nhưng đại thành kim chi áo nghĩa, và đại thành thủy chi áo nghĩa đại kim đại áo áo áo và d n g hợp lại vào m ộ thủy kiếm. k Độ khổ và việt uy lực bạo tăng lên gấp 10 lần, uy siêu quỹ Tuy lực lên lần, lực cũng c bạo tăng sát. Tuy ngộ tính ngộ gấp a qua ra ra, chưa Diệp Dù người nói kiếm chiêu cường đại. Dù sáng tạo ra, cũng chưa chắc là kiếm chiêu lợi hại, Trần vượt thể tạo thể tạo tạo thực tế. Thu t lần, nhưng cũng không sáng cường sáng cũng không quá khác chắc h cứ có là là ủ kiếm quyết không thể như vậy chỉ có đem mục tiêu đặt lên c h ấ n kiếm quyết chiêu thứ nhất của c h ấ n thiên kiếm quyết làm vi thiên cát kiếm nghiên cứu ra thức thứ hai uy lực khẳng định siêu việt bán thành phẩm quỹ sát đối với việc trước mắt diệp trần có trợ giúp cực lớn tiến vào sinh tử cảnh thứ cần phải chú ý chi tiết tỉ mỉ quá nhiều linh hồn lực và chân nguyên nhìn thì bạo tăng uy năng viễn siêu dĩ vãng nhưng khi dùng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió giống như một người bình thường cường tráng có sức lực ngàn cân nhưng khi thực lực của hắn bạo tăng lên tới vạn cân mười vạn cân khẳng định trong thời gian ngắn hắn không cách nào khống chế nổi nếu cưỡng ép vận dụng sẽ bạo ạ t cho ngồi lên băng g ế ghế yếu, có khả năng làm băng ghế gãy nát. lực khả kỹ ả năng băng nát, lượng trọng gãy làm x c ũ nên g trọng dụng lượng nhất thuộc kiện bản chính quen mình. n yếu, điều mà là đó, khi phải với kỹ cơ lực của Cho xảo sử nghiên cứu kiếm quyết quỹ sát ẩn chứa không gian áo nghĩa diệp trần đã cảm giác được linh hồn lực và chân nguyên của mình có chút vấn đề không cách nào vận dụng thuần buồm xuôi gió như trước kia tâm động kiếm động mà c h ấ n kiếm quyết yêu cầu kỹ xảo cao hơn kiếm chiêu ẩn chứa không gian áo nghĩa bởi vì bộ kiếm pháp kia cần dùng chân nguyên chấn động dẫn động thân kiếm chấn động đối với chính mình còn chưa quen thuộc lực lượng căn bản là không cách nào nguyên cứu ra chiêu thứ hai của c h ấ n kiếm quyết nếu như nói kiếm chiêu này dùng áo nghĩa làm chủ đạo như vậy c h ấ n kiếm quyết cần lực lượng chấn động làm chủ đạo áo nghĩa phụ trợ c h ấ n kiếm quyết ẩn chứa kim chi áo nghĩa đại thành kim chi áo nghĩa phối hợp với lực lượng chấn động thức thứ hai uy lực nhất định thập phần đáng sợ xe rách cường giả ngang cấp rất dễ dàng diệp trần đối với thức thứ hai của trấn kiếm quyết rất có tự tin hắn và lam sơn mi bất đồng lam sơn mi tạo nghệ trên ma đao bí quyết rất cao nhưng trừ ma đao bí quyết những ưu thế khác yếu hơn rất nhiều mà ma đao tông ma đao vương hắn cũng đã được nghe nói bằng vò ma đao bí quyết xuất thần nhập hóa vương giả cùng dai hoặc là bị đánh bay vũ khí hoặc là bị chấn thương đánh đầu thắng đó không gì cản nổi mà chấn kiếm quyết của diệp trần tiềm lực không kém cỏi gì so với ma đao bí quyết trọng yếu nhất diệp trần còn có lục gia hủy diệt kiếm ý phối hợp thêm hủy diệt kiếm ý c h ấ n kiếm quyết của hắn uy lực tất nhiên thập phần đáng sợ quen thuộc linh hồn lực và chân nguyên là điều kiện tiên quyết kế tiếp phải sử dụng ngự kiếm thuật liên tục ngự kiếm thuật đối với linh hồn lực và chân nguyên yêu cầu đều rất cao đồng thời thi triển ngự kiếm thuật cũng là thời điểm đồng thời vận dụng linh hồn lực và chân nguyên có thể nói là nhất cử lưỡng tiện b o a n g phá tà kiếm tự động ra khỏi vỏ lơ lửng ở dưới bàn chân diệp trần chân đạp phá tà kiếm diệp trần tay nhất kiếm quyết linh hồn lực và chân nguyên đồng thời thúc giục phá tà kiếm chở diệp trần hóa thành một đạo kiếm quang kích bắn ra xa nhanh chóng xuyên thấu hư không kiếm long thuật diệp trần sử dụng ngự kiếm thuật một khắc tiến vào sinh tử cảnh đã siêu việt cảnh giới bốn mươi hai kiếm tề phát chỉ thấy phá tà kiếm lóe lên phân hóa thành bốn mươi hai bóng kiếm bóng kiếm nhanh chóng xếp đặt biến thành một con kiếm long lăng lệ ác liệt công kích ra ngoài không gian chi lực nhao nhao tản ra linh hồn lực và chân nguyên bạo tăng uy lực của ngự kiếm thuật cũng đã tăng lên gấp m ư ơ i lần lúc trước cùng tư đồ hạo trao đổi ngự kiếm thuật diệp trần đã biết rõ tiềm lực của ngự kiếm thuật rất lớn nhất là thích hợp với người có linh hồn biến dị như hắn có ngự kiếm thuật cho dù hắn tìm hiểu áo nghĩa cũng không kém gì người bình thường cũng có thể có được thành tựu phong quang vô hạn có thể cùng thiên hạ anh kiệt liều mạng bắt đầu thất tinh kiếm thuật 33 kiếm tề phát có thể thi triển kiếm sa thuật 42 kiếm tề phát có thể thi triển kiếm long thuật mà 49 kiếm tề phát có thể thi triển ra một môn kiếm thuật lợi hại hơn chính là bác đấu thất tinh kiếm thuật chỉ thấy chung quanh phá t à kiếm tinh quang lập lòe bảy đạo kiếm ảnh bất đồng hiện ra mà đạo bóng kiếm này hiện ra xếp đặt của bác đấu thất tinh sát khí nghiêm nghị đi diệp trần khẽ quát một tiếng suy suy suy suy suy suy giống như lê hoa đáy vũ như n g a đánh chuối tây bảy đạo bóng kiếm biến ảo thành bốn mươi chín đạo bốn mươi chín đạo bóng kiếm lại hóa thật thành hư che giấu trong hư không trong nháy mắt chỉ thấy tinh quang lập lòe sao lốm đốm đầy trời không thấy bóng kiếm chỉ thấy một trời đầy sao bao phủ khắp nơi căn bản tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được cái ngự kiếm thuật này quả thật là lợi hại diệp trần lần đầu tiên thi triển r a bắc đấu thất tinh kiếm thuật thi triển r a dù có chút sơ hở nhưng uy lực đã nhìn thấy không thể coi thường nó chút nào lại nói lúc trước tư đồ hạo trao đổi ngự kiếm thuật cho hắn cũng không biết mà hắn đã có lợi nhuận đối phương cũng không nghĩ tới linh hồn của ta cũng không giống người bình thường cũng thế hôm nay ta đã là sinh tử cảnh vương giả nên đền bù chút tổn thất cho hắn kỳ thật diệp trần không đền bù tổn thất cho tư đồ hạo tư đồ hạo cũng không nói cái gì trao đổi n g ữ kiếm thuật ngươi tình ta nguyện thập phần công bình nhưng diệp trần gần đây đi theo bản tâm tuyệt đối không vi phạm bản tâm với hắn mà nói tu luyện võ đạo kiếm đạo cũng là tu tâm quang minh chính đại có đại thành tựu nội tâm âm hiểm cũng sẽ có đại thành tựu chỉ cần ngươi không vi phạm nội tâm là tốt rồi thời gian ngày từng ngày qua đi b ắ t đ ầ u thất tinh kiếm thuật ở trong tay của diệp trần càng thành thục càng ngày càng sát phạt lăng lệ ác liệt mà linh hồn lực và chân nguyên của diệp trần cũng ngày từng ngày k h ế hợp với diệp trần không có một tia ngăn cách khoảng cách tâm động niệm động niệm động kiếm không động đã không còn xa dùng thuận buồm xuôi gió hôm nay diệp trần xuất hiện trên biển khoảng cách từ đây tới hầu nhi đảo không còn xa không bằng bái phòng một chút căn cứ hải đồ của thiết hầu vương diệp trần phát xác được khoảng cách giữa mình và hầu nhi đảo chỉ còn hơn vạn dặm thời gian uống cạn c h u n g trà là có thể tới hầu nhi đảo lão thường đây là bình rượu cuối cùng rồi chai này uống xong sang năm mới có người tốt nhất uống ít một chút ở bên cạnh suối nước nóng ở trung tâm hòn đảo thiết hầu vương và vô thường thương vương đang ngồi trên bàn đá đối diện nhau thiết hầu vương đau lòng lấy ra một bình rượu cái chai đã biến thành màu vàng đất nhìn về vào nó thập phần không nở vô thường thương vương không khách khí tiếp nhận bình rượu mở nắp bình ra một ngụm uống một nửa dễ uống một ngụm này có thể gia tăng ta nửa năm tu vi đáng tiếc quá ít hầu tử ngươi hàng năm đều nói như vậy có thể hay không đổi mới một chút ta biết rõ ngươi khẳng định tư tàng nhiều hầu nhi tử nên đem ra đi thiết hầu vương trợn mắt lên ngươi còn không biết xấu hổ nói ra năm nay người uống của ta bốn bình hầu nhi tử ta mới uống ba bình rưỡi ta dễ dàng sao một người một yêu thường xuyên cãi nhau mỗi lần không ồn ào liềm cảm thấy thiếu cái gì đó đương nhiên đây không phải là nói tình cảm hai người không tốt trái lại hai người cảm tình tốt đến trình độ sinh tử tương giao vô thường thương vương tuy cứ cách một thời gian là đòi rượu nhưng hắn cũng tốn không ít tinh lực tài lực đi sưu tập tài liệu cho thiết hầu vương thiết hầu vương cũng không hẹp hòi vô thường thương vương mỗi lần tới đều cho hắn một lọ hầu nhí tử cười ha hả vô thường thương vương nói đừng cớ trợn mắt ta biết rõ người tư tàng hầu nhi tử là đợi diệp trần tới nhà bái phòng chúng ta còn thiếu nợ hắn một cái mạng còn không biết hắn tới lúc nào thiết hầu vương tính cách ngay thẳng hắn sợ diệp trần đến hầu nhi đảo hắn không ở lại dứt khoát đóng cửa không ra ngoài một mực chờ ở hầu nhi đảo mà vô thường thương vương khắp nơi sưu tập tài liệu dùng để sản xuất thêm một ít c ự c phẩm hầu nhi tử không vội đã không có tin tức của hắn chúng ta tự mình đến nhà bái phòng vô thường thương vương uống một mụm hầu nhi tử dư vị vô cùng cũng đúng thiết hầu vương lấy ra một lọ hầu n h í t ử đã uống quá nửa uống một ngụ m ân có người đến chợt vô thường thương vương nhíu mày buông bình rượu ai thiết hầu vương đứng dậy linh hồn cảm ứng của hắn không bằng vô thường thương vương nói diệp trần diệp trần đã tới hầu tử còn không qua nghênh đón vô thường thương vương trên mặt lộ ra vui vẻ thật sự đến thiết hầu vương nhếch miệng cười cười đúng lúc này một giọng nói truyền đến hai vị diệp mỗ đột nhiên tới chơi không có quấy dày âm thanh đến người đến bên ngoài hầu nhi đảo một người trẻ tuổi áo lam lăng không hiện ra hướng về phía trung tâm hòn đảo mà đi không phải diệp trần thì là ai nào có thiết hầu vương cùng vô thường thương vương nghênh đón ồ ngươi tiến vào sinh tử cảnh ánh mắt của vô thường thương vương chỉ trệ hỏi diệp trần gật đầu nói may mắn vượt qua sinh tử kiếp quả nhiên là kỳ tài thiên hạ vô song ngươi không có tiến vào sinh tử cảnh đã có thể chống lại sinh tử cảnh vương giả một khi đột phá trong thiên hạ nơi nào cũng có thể đi vô thường thương vương trong lòng cảm thán diệp trần không có tiến vào sinh tử cảnh dù có thực lực chống lại sinh tử cảnh nhưng sinh tử cảnh vương giả không biết rõ về hắn khó tránh khỏi khinh thường hắn sẽ không cho rằng hắn là tồn tại đồng cấp hiện tại diệp trần đã thành sinh tử cảnh vương giả không người nào dám xem nhẹ hắn địa vị biến hóa long trời lỡ đất không phải lúc trước có thể so sánh Sinh biểu biểu cảnh chính là biểu tượng của thực lực, cũng là biểu tượng thực tử của lực, của là là đến ị vị. a Tại t linh chân h giới là t ồ tại cao nhất, ý nghĩa thật cao nghĩa lớn. ý đây ế n đ bên này bên cạnh suối nước nóng thiết hầu vương lấy ra thêm một ghế đá bàn tay phát lên ghế đá ánh sáng lóe lên xuất hiện nhiều hoa quả tươi đẹp một loại là chuối tiêu xanh và hoa quả một bên là hoa quả màu vàng c h í n mọng còn có những quả giống như bảo thạch những hoa quả này tiếp xúc với không khí ba loại khí thức hoàn toàn bất đồng nhưng đồng thời cũng phát ra mùi thơm khoang khoái dễ chịu rõ ràng không phải phẩm phẩm còn chưa hết thiết hầu vương cũng lấy ra ba bình hầu nhi tử trước mặt ba người là một lọ diệp trần đây là cực phẩm hầu nhi tử người trước nếm thử thiết hầu vương chờ mong nhìn về phía diệp trần diệp trần bật cười mở nắp bình nhẹ nhàng hớp một cái hảo tử con mắt diệp trần sáng ngời hầu nhi tử này thập phần sền sệt ngậm trong miệng tử lực thăng hoa có múi thanh dễ chịu nuốt vào trong bụng tử lực lập tức khoách tán khắp tứ chi bách hài không một chỗ nào không thoải mái trọng yếu nhất là trong tử lực ẩn chứa năng lượng thiên địa nồng đậm chân nguyên vận chuyển năng lượng lập tức luyện hóa thành chân nguyên một ngụm không sai biệt lắm gia tăng tu vi m ộ ư ơ i ngày cho hắn mà một ngụm này chẳng qua là một phần hai mươi của bình rượu mà thôi nếu như uống toàn bộ một bình này đoán chừng không ít hơn một năm tu vi hai vị đúng là biết hưởng thụ rượu ngon còn có thể gia tăng tu vi ta mới thấy lần đầu tiên diệp trần nhịn không được lại uống một ngụ lúc này mới buông bình rượu nói ra thiết hầu vương mặt mày hớn hở mở miệng nói không nói gạt ngươi sản xuất c ự c phẩm hầu nhi tử không phải là mỗi yêu vương hầu tộc đều biết lần trước có một sinh tử cảnh vương giả đến mua phương pháp sản xuất hầu nhi tử của ta ta không để ý tới hắn đến đây ăn quả ư ớp lạnh những hoa quả này phối hợp với hầu nhi tử đối với thân thể có chỗ tốt không nhỏ đây là lục lam quả đây là địa hương quả đây là bảo thạch quả mỗi loại hoa quả diệp trần đều nếm thử hương vị rất không tồi đối với bổ dưỡng thân thể có tác dụng không nhỏ diệp trần ăn lại uống ba người níu chuyện vui vẻ với nhau vốn cho rằng tu luyện tới sinh tử cảnh đã có thể tiêu r a o tự tại không cần cố gắng giống như trước muốn làm gì thì làm nhẹ nhõm sống quá một ngàn năm nhưng chúng ta rất không may sinh hoạt vào loạn thế loạn thế xuất hào kiệt nhưng muốn xuất hào kiệt cũng sẽ sinh ra nhiều người chết muốn giữ được tánh mạng không muốn chết sớm chỉ có không ngừng tăng cường thực lực của chính mình vô thường thương vương nhấp một ngụm hầu nhi tử cười khổ nói ra diệp trần ngạc nhiên nói thường lão ca ngươi cũng nghe qua tin tức này theo hắn biết tin tức cường giả thế giới khác người biết rõ rất ít sao có thể không biết trong sinh tử cảnh vương giả có rất nhiều vòng tròn luẩn quẩn những vòng tròn luẩn quẩn khác nhau hoặc nhiều hoặc ít sẽ có mấy người giống nhau một ít che giấu tin tức nhưng mà khi tới thời gian nhất định sẽ t r u y ề n ra đương nhiên chúng ta biết rõ chỉ là tin tức bên ngoài đối với cấp độ che giấu sâu hơn biết không phải là rất rõ ràng vô thường thương vương giải thích thì ra là thế giống như thường lão ca nói lúc này đây cũng không ăn ổn cường già thế giới khác nhìn c h ầ m c h ầ m nhất là ma tộc thế giới khác chính là họa lớn của chân linh thế giới chúng ta hai vị còn không biết lúc ta độ kiếp đã có ma tộc phái khôi lỗi chu sát ta về sau lại có hai ma tộc mo vương tự mình đến đây may mà ta thành công đào thoát diệp trần cũng không giấu giếm đem một ít chuyện mình trải qua nói cho vô thường thương vương và thiết hầu vương biết người bị ma tộc đuổi giết vô thưởng thương vương và thiết hầu vương chấn động ma tộc là chủng tộc vượt trên nhân tộc dưới tình huống tu vi tương đương ma tộc sẽ nắm phần thắng lớn hơn cho dù thực lực tương đương dưới tình huống bình thường cũng là ma tộc chiếm thượng phong tuyệt đối nhưng nói ngược lại diệp trần có thể từ tay của hai ma tộc ma vương đào thoát phần thủ đoạn này đã kinh thế hãi tục phải biết rằng ma tộc không ngốc kế hoạch chu sát như vậy nhất định trải qua bố trí nghiêm mật nếu đổi thành tuyệt thế thiên tài khác chỉ sợ đã sớm vẫn lạc diệp huynh đệ sau này ngươi sẽ gặp nguy hiểm lúc trước huyền hậu cũng bị đuổi giết qua hiện tại tuy vẫn sống tốt như trước nhưng chỉ cần có cơ hội ma tộc sẽ không buông tha truy sát nàng nói chuyện là thiết hầu vương diệp trần cười cười nói hai vị yên tâm diệp trần tuy còn các danh hiệu vô địch thiên hạ vô cùng xa xôi nhưng ma tộc muốn t r u sát ta cũng không phải dễ dàng như vậy đi tới thế giới này diệp trần trải qua vô số lần nguy hiểm sớm đã luyện ra bổn sự lâm nguy không loạn sẽ không vì chuyện của ma tộc mà khiến cho lòng của hắn run sợ vô thường thương vương rất là bội phục khí khái phóng khoáng của diệp trần nhưng vẫn lo lắng nói ma tộc xuất thế chỉ sợ loạn thế sẽ bắt đầu chúng ta là con cá trong loạn thế chỉ là nước chảy bèo trôi hào khí lúc này có chút trầm trọng thật lâu bỗng nhiên thiết hầu vương nhìn diệp trần nói diệp huynh đệ người đã thành sinh tử cảnh vương giả nhưng vẫn chưa có được phong hào của mình căn cứ quy củ chân linh thế giới trong vòng một năm ngươi phải tiến về phong vương điện thu hoạch phong hào thuộc về mình bằng không điện linh phong vương điện sẽ trực tiếp bỏ qua ngươi hầu tử không nói ta đúng là quên nhắc nhở ngươi vô thường thương vương cũng nói phong vương điện trong trí nhớ của chiến vương không có tin tức liên quan tới phong hào điện thiết hầu vương giải thích nói phong vương điện từ thượng cổ đã tồn tại cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm chỉ biết là vương giả ở chân linh thế giới phong hào đều từ phong vương điện mà đạt được mà mỗi một vị vương giả phong hào đều được đ i ề u khắc vĩnh viễn trên cột đá của phong vương điện về phần điện linh là linh tính của phong vương điện có trí tuệ không kém hắn khống chế lấy quy tắc phong vương điện cuối cùng nhất là phong hào gì cũng do nó định đoạt cái phong hào này rốt cuộc là mình lấy hay là điện linh phong vương điện lấy diệp trần hỏi là do điện linh lấy đương nhiên n g ư ờ i cũng có thể bác bỏ khiến nó đổi một cái khác chỉ cần phù hợp điều kiện là được như vậy cũng được diệp trần gật gật đầu vô thường thương vương bổ sung nói trước khi tiến hành phong hào điện linh sẽ căn cứ vào chiến lược của ngươi an bài một đối thủ hư ảo cho ngươi sau đó nó sẽ dùng phong cách chiến đấu lấy cho ngươi một phong hào phù hợp dưới tình huống bình thường điện linh lấy phong hào tuyệt đại bộ phận sinh tử cảnh vương g i ả đều rất hài lòng như vậy à nếu trong vòng một năm ta cũng không phải vội vã đi diệp trần không có ý định lập tức đi đ ạ t phong hào thuộc về mình vô thường thương vương nói xác thực không cần phải gấp gáp đi lấy kỳ thật ta nhìn diệp huynh đệ có hy vọng đạt được phong hào kiếm vương đánh vỡ kiếm vương của thượng cổ thần thoại phong hào kiếm vương thiết hầu vương chừng to mắt trong đủ loại phong hào dùng phong hào kiếm vương là khó nhất cái gì đao vương thương vương búa vương đều có một chút chủ yếu là vì phong hào kiếm vương quá đặc thù khác với đao vương thương vương búa vương đến cuối cùng phong đế sẽ thành đao hoàng thương hoàng búa hoàng duy chỉ có kiếm vương là không có phong đế mà trong mấy chục vạn năm nay không ai có thể đạt được phong hào kiếm vương chớ đừng nói chi là kiếm hoàng hoặc là phong hào kiếm đế diệp trần muốn đạt được phong hào kiếm vương chỉ có một điều kiện siêu việt thượng cổ kiếm vương cái gì cũng có khả năng thượng cổ kiếm vương sở dĩ không có người nào siêu việt chủ yếu là vì hắn quá kinh tài tuyệt diễm khi chết đi mới năm mươi tuổi nếu như sống lâu một ít năm có khả năng chính là vương giả có khả năng phong đế nhất nhưng cổ nhân dùng để siêu việt trước kia không có người siêu việt không có nghĩa là hiện tại không có người siêu việt kỳ thật thượng cổ kiếm vương trong những năm tháng sau này không phải là không có người trên phương diện kiếm đạo siêu việt kiếm vương nhưng thời điểm bọn họ năm mươi tuổi không có người nào có thành tựu như kiếm vương mà theo thời gian qua đi trong những người cùng giai đoạn với kiếm vương đều nhận định thượng cổ kiếm vương là danh xứng với thực đệ nhất nhân có thể dự cảm của thương vương không linh nghiệm nhưng trên người của diệp trần có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích nhận được khích lệ tận lực thử một lần đối với thượng cổ kiếm vương diệp trần trong lòng có kính nể hắn cũng cho rằng kiếm vương nếu như sống lâu một chút sẽ đạt tới thành tựu vô cùng cao siêu cho dù không trở thành cường giả phong đế trẻ tuổi nhất ít nhất cũng là top ba đến uống rượu ngày hôm nay chúng ta ở đây cầu chúc cho diệp huynh đệ đạt được phong hào kiếm vương thiết hầu vương từ trước đến nay tùy tiện vô thường thương vương vừa nói như vậy hắn cũng để bụng thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày sau diệp trần rời khỏi hầu nhi đảo trước khi đi thiết hầu vương đưa cho diệp trần ba đàn hầu nhi tử một đàn tương đương với ba bình vốn muốn đưa năm đàn nhưng diệp trần biết rõ thiết hầu vương sản xuất cái hầu nhi tử này cũng tốn rất nhiều tinh lực bao nhiêu vật lực đều từ vô thường thương vương nói ra thời gian sản xuất một vỏ hầu nhi tử là một năm đương nhiên nếu như thời gian gấp gáp một năm sản xuất ba hũ cũng có thể nhưng không cần nhiều tài liệu như vậy tài liệu là cầm từ từ sưu tập thời gian cũng tính toán nhưng mà những tài liệu sản xuất kia đều là mặt hàng c ự c phẩm giá trị liên thành diệp trần sao có thể nhận năm đàn của đối phương cực phẩm hầu nhi tử tuy có thể gia tăng tu vi nhưng thoáng cái uống xong đó chính là trà đạp thiên vật dùng để chiêu đãi bằng hữu cũng không tệ trở thành sinh tử cảnh vương giả địa vị tôn quý có đôi khi sẽ có cường giả sinh tử cảnh vương giả khác đến thăm thời gian lâu sẽ hình thành vòng tròn luẩn quẩn đến lúc đó không có thứ tốt chiêu đãi khách nhân cũng quá mất mặt diệp trần suy nghĩ một lúc tìm kiếm linh thụ thúc giục cây nếu như cây trở thành c ự c phẩm linh thụ sẽ có quả ngon dùng để chiêu đãi khách nhân trước về trường thiên phái rồi nói sau sau khi nghiên cứu chiêu thứ hai của trấn kiếm quyết sẽ chính thức trở về chân linh đại lục chiến l ự c tứ tinh cao đẳng còn chưa đủ để trấn nhiếp tràng diện diệp trần hoặc là không quay về nếu đi về phải dùng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối mà về mà hắn hiện tại cũng khiếm khuyết một chút không lâu diệp trần trở lại trường thiên phái Ngày thứ hai, Trường Thiên phái từ trên xuống dưới cũng biết tin Trần Tiến vào sinh tử cảnh. Trường Thiên phái ta, rốt cục cũng có sinh tử cảnh vương giả. Từ nay về sau, cũng không ai dám hiển nhiên mạo phạm Trường Thiên giả, vào thứ từ biết tử ta, rốt tử từ hai, Phái Phái phạm Phái sau, ai ra. dưới, Diệp dám cục có về mạo trường thiên phái tông chủ lý trường phong mừng rỡ như điên có hay không sinh tử cảnh vương giả thập phần trọng yếu không có sinh tử cảnh vương giả trường thiên phái không có đủ lực uy hiếp nếu có những kẻ mạo phạm tông môn cũng sẽ xem xét đắc tội một vị sinh tử cảnh vương có hậu quả gì n h ấ trường là lại càng không thể đắc tội. Đắc tội, sau này một am dám độ, tội. tội, ít tử tốc thể giết t sinh sau sẽ giả hiểu phiền, ngươi cảnh vương giả hoặc là không hắn không đắc Đắc o n sơn môn, n g h n hoàn toàn đánh ngươi ngươi. Sinh cảnh vương không chính là tử thủ, cho nên dưới tình huống bình g giả thể chết hoặc hoặc thù, khi thù thù, cho h là là tử tử kết một kết tử t có của đệ dưới ư sinh thiên ử c ả n vương g ả sẽ ít khi đắc tội đối phương. Trường t khi phương. h đối i đắc phái chấn động cũng không dám để diệp trần phân tâm hắn đang toàn tâm toàn ý nghiên cứu thức thứ hai của trấn kiếm quyết Xùy. một âm thanh giống như tiếng vải bị xé rách vang lên diệp trần một kiếm kéo lê ra kiếm quang thập phần rõ ràng nếu như phóng đại gấp trăm lần có thể phát hiện kiếm quang kỳ thật đang dùng tốc độ siêu thanh mà chấn động bởi vì tốc độ chấn động quá nhanh làm cho người ta không cảm nhận được nó đang chấn động nhìn về phía trên thập phần rõ ràng chẳng khác gì một chiêu kiếm bình thường ngọn núi đối diện bỗng nhiên chặn ngang cắt đứt cho bụi đầy trời chính giữa c h ố n g một mãnh không được kim chi áo nghĩa và lực lượng chấn động không cân đối người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình một kiếm này nhìn về phía trên uy lực hùng vĩ kỳ thật chi tiết tỉ mỹ cũng có không ít sơ hở nói một cách khác phương diện kỹ xảo chưa đủ gặp được đối thủ bình thường thì khá tốt gặp được ma đao vương hoặc vương giả tinh thông lực lượng chấn động trên kỹ xảo hắn sẽ thua thiệt nhiều đương nhiên diệp trần có thể dùng thực lực tuyệt đối để thủ thắng nhưng mà diệp trần càng ưa thích trên phương diện kỹ xảo siêu việt đối phương ân có người đến ngày hôm đó một nam một nữ đi vào trường thiên phái nam là một nam tử trung niên cây gầy trên người mang theo đao khí nhàn nhạt đao khí cực kỳ tinh tế tỉ mỉ một tia từng sợi giống như gió xuân thổi vào mặt nữ tử đi theo sau lưng hắn bề ngoài tuổi hết sức trẻ tướng mạo kiều mỹ lãnh diễm chính là lam sơn mi đệ tử của ma đao tông hai người không có trực tiếp đi tới chỗ của diệp trần mà lễ phép hạ xuống giữa quảng trường ngọn núi chính trên trường thiên phái thật sự không thể ngờ được hắn nhanh như vậy đã trở thành sinh tử cảnh vương giả trung niên nam tử có chút cảm khái vốn hắn còn chuẩn bị vào thời điểm diệp trần nguy nan trợ giúp đối phương một chút đưa than sửa ấm trong ngày t u y ế t rơi còn tốt hơn so với thiêu hoa trên gấm nhưng kế hoạch này phải biến hóa rồi nhưng hắn sai sót trong việc kết giao với đối phương cũng may đệ tử lam sơn my và diệp trần giao tình không tệ biết được diệp trần tiến vào sinh tử cảnh hắn mang theo lam sơn my đi tới nhà bái phòng mỹ nhi người vận khí rất tốt một kỳ tài vạn năm khó gặp cũng bị ngươi gặp được nhưng ngươi lại trở thành bằng hữu của hắn chúng ta tu luyện võ đạo tuy đều có ngạo khí không thích k húm núm nhưng nhân lực tài nguyên át không thể thiếu năm đó huyền hậu có thể thuận lợi tiến vào sinh tử cảnh trở thành nhân vật hết sức quan trọng của chân linh đại lục sau lưng đều có bóng dáng của long vương mà diệp trần này sau lưng của hắn lại có bóng dáng của long vương và huyền hậu ta so với bọn họ cuối cùng vẫn kém hơn rất nhiều nói chuyện cũng không có phân lượng như người ta mà diệp trần này tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật phong vân của chân linh thế giới truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nam tử trung niên này chính là tông chủ ma đao tông ma đao vương chiến l ự c đạt tới tam tinh trên huyết thiên đại lục rất có danh tiếng nhưng so với cả chân linh thế giới chiến l ự c tam tinh căn bản là không có quyền nói chuyện gì chiến l ự c tứ tinh còn miễn cưỡng chỉ có ngũ tinh nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh bất luận kẻ nào cũng phải bán mặt mũi thời đại sắp dung chuyển có một vương giả tuyệt đỉnh làm chỗ dựa đó là việc cần làm k h ô người có chỗ dựa, thực lực bản thân bình h dựa, t bản n nói vẫn vẫn Nhi trần trong lạc là phụ, Diệp kết một giao đúng i a n về tình về lý chúng ta đều phải làm bằng hữu với hắn mà không phải kết giao có mục đích ma đao vương làm sao không biết đạo lý này ma đào vương cùng lam cô nương đại giá quang lâm làm vẻ vang trường thiên phái của kẻ hèn này lý mỗ không có từ xa t i ế p đón trong đại điện lý trường phong tự mình đi tới n g a n h đón vẻ mặt đầy tươi cười ma đào vương khẽ gật đầu dùng địa vị của hắn sẽ không cùng thèm để ý tới linh hải cảnh hậu kỳ như tông chủ trường thiên phái này làm gì nhưng sau lưng người ta có diệp trần địa vị lập tức phát sinh biến hóa lý tông chủ chúng ta đến tìm diệp trần lam sơn mi lễ phép nói ra lý trường phong nói diệp trưởng lão đang tiến hành luyện kiếm ở sơn mạch trung tâm ta đã phái người đi thông chi cho hắn nhị vị không bằng tới đại điện uống trà nghỉ ngơi một lát cũng tốt ma đao vương gật đầu thời điểm hai người cất bước đi vào một đạo kiếm quang từ x a tiến đến gần hạ xuống quảng trường chính là diệp trần lam cô nương diệp trần nhìn lam sơn mi mỉm cười trượt ánh mắt rơi vào trên người ma đao vương hỏi vị này chính là lam sơn mi giới thiệu nói diệp trần vị này chính là gia sư ma đao vương cũng là tông chủ ma đao tông nói ra lời này nàng đang đánh giá diệp trần so sánh với trước kia trên người diệp trần có một cổ uy áp đáng sợ cổ uy áp này căn bản không ẩn giấu được dù diệp trần đã thu liễm khí thức vương giả của mình nhưng cổ uy nghiêm này không cách nào nội liễm chủ yếu là sau khi tiến vào sinh tử cảnh linh hồn cùng chân nguyên sẽ thăng hoa cho dù không tận lực điều này làm cho người dưới sinh tử cảnh cảm thấy áp bách một khi sinh tử cảnh vương giả tận lực phóng xuất uy áp người dưới sinh tử cảnh ngay cả dục vọng liên tục chuyển động tay chân cũng mất đi đương nhiên một số thiên tài tuyệt đỉnh là ngoại lệ sư phụ nàng ma đao vương trên người cũng có một cổ uy áp nhưng hình như không cường đại giống như diệp trần thì ra là ma đao vương hoang nghênh diệp trần ôm quyền ma đao vương cười nói mạo muội đến nhà bái phòng mong đừng trách nghe nói ngươi tiến vào sinh tử cảnh lúc này vừa thấy quả nhiên đồn đãi là thực lam mỗ ở chỗ này chúc mừng ma đ à o vương cũng ôm quyền một cái hai vị bên này xin mời diệp trần tay phải dẫn lên ngọn núi của mình lập tức nhìn lý trường phong nói tông chủ bọn hắn sẽ do ta chiêu đãi tốt lý trường phong biết rõ không có chuyện của hắn nhưng một vị vương giả tới trường thiên phái bái phòng truyền đi bọn họ có mặt mũi rất lớn ba người bay đến ngọn núi của diệp trần cuối cùng dừng lại ở một bình đại trên đỉnh núi bình đài nằm trên đỉnh cao nhất của ngọn núi bên trong có bàn đá ghế đá ngồi ở trên đó có thể nhìn thấy mây mù lượn lờ dưới chân nhìn gió thổi mây bay có một phen tư vị và ý cảnh khác của mây và gió không có vật gì tốt chiêu đãi về phần hầu nhi tử song phương vẫn chưa quen thuộc diệp trần đương nhiên sẽ không xuất ra chiêu đãi ma đao vương cũng may hắn chuẩn bị mấy bộ đồ uống trà và trà thượng phẩm sau khi nước sôi lên diệp trần mời ma đao vương và lam sơn mi nước sôi vừa r ồ i hương trà bay ra bốn phía sau khi châm trà diệp trần lấy hoa quả trong giới chỉ ra đặt lên bàn hỏa hoa quả ma đao vương ăn một hỏa lê không khỏi khen ngon không có cái gì chiêu đãi để ma đao vương chê cười diệp trần bưng chén trà gió núi thổi lất vất quần áo xanh của hắn tóc đen theo gió tung bay diệp huynh đệ còn chưa có phong hào à? ma đao vương đột nhiên hỏi đặt chén trà xuống diệp trần nói không vội qua ít ngày lại đi phong vương điện như vậy cũng tốt đi sớm cũng không phải là chuyện tốt ma đ à o vương gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía lam sơn mi cười nói ta nghe mị nhi nói diệp huynh đệ cũng nghiên cứu một bộ kiếm pháp lực lượng chấn động cùng ma đ à o bí quyết chăm s ô n g đổ về một biển làm m ỗ tự hỏi cũng có nghiên cứu lực lượng chấn động có chút thành tựu không bằng luận bàn một phen như thế nào diệp trần kinh ngạc nhìn về phía ma đ à o vương đối phương nói như vậy nói rõ là mượn cơ hội luận bàn truyền thụ cho hắn về kỹ xảo lực lượng chấn động tuy ngộ tính của diệp trần siêu cao nhưng tích lũy hơn phân nửa vẫn còn kém xa ma đao vương có đối phương chỉ giáo có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cũng đỡ đi đường vòng quanh co chuyện này đương nhiên tốt nhất mặc kệ đối phương có mục đích gì diệp trần sẽ không bỏ qua cơ hội này nếu như đối phương muốn giao hảo với hắn như vậy đối phương thành công rồi kỳ thật ma đao vương đưa ra để nghị luận bản với diệp trần cũng không chỉ là muốn truyền thụ một ít kỹ xảo lực lượng chấn động hắn cũng muốn nhìn một chút sau khi diệp trần tiến vào sinh tử cảnh chiến lược rốt cuộc đến mức gì chỉ sợ rất nhiều người biết chuyện đều muốn biết chuyện này mà hắn làm quan hưởng lộc vua ở chú ăn lộc phật đương nhiên biết rõ hai người luận bàn cũng không lựa chọn địa phương khác lần luận bàn này hai người thương lượng không dùng chân nguyên và ý chí đơn thuần dùng đao pháp và kiếm pháp luận bàn phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn trên vân hải hai người cách xa nhau trăm mét trên vân hải lam sơn my Mì một mình ngồi trên đỉnh đài vừa uống trà vừa xem cuộc chiến diệp huynh đệ cẩn thận ma đ à o vương rút trường đao màu đen ra đao phong bắn ra hàn quang lập lòe người cũng cẩn thận diệp trần tay phải giữ chặt chuôi phá tà kiếm chậm rãi rút ra đinh tốc độ của ma đ à o vương cực nhanh thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện trước người diệp trần rồi sau đó vung một đao chém ra tốc độ của ma đ à o vương nhanh diệp trần phản ứng cũng không chậm phá tà kiếm chống chọi trường đao của ma đ à o vương lực lượng chấn động trùng kích ra đại lượng gợn sóng khuếch tán ra vân hải bị xoắn thành hư vô tốt ma đao vương cười ha hạ một đao một đao lại bổ vào diệp trần một đao nhanh hơn một đao giống như không có cuối cùng cường lực lượng chấn động hung hãn hoàn toàn nội liễm trên thân đao lúc tiếp xúc với phá tà kiếm của diệp trần mới bộc phát nếu là đổi thành vương giả binh khí trong tay sẽ bị đánh bay cánh tay cũng bị chấn tổn thương thổ huyết nhưng lực lượng của diệp trần cũng là chấn động ma đao vương dùng đao pháp bình thường để luận bàn với hắn ứng phó cũng thành thạo tự nhiên mà lực lượng chấn động với thành tựu của diệp trần hiện tại đúng là đáng sợ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể đem lực lượng chấn động phát huy tới trình độ này không hổ là kỳ tài vạn năm khó gặp càng luận bàn ma đ à o vương càng kinh ngạc bằng vào đao pháp bình thường hắn căn bản không làm gì được diệp trần đối phương trên thành tựu lực lượng chấn động tuy hơi yếu hơn chính mình nhưng từ góc độ xuất kiếm nếu so với hắn cao minh hơn không ít mà trường đao của mình tiếp xúc với trường kiếm của đối phương thập phần hữu lực đại khái là không có một tia lãng phí lực lượng nào đ ì n h đ ì n h đăng đăng hoa lửa sáng lạng bắn ra khắp vân hải những hỏa tinh này giống như có linh tính có khi lăng không xoay tròn có khi cao thấp bay tán loạn có khi lại bắn ra tung t u e mỗi một lần giao kích hoa lửa bắn ra không cùng quỹ tích khó có thể nắm lấy tiếp ta một chiêu ma chạm hai tay cầm đao ma đao vương khẽ quát một tiếng một đao chém tới so sánh với lam sơn mi đao chiêu ma chạm của ma đao vương mạnh hơn không chỉ m ư ờ i lần ánh đao m ở hờ r á n chặt vào biên giới lưỡi đao ánh sáng lóe lên ta cũng có một c h i ề u vi thiên cát kiếm diệp trần không lùi không tránh dùng thứ thứ nhất của c h ấ n kiếm quyết nghênh đón ngang bang phanh nhiều loại thanh âm đồng thời bạo phát ra thân thể hai người bất động đao kiếm giao kích chống đỡ cùng một chỗ mà vân hải chung quanh đột nhiên run lên sau đó bị lực lượng chấn động đánh văng ra khắp nơi biến mất mà những ngọn núi khổng lồ bên cạnh bị lợi ự c l ư n hình này chém lên g vô v chém à lỗ t hại ủ n núi đá lan xuống. Phải biết rằng hai người cũng không có sử dụng chân nguyên và ý chí, thuần túy dùng đao pháp kiếm pháp luận bản, mặc dù như thế, dư âm tán vẫn lan ra, nhưng không lớn đến mức không tưởng tượng nổi.、Lực、lượng chấn động hoàn toàn bộc phát, một khối không vặn nổ tung, đem hai người đánh ngoài. g túy Phải biết hai kiếm khối hai Lợi đá đao đem pháp pháp khoách phát, Lực ra, bay ra chí, thế, khí h bộc một dư có mặc mức sử dù âm và vẹo ý một đao kế tiếp gọi là hoành hành ma đao là ta tồn thời gian m ộ ư ơ i năm sáng tạo diệp huynh đệ coi nhé ma đao bí quyết cùng ma chảm là đao pháp ma đao tông lưu chuyển tới nay mà phá diệt chảm của lam sơn my ma đao vương hoành hành ma đao đều là do ma đao vương căn cứ vào ma đao bí quyết và ma chảm sáng tạo ra lam sơn my phá diệt chảm chưa triệt để hoàn thành nhưng cũng nhìn ra mánh khóe ma đao vương hoành hành ma đao đã sớm viên mãn trường đao màu đen hoàn toàn cử động ma đao vương khẽ quát một tiếng cả người lao tới một đao phát ra giống như sấm xét thuyết minh sức bật được phát huy vô cùng tinh tế Đao Đồng đao đao động, ma kia, của hai của co cho cho xong, chiêu chấn thức Thức chưa cứu thật hại. hắn mình không thể thứ nghiên nhưng lợi Diệp lại, nổi. kiếm Diệp quyết Xuy. tử Trần rút một trấn Trần làm lòng vương rằng, ngăn vẫn sử dụng. sử vô ý âm thanh x é rách vải vóc vang lên tóc của diệp trần bay múa kiếm quang đại thịnh Boang. âm thanh kim loại va vào nhau vang lên hai người đao và kiếm hung hăng đụng vào nhau bắn ra hoa lửa giống như nhật nguyệt sáng ngời bay múa xung quanh hai người kêu rên một tiếng diệp trần bắn ra phía sau quần áo trên cánh tay phải bị chấn nát giống như bươm bướm bay xung quanh nương theo gió bay đi mất quá mạnh mẽ lực lượng chấn động ngưng tụ lại một chỗ sau đó trong một sát na tiếp xúc triệt để bạo phát ra diệp trần cảm giác tay phải của mình đã tê liệt gân cốt bùn rùn có thể cầm chặt phá tà kiếm không để nó mất đi khống chế đã là cố gắng lớn nhất hắn có thể làm được sau khi kiệt lực ổn định thân thể diệp trần vận chuyển bất tử c h i thân khôi phục nội thương của cánh tay phải lập tức mở miệng kính nể nói tốt một chiêu hoành hành ma đao diệp trần thụ giáo xin hỏi ma đao vương một đao kia dùng vài phần lực hắn có thể cảm giác được ma đao vương cũng không dùng toàn lực ứng phó nếu đối phương toàn lực ứng phó đoán chừng không phải cánh tay phải bị vết thương nhẹ như vậy cốt cách sẽ bị chấn nát cơ bắp phân giải đương nhiên đối phương không có khả năng không có chừng mực đây là luận bàn song phương đều không dùng chân nguyên và ý chí ước chừng ba phần lực ma đ à o vương nói ra mặc dù biết ma đ à o vương không có toàn lực ứng phó nhưng khi nghe nói đối phương chỉ dùng ba phần lực vẫn làm cho diệp trần thất thần như trước ma đ à o vương này đúng là không thể coi thường khó trách trong vương giả đẳng cấp cao đều là tồn tại đỉnh cấp chỉ một chiêu hoành hành ma đ à o đã có thể ngăn cản vương giả tứ tinh cao cấp diệp huynh đệ còn tới không ma đ à o vương dò hỏi đương nhiên là tới trong lòng của diệp trần ngứa ngay khó chịu cùng ma đ à o vương luận bàn một phen hắn đối với lực lượng chấn động có lý giải mới nhất là một chiêu hoành hành ma đao đã làm cho hắn có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ một đao kia bốn phần lực ma đao vương mở miệng nhắc nhở sau đó thân hình lao tới đao dài như sấm xét đao mang cực độ nội liễm giống như mặt trời có thể thôn phệ ánh sáng của mình trở lại thần sắc của diệp trần ngưng trọng hai tay nắm chặt phá t à i kiếm của người nghiêng qua một tấn bổ qua boang hoa lửa bắn ra bốn phía khí tức cùng bạo lập tức quét ngang bát phương mà một tòa núi nhỏ ở bên cạnh sụp xuống non nửa đá vụn rơi xuống cùng lần trước giống nhau cánh tay phải của diệp trần bùn rùn vô lực tơ máu phun tung t u e ra ngoài ồ、oh. tiến bộ thần sắc ma đao vương chỉ trệ ba phần lực diệp trần đã bị chấn nát quần áo ở tay bốn phần lực diệp trần vẫn giống như thế đây không phải tiến bộ thì là cái gì lợi hại ma đao vương bị ngộ tính và năng lực học tập của diệp trần làm hù sợ lại đến diệp trần đã chữa trị xong nội thương ở cánh tay phải mở miệng nói tốt lần này là năm phần lực hít sâu một hơi thần sắc ma đao vương thập phần tinh chuẩn và không có bất cứ hoa chiêu gì giống như hai chiêu lần trước nhưng mà lần này sức bật và âm thanh giống như sấm sét của đao chiêu bộc phát như lũ quét cờ giắc đây là âm thanh xương cốt cánh tay phải của diệp trần bị chấn nát huyết thủy chảy ròng ròng tiến bộ theo không kịp diệp trần ngực khó chịu trong cổ họng có mùi máu tươi lực lượng chấn động càng về sau càng khó học tập lần trước diệp trần có thể đuổi kịp t i ế t tấu của ma đao vương đằng sau lại không theo kịp hắn rốt cuộc là người không phải là thần tiến bộ cũng có biên độ không có khả năng vĩnh viễn tiến bộ lớn đến lúc nào đó sẽ chậm lại đao tiếp theo vẫn là năm phần lực sao ma đao vương hỏi không có việc gì sáu phần lực ma đao vương dần dần gia tăng lực lượng suất đao làm cho hắn có một tia cảm giác gấp gáp hắn không muốn đem cảm giác này tan biến đi con người là động vật kỳ quái càng bức bách bạo phát ra tiềm lực càng lớn đương nhiên cũng không phải muốn nắm giữ là có thể được vậy ngươi cẩn thận ma đao vương hiểu tâm tư của diệp trần lần nữa xuất đao lần này cánh tay phải của diệp trần cơ bắp tan giã cốt cách đứt gãy từng khúc dùng khuyết điểm của mình va chạm với sở trường của ma đao vương kết quả đương nhiên rất thảm dùng một chiêu chưa quen thuộc va chạm với vương giả cao cấp lại dùng lực lượng chấn động chưa quen thuộc va chạm với ma đao vương kết quả có thể tốt được sao chỉ sợ ngay cả một phần lực lượng của ma đao vương cũng khó tiếp được trước ngừng trong chốc lát diệp trần bỗng nhiên nói ngừng lại hắn không thể không thừa nhận lần này có cảm ngộ rất nhiều không kịp tiêu hóa nếu chậm thêm chút thời gian linh cảm sẽ nhạt nhòa một ít cho nên nói xong câu đó lập tức nhắm mắt lại có cảm ngộ trong nội tâm ma đao vương hiểu rõ đứng tại trong hư không l ặ n g lặng chờ đợi thì ra là thế không nói diệp trần có cảm ngộ lam sơn my cũng có một ít cảm ngộ ma đao bí quyết của nàng cùng ma đao vương nhất mạch tương truyền c h a t r u y ề n con nối mặc dù không có tự mình cảm thụ hoành hành ma đao của ma đao vương nhưng ở một bên quan sát cũng có lợi ích không nhỏ dù sao nàng và diệp trần bất đồng diệp trần là tự đi đường mình tu luyện là kiếm pháp nàng tu luyện là ma đao bí quyết được truyền thừa từ lúc ma đao tông khai tông đến nay trong nội tâm kích động lam sơn mi nhịn không được rút trường đao ra diễn luyện những mưa gió ở bên ngoài cùng diệp trần một chút quan hệ cũng không có hắn đắm chìm vào trong cảm mộ lực lượng chấn động trong đầu hư ảnh ma đao vương lần lượt phát đao về phía hắn động tác càng ngày càng chậm chạp càng ngày càng rõ ràng giống như thả chậm cả ngàn lần mỗi một động tác đều có thể nhìn thấy danh mạch linh hồn lực gấp mười lần người thường đã làm cho năng lực mô phỏng của diệp trần quá mức cường đại năng lực phân tích rất khủng bố đúng chính là như vậy diệp trần cũng không mở to mắt nắm phá ta kiếm tùy y vung vẩy một chút một lần hai lần mấy mươi lần qua đi diệp trần mở to mắt lần này vẫn là sáu phần lực diệp trần nói với ma đao vương ma đao vương gật đầu boang kết quả làm cho ma đao vương rất khiếp sợ một lần trước cánh tay diệp trần tan rã cốt cách cũng đứt gãy từng khúc lần này cơ bắp của diệp trần xuất hiện vết rách cốt cách cũng không đứt gãy ngộ tính thật đáng sợ ma đao vương lần đầu bị ngộ tính của người khác làm cho khiếp sợ quả nhiên rốt cuộc diệp trần cũng sờ được con đường chính xác con đường ma đao vương đi trước hắn đang nghiên cứu lộ tuyến là sai lầm hoặc là nói đang đi đường vòng cho nên bất kể cố gắng như thế nào đều chỉ có thể tiếp cận hoàn mỹ nhưng không cách nào làm hoàn mỹ hiện tại cùng ma đao vương luận bàn hắn đã biết được con đường chính xác tiến bộ bắt đầu rõ ràng thời điểm bảy phần thực lực cánh tay phải của diệp trần xuất hiện đau đớn nhưng hắn nhanh chóng thích ứng bảy phần lực của ma đao vương bắt đầu hướng lên tám phần lực kẻ này tuyệt đương ố i quái thai, tiến diện là ràng ngày, trong một ngày, có thể tiến bộ trên chỉ h rõ rộng n có bộ vậy. v Mà Đào ư nhiên g ĩ m ã không kể thông, thể đánh vỡ lẽ thường như thế chứ, hắn nhìn h Trần tiến bất t Diệp lại i ra, bộ vì vỡ sao lẽ là có tài t hắn ế tiến nếu nào cũng phải tiến hành theo chất lượng không lần, xong, thần. Đương nhiên, là làm là theo chất có học có có được phải thể thể thì h ai, ai một đó cũng không phải biết rõ diệp trần đã nghiên cứu thức thứ hai của trấn kiếm quyết rất lâu bởi vì đi đường quanh co cho nên đình trệ mà hắn xuất hiện đã giúp diệp trần tìm ra con đường chính xác tăng tích lũy trước đây tiến bộ đương nhiên thần tốc từ trong lực lượng cảm ngộ con đường rộng mở trừ việc đó ra không thể bỏ qua ngộ tính mạnh không hợp thói thường của diệp trần đây là kỳ tích do ngộ tính gấp m ộ ư ơ i lần thường nhân hoành hành ma đao đạt tới tám phần lực uy lực mạnh mẽ hơn một cấp bậc liên tục luận bàn hơn m ộ ư ơ i lần diệp trần cũng không thể kéo gần tranh lệch chuyện này làm cho hắn hiểu được tích lũy do nghiên cứu thức thứ hai của trấn kiếm quyết đã hết chỉ dựa vào ngộ tính rất khó trong thời gian ngắn tiêu hóa được tin tức đầu óc có chút đau nhất hơi có vẻ xấu hổ diệp trần nói ma đ à o vương hôm nay dừng ở đây không biết gần đây ngươi còn chuyện gì hay không được ma đ à o vương thở ra một hơi diệp trần tâm thần mệt mỏi hắn cũng có chút mệt mỏi bởi vì ngộ tính của diệp trần là mệt mỏi gần đây cũng không có việc gì ta cùng m ị nhi ở chỗ này quấy dày ngươi vài ngày sẽ không phiền toái trong lòng hắn biết rõ lập tức đoán ra suy nghĩ trong lòng diệp trần kỳ thật nếu như đem diệp trần đổi thành hắn hơn phân nửa cũng không nỡ bỏ qua đối thủ bồi luyện tốt như vậy không phiền toái ta đang muốn lưu các ngươi ở lại vài ngày diệp trần hào phóng thừa nhận nói ra m a đào vương bồi luyện cho hắn đương nhiên diệp trần sẽ chiêu đãi cho tốt sau khi trở về đình đài từ trong chữ vật linh giới lấy ra một v ò hầu nhi tử sau đó lại lấy ra bá cái ly đây là một bằng hữu đưa tặng cho ta cực phẩm hầu nhi tử hai vị nếm thử diệp trần rót đầy cho hai người ma đ à o vương nghe được con mắt sáng ngời một ngụ uống cạn hảo tử ta chưa từng uống qua rượu ngon như vậy không đúng rượu này có thể gia tăng tu vi rượu này sền sệt năng lượng trong đó lập tức luyện hóa thành chân nguyên thập phần tinh thuần l a m sơn mì uống một ngụ cả gương mặt đỏ bừng và bị sặc thân thể nóng lên phát nhiệt năng lượng ẩn chứa trong hầu nhi từ quá mức tinh thuần cộng thêm tử lực cường đại nếu không đạt tới tu vi sinh tử cảnh sẽ sinh ra men say chân nguyên trong cơ thể kích động suýt nữa khống chế không được mà bộc phát không khỏi trách cứ liếc nhìn diệp trần diệp trần cười nói đây là cực phẩm hầu nhi t ử thời gian làm ra một vò là một năm một ly có thể gia tăng tu vi tu luyện trong một tháng của sinh tử cảnh vương g i ả đấy đúng là hảo tử ma đ à o vương nhịn không được liếc nhìn vò rượu trên bàn kỳ thật gia tăng tu vi chỉ là phụ dùng tu vi của ma đ à o vương một ly hầu nhi t ử không nói lên điều gì nhưng mà Sau khi đạt tới sinh khi tới đạt tử cùng ả bản sản sản n ngon tầm thường, giống như nước lạnh, căn bản không có hương、vị. hắn cũng học tập sản xuất rượu ngon. Đáng ngon thượng phẩm. Sao có thể、so、sánh h học chỉ thể phẩm, thể rượu rượu ra rượu xuất xuất sao so tầm tập tiếc tối có có có c vị, đa cực phẩm hầu ngày h cho i Tiếp, Diệp、trần、lại tử. Trần rót đầy n Đao Ma v ư ơ Cùng n g lam sơn my đã sớm đi ngủ diệp trần và ma đao vương uống sạch vỏ hầu nhi tử sinh ra một chút men say nhoáng cái năm ngày qua đi hôm nay diệp trần và ma đao vương tiếp tục luận bàn Diệp thời r ầ lần n này là t ậ p phần lực, trong cùng lực, chưa ai đỡ được hoành hành ma đao của hoành ai ma hành n mà ta, k gian trường t h năm ngày diệp trần đối với lực lượng chấn động có lý giải sâu hơn trước kia hắn đi đường vòng tiến bộ nhanh là vì hắn ngộ tính cao mất đi ngộ tính là ưu thế hạn g nhất lực lượng chấn động không có thành tựu vững chắc tốt tiếp đao ma đao vương chém một đao tới âm thanh như sấm xét giữa trời quang hít sâu một hơi trong mắt diệp trần bắn ra hào quang một kiếm xuất ra nguyên khí thiên địa lấy hắn làm hạch tâm không gian cũng sinh ra chiết xạ giống như một kiếm này cũng không phải kiếm mà là một đạo ánh sáng phanh hai người không chút s ứ c mẻ sau một khắc cánh tay phải ma đao vương run lên kịch liệt vô số khí lưu cường đại đang chấn động quanh cánh tay giống như phong bạo tàn sát m ừ a bãi căn bản là không ức chế nổi một kiếm này tên gì cánh tay phải bị đứt ma đào vương hỏi gọi là thiên thượng kiếm đi thiên thương kiếm chấn kiếm quyết thức thứ hai khác với thiên cát kiếm thiên thương kiếm chính là để cho lực lượng chấn động truyền vào trong người đối phương tiến hành chấn động gây thương tổn ở bên trong cho nên lực lượng chấn động phải rất tập trung bằng không sẽ bị phân tán tổn hao đi không ít ma đào vương có thể tiếp được một kiếm này mà chỉ bị mất đi một cánh tay phải chủ yếu là do hắn né tránh được điểm tập trung của lực lượng chấn động chỉ bị ảnh hưởng một phần bằng không sẽ không chỉ đơn giản mất đi một cánh tay phải mà toàn bộ thân thể sẽ bị phá nát lợi hậu ta phải tốn m ộ ư ơ i năm mới sáng tạo ra được hoành hành ma đao vậy mà so với thương thiên kiếm của ngươi được sáng tạo trong thời gian ngắn thật là xấu hổ ma đao vương khó ngọc phun ra một ngụm chọc khí ta cũng muốn đa tạ ma đao vương tiền bối chỉ giáo bằng không ta muốn sáng tạo ra một chiêu này cũng không có nhanh như vậy lời nói của diệp trần là thật lòng theo như hắn dự tính thì muốn hoàn thành một chiêu này phải cần ít nhất ba bốn tháng nhưng hiện tại được ma đao vương chỉ giáo cho nên mới có sáng tạo ra được thiên thương kiếm nhanh như vậy có một số người bị vây quanh một vấn đề nào đó vô số năm nhưng một ngày có được một người nhắc cho hắn điểm mấu chốt từ đó hắn bừng tỉnh nhìn thấy được một mảnh thiên được khác trường hợp của diệp trần cũng giống như vậy không có ngộ tính cường đại cho dù ta có chỉ giáo cho ngươi cũng vô dụng ma đao vương lắc đầu tự mình đã lĩnh giáo qua thiên thương kiếm hắn vô cùng rõ ràng một kiếm này đáng sợ đến mức nào hai người giao thủ cho dù là chân nguyên và ý chí hay là lực sát thương cũng lớn vô cùng nếu như vận dụng chân nguyên và ý chí vào trong thiên thương kiếm thì uy lực sẽ tăng hơn một trăm l ầ n tranh lệch vô cùng to lớn còn nếu như không dùng chân nguyên và ý chí lực sát thương của hoành hành ma đao là chín lực sát thương của thiên thương kiếm là một ư ơ i tranh lệch chỉ là một nếu như vận dụng thêm chân nguyên và ý chí vào trong đó thì lực sát thương của hoành hành ma đao là chín trăm lực sát thương của thiên thương kiếm là một nghìn tỷ lệ tuy không tăng lên nhưng hiệu quả tạo thành lại khác nhau một trời một vực huống hồ hủy diệt kiếm ý của diệp trần đã đạt tới lục giai lục giai hủy diệt kiếm ý phối hợp với thiên thương kiếm lực sát thương chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung đây tuyệt đối là tuyệt chiêu bỏ mệnh diệp huynh ta nghĩ muốn nhìn thấy ngươi toàn lực thi triển thiên thương kiếm một lần không biết có được không ma đao vương bỗng nhiên đề nghị được diệp trần không chút do dự đáp ứng nơi đây không phải là địa phương thích hợp để thử kiếm chúng ta đổi một địa phương khác diệp trần nói đây là tự nhiên phải đi đến tam trọng thiên chứ ma đao vương ngẩng đầu nói tam trọng thiên kỳ thực chính là một mảnh tinh không bất quá phiến tinh không này bị trói buộc với chân linh thế giới so với tinh không bên ngoài thì cách nhau một tầng lá chắn trong tinh không có vô số ngôi sao l o a sáng cự ly gần có xa có ngoại trừ những địa phương được ánh sáng của ngôi sao chiếu sáng ra thì những địa phương khác đều đen kịt vắng vẻ một mảnh loại đen kịt này cũng không phải là đưa tay lên không nhìn thấy năm ngón tay mà là khi nhìn về phía xa khiến cho người ta có cảm giác vĩnh viễn không có tận cùng phá tan đỉnh trời của nhị trọng thiên ba người tiến vào trong tinh không lam sơn mi tuy chưa phải là vương giả sinh tử cảnh nhưng nàng đã sớm có thực lực phá tan đỉnh trời mà phiến tinh không này nàng cũng không phải mới đến lần đầu nàng đối với trạng thái vô trọng lực ở đây vô cùng quen thuộc nhưng diệp trần lại là lần đầu tiên tiến vào trong tinh không phá tan đỉnh trời cần thực lực vô cùng cường đại khi diệp trần còn là bán bộ vương giả cũng không có thực lực phá tan đỉnh trời sau khi tiến vào bán bộ vương giả cao dai lại đi đến sinh tử bí cảnh kế tiếp tốc độ diệp trần tấn cấp quá nhanh cảm ngộ sinh tử nghiên cứu võ học đ ề u không kịp làm sao có cơ hội tiến nhập tinh không đây là tinh không sao diệp trần cảm giác tâm thần của mình bị một lực lượng cực đại trùng kích vô số ngôi sao cùng với một màu đen vô hạn vô biên thâm sâu khó lường thoáng cái dũng mãnh tiến vào trong đầu hắn thiên không phải là thiên địa không phải là địa ở đây căn bản không có thiên không có địa cũng không có sự tồn tại của trọng lực chỉ có sự tịch mịch vô âu vô lo ngươi lần đầu tiên đến tinh không lam sơn my nhìn biểu tình của diệp trần kỳ quái nói diệp trần gật đầu không hề phủ nhận thật không biết ngươi nghĩ như thế nào trước kia khi ta có thực lực phá tan đỉnh trời thì đã đi lên xem xét lam sơn mi đánh giả dáng vẻ mỹ lệ của tinh không nói mà đào vương cười nói hiện tại xem xét cũng không muộn chỉ là diệp huynh đệ cũng nên lưu ý tinh không không giống như dưới kia không gian trong tinh không vô cùng ổn định không giống như không gian bên dưới yếu đuối như đậu hũ vậy không gian trong tinh không cho dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không thể nào phá vỡ được nhưng trong tinh không không có trọng lực cũng không có lực cản của không khí cho nên tốc độ phi hành cực nhanh nhanh đến nỗi kinh người đúng vậy thân thể diệp trần nhoáng lên trượt sông ra ngoài hổn hển lưu quang thanh sắc lượn lở trong tinh không trong nháy mắt đã xuất hiện ở một giải đất xa xôi vừa mới bắt đầu diệp trần còn không thể thích ứng ở đây không có trọng lực không có lực cản nhưng hắn rất nhanh làm quen với điều kiện ở nơi đây thích ứng với hoàn cảnh thường nhân có thể có được một phần m ư ờ i trình độ của diệp trần cũng đã mừng lắm rồi chuyện được đọc bởi kênh haley audio hắn là lần đầu tiên đi đến tinh không ma đao vương và lam sơn mi đều cảm thấy hoài nghi ngoại trừ lúc đầu không được tự nhiên ra thì nhận thức của diệp trần về tinh không bằng lam sơn mi lại càng không bằng ma đao vương không cần vận chuyển chân nguyên diệp trần huyền p h ù ở trong tinh không thầm nghĩ tốc độ so với xuyên toa hư không nhanh hơn xem ra trọng lực ở chân linh thế giới rất mạnh cũng đúng chân linh thế giới quá lớn trong tinh không cũng không phải là không có trở lực chỉ là nó quá nhỏ bé mà thôi khi tốc độ nhanh tới một cảnh giới nhất định ta v ẫ ngôi có thể cảm thụ được của lực. chọn thể thụ tồn tại của trở sự Lựa n sao này、đi. Chân Nguyên bao phủ Lam Sơn My, ma đào vương theo sát Diệp Trần, ngón tay chỉ về một ngôi sao mẻ ở phía xa. Ngôi lấy My, đi. đào Diệp chỉ phủ theo phía bao Lam ma tay sao xa. sao một mẻ sát sứt về ở kia giống như từng chịu ảnh hưởng bởi cuộc đại chiến của vương giả sinh tử cảnh cho nên mặt ngoài gồ ghề có một khối thổ địa thật lớn còn nứt hẳn tách biệt khỏi ngôi sao chỉ là dẫn lực của ngôi sao vẫn còn cho nên khối thổ địa này chỉ bị tách ra hơn ngầm d ặ m không thể nào tách hẳn ra được thanh liên kiếm quyết vận chuyển đến cực hạn tốc độ diệp trần tăng lên nhanh như chớp bay tới cách đó mấy nghìn dặm ba người dừng lại diệp huynh đệ để ta cảm thụ một chút uy lực của thiên thương kiếm đi ma đ à o vương có phần chờ mong hắn rất muốn biết chân nguyên vương cấp và lục giai hủy diệt kiếm ý ẩn chưa trong thiên thương kiếm sẽ có uy lực như thế nào hay nhất là một kiếm phá hủy nó diệp trần cười nói không có khả năng ma đ à o vương có phần không tin ngôi sao này có đường kính vượt qua một vạn dặm nếu như phá tan ngôi sao này thành từng mảnh nhỏ thì ma đao vương còn tin tưởng thế nhưng nói một kiếm phá hủy nó hắn có phần không dám tin phải biết rằng phá hủy một phiến thổ địa một vạn dặm và phá hủy một ngôi sao có đường kính một vạn dặm là hai khái niệm khác nhau phá hủy một phiến thổ địa một vạn dặm thì lực sát thương không cần quá lớn mà một ngôi sao có đường kính một vạn dặm lại khác muốn phá hủy nó thì độ khó tăng lên gấp bội chưa thử qua nhưng nghĩ sẽ thành diệp trần biết rõ uy lực của thiên thương kiếm như thế nào loại lực lượng chân động tập trung này một khi bạo phát sẽ có hiệu quả phá hủy phi thường cường đại phương thức phá hủy ngôi sao kia và phá hủy cơ thể con người không khác nhau đương nhiên để tránh trường hợp xấu xảy ra hắn thay đổi phá ta kiếm bằng thiên hạt kiếm thiên hạt kiếm cầm trong tay diệp trần hít một hơi thật sâu hai mắt bắn ra tinh quang đi khẽ quát một tiếng một kiếm của diệp trần chém về phía xa chấn động vô hình khuếch tán rất nhanh hầu như trong nháy mắt đã lan đến ngôi sao kia ngôi sao mạnh mẽ rung động biên độ rung động thập phần khoa trương không ít phiến thổ địa trong ngôi sao thì đánh bay ra bốn phương tám hướng có hỏa quang bạo phát ở mặt ngoài của ngôi sao thực sự muốn bạo tạc chân nguyên của ma đao vương vận chuyển kéo lam sơn mi lui về phía sau phanh lấy ba người làm trung tâm ánh sáng vô tận lóe lên sáng như ban ngày cái gì cũng không nhìn thấy cái bóng bị kéo dài ra vô hạn cuối cùng cái bóng cũng bị ánh sáng vô tận thôn phệ sau một khắc lực bạo tạc bắt đầu lan đến nhiệt độ tăng lên đáng sợ hộ thể chân nguyên của diệp trần cũng chịu chấn động không nhỏ ma đao vương cách đó khá xa nên lực ảnh hưởng không lớn nhưng sóng sung kích lan ra mấy vạn dặm lấy linh hồn lực cảm ứng có thể phát hiện ra một vòng sóng sung kích thật lớn giống như quang hoàn không ngừng biến lớn mà ở trung tâm của ngôi sao đã s ơ m biết thành một quả cầu lửa quả cầu lửa bành trướng tỏa ra nhiệt lượng thật lớn lực bạo tạc thật kinh khủng sau khi chém ra một kiếm diệp trần lui ra ngoài hơn mười vạn dặm rồi nhưng vẫn như cũ có phần không chịu nổi nếu như đứng gần rất có thể sẽ bị thương nặng nếu như đứng sát ngôi sao kia phỏng chừng trong nháy mắt sẽ bị đốt cháy thành cho bụi cho cốt không còn bất tử thân cũng không thể cứu được hắn đơn giản là huyết nhục đã không còn sóng sung kích càng ngày càng nhỏ lúc này ma đao vương mới dám đến gần thật sự là bị ngươi phá hủy uy lực một kiếm này ta đã xem thường rồi vừa nói ma đao vương vừa nở một nụ cười lực bạo tạo của ngôi sao vừa rồi thế nào rất mạnh chứ dừng xem những vì sao trong tinh không không có lực uy hiếp gì nhưng một ngày nó bạo tác thì sẽ bộ phát ra năng lượng khiến cho vương giả sinh tử cảnh cũng phải thối lui ba bước đích xác là không thể coi thường diệp trần gật đầu đối với một kiếm phá hủy một ngôi sao có đường kính một vạn dặm diệp trần cảm thấy bình thường thiên thương kiếm khác với những kiếm chiêu khác lực lượng chấn động tập trung vào một chỗ sau đó mới lan tỏa ra xung quanh từ thường nhất thể sứt thôi, một diệt Trần thừa rất đó Đào đối được. đối có có sản sinh sao sao Sơn ảnh lượng phá hoại vô cùng lớn. Nếu như, bình nhiều khiến ngôi bên ngoài, mạnh Vương ngôi này vẫn nhận Nhưng hưởng lớn. hoại kiếm kia với kiếm Diệp với lại phá chưa chỉ cho hủy ra của Lam lực là quá vô mà Mà mẻ mẽ. My bị dù sao thì trước đây nàng tiến nhập vào trong tinh không nhưng không dám đi quá xa đỉnh trời cũng không có gặp được đại chiến trong tinh không việc phá hủy những ngôi sao này là chuyện bình thường lần đầu tiên nhìn thấy khiến cho làm cảm giác được cực hạn trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện hình cảnh ngôi sao bạo tạc cùng lực lượng hủy diện của nó trở về trường thiên phái ma đao vương liền cáo từ diệp huynh đệ ngươi đã tiến vào sinh tử cảnh ta cũng không có vật gì quý giá để tặng cho ngươi đây là ma đao quyết ngươi có thể xem để tham khảo một chút hẳn là có thể giúp cho ngươi tránh khỏi việc đi đường vòng từ linh giới chữ vật lấy ra một cái ngọc giản ma đao vương đưa cho diệp trần cái này diệp trần có phần trần trờ ma đao quyết là căn bản của ma đao tông hiện giờ đối phương lại đưa cho mình thực sự khiến cho diệp trần cảm thấy kinh hãi hắn không có chuẩn bị tâm lý cho việc này nếu ma đao quyết ở trong tay diệp huynh đệ sẽ phát huy được tác dụng lớn hơn nữa đã như vậy còn không bằng thành toàn cho huynh đệ chỉ mong diệp huynh đệ không chuyển ma đao quyết này ra ngoài ma đao vương nói chậm rãi thở dài một hơi diệp trần trịnh trọng gật đầu đa tạ ma đao vương tiền bối sau này có thời gian diệp trần nhất định sẽ đăng môn bái phòng không say không về diệp trần nói như vậy cốt là muốn cùng đối phương trở thành bằng hữu đến lúc đó ta nhất định sẽ nhiệt liệt chào đón huynh đệ ma đ à o vương cười việc đưa ma đ à o quét cho diệp trần đối với ma đ à o tông là một đại sự nhưng đối với ma đ à o vương mà nói thì không tính là gì có thể giao hảo với diệp trần ma đ à o vương cảm thấy như vậy rất đáng giá diệp trần cũng không phải lấy lực lượng chấn động làm lộ tuyến phát triển chính có ma đ à o quét hay không đối với hắn cũng không quan trọng dù sao đi nữa diệp trần vẫn có thể leo lên đỉnh phong chỉ là có ma đao quyết trong tay thời gian tiến bộ của hắn nhanh hơn mà thôi ma đao vương và lam sơn my đã ra về được vài ngày mà diệp trần cũng một mực tham khảo học tập ma đao quyết quy tắc lực lượng chấn động trong ma đao quyết miêu tả không tính là tỉ mỉ nhưng lại mạch lạc rõ ràng có thể hình dung ma đao quyết là một bộ khung xương hoàn hảo hiện giờ diệp trần chỉ cần thêm thắt vào đó là được không phải mất công đi đường vòng cũng có thể hình dung ma đao quyết giống như một thân cây đại thụ thân cây thẳng tắp cho dù có phát triển như thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm mất đi sự cân đối thậm chí cây cổ thụ còn có thể khỏe mạnh hơn tổng kết lại ma đ à o quyết tuy không thể khiến cho tốc độ tìm hiểu của diệp trần về lực lượng chấn động nhanh hơn nhưng có thể giúp cho diệp trần không cần lo lắng bản thân mình sẽ đi đường vòng từ đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian thiên thương kiếm đã đại thành rồi nhưng còn chưa có đạt tới viên mãn có ma đ à o quyết này hẳn có thể nhanh chóng khiến cho thiên thương kiếm viên mãn một môn võ học lợi hại muốn tu luyện đến viên mãn quả thật rất khó đại thành đại biểu cho uy lực của võ học phát huy đến một trình độ nhất định viễn mãn đại biểu cho sự lớn nhỏ đã hoàn toàn hiểu được môn võ học này muốn làm được điều này trong một khoảng thời gian ngắn khó có thể làm được cho dù là võ học tốt cũng phải thí nghiệm vô số lần mới phát hiện được ưu điểm và khuyết điểm trong đó diệp trần muốn thiên thương kiếm hoàn thiện thì cần phải không ngừng giao thủ với người khác bằng không khó có thể thực hiện được đã đến lúc rời đi rồi hôm nay diệp trần sản sinh ra ý niệm rời khỏi huyết thiên đại lục trong đầu trước khi rời đi cũng nên chế tác một cái tinh thần tưởng niệm thể vương giả sinh tử cảnh có rất nhiều năng lực tinh thần tưởng niệm thể và ý chí chiếu hình chính là thứ được dùng nhiều nhất cũng là thứ thực dụng nhất chế tác tinh thần tưởng niệm thể nói đơn giản cũng đơn giản mà nói khó cũng rất khó đơn giản là bởi vì vương giả sinh tử cảnh nào cũng có thể làm được khó là thực lực của tinh thần tưởng niệm thể như thế nào cao thì bằng một phần ba chiến lực bản thể Thấp thì nếu g cũng không được, đồng thời cũng tưởng người a tan của y cả được, có c một năm niệm mặt thời rất tinh thần thể phần như h nạ đeo i dễ dụ vỡ. Ví n chừng bằng phần bản lực ước c thể, ba một kết ấ c ũ như g rất ổn n đ ị không thể h dàng tan nói dễ vỡ. Có đối p ơ phương n trên diện tinh thần tưởng niệm thành g tác thể tựu chế có không tồi. Nếu như không phải bị chung một chiêu linh hồn chi quang của diệp trần thì sẽ không dễ dàng tan vỡ như vậy bước đầu tiên để chế tác tinh thần tưởng niệm thể chính là lấy nguyên hình của mình làm khuôn rồi dùng chân nguyên vòng quanh cơ thể sau đó bỏ thêm vào nhân thể lục phủ ngũ tạng cốt cách máu huyết cùng với kinh mạch những thứ này đều cùng chân nguyên để mà tạo ra chân nguyên của vương giả sinh tử cảnh có thể chế tác ra đồ vật thật đến nỗi khó mà phân biệt được ngay cả chân nguyên của diệp trần cũng có thể bắt t r ư ớ c được rất sống động nhìn không ra một điểm giả nào bước cuối cùng là bước quan trọng nhất ngưng tụ hạch tâm linh hồn tuy vương giả sinh tử cảnh có thể bắt t r ư ớ c được nhân thể của con người nhưng không thể nào bắt t r ư ớ c được hồn hải hồn hải vô cùng bé cũng vô cùng lớn kỳ diệu khó lường kết cấu cực kỳ ổn định đây cũng chính là lý do mà công kích linh hồn rất khó tiêu diệt được linh hồn đối phương chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ hạch tâm linh hồn tự nhiên không bằng hồn hải nhưng chí ít có thể cất giấu ở bên trong một ít linh hồn lực mà không bị lộ ra ngoài theo như lý thuyết thì một cái tinh thần tưởng niệm thể hoàn hảo có thể tồn tại vô số năm tháng mà không bị tan giã thành nhìn tinh thần tưởng niệm thể có tướng mạo giống mình như đúc ở trước mắt ngay cả khí tức cũng không hề khác nhau diệp trần lộ ra một tia cảm giác và cảm giác thành tựu tinh thần tưởng niệm thể theo một trình độ nhất định mà nói là do bản thân tạo ra có cùng một linh hồn từ đó có thể chia sẻ tin tức với nhau nắm giữ được võ học của bản thể tinh thần tưởng niệm thể có thể thi triển được võ học của bản thể nhưng dù sao thì tinh thần tưởng niệm thể cũng không phải là bản thể khả năng thừa nhận lực lượng có hạn cho nên không thể nào thi triển hết được uy lực của võ học một ít võ học cường đại tinh thần tưởng niệm thể cũng miễn cưỡng thi triển được tỉ như lực lượng chấn động thiên thương kiếm nhưng dù có thi triển được thì uy lực cũng không quá lớn trừ những thứ đó ra thì năng lực thiên phú linh hồn chi quang không dùng được cái này liên quan đến sự huyền bí của cơ thể con người diệp trần chỉ có thể bắt c h ứ c cơ thể con người chứ không thể nào tham ngộ ra được sự huyền bí của cơ thể tinh thần tưởng niệm thể có kinh mạch có thể thông qua việc vận chuyển công pháp mà khôi phục chân nguyên nhưng không thể nào tu luyện vốn diệp trần có thể tạo ra tinh thần tưởng niệm thể có được thực lực bằng một phần ba của mình nhưng mà c ự c phẩm linh thạch đối với hắn lại thiếu hụt trầm trọng không đủ để quán nhập một phần ba tu vi vào trong tinh thần tưởng niệm thể cuối cùng tinh thần tưởng niệm thể của diệp trần cũng chỉ có được m ộ ư ơ i năm tu vi mà thôi dựa theo suy nghĩ của diệp trần thì tinh thần tưởng niệm thể này chỉ dùng để bảo hộ trường thiên phái để phòng ngừa vạn nhất phòng t r ư ờ n g chiến đấu rất ít cho nên không cần tạo ra tinh thần tưởng niệm thể có thực lực cường đại làm gì lấy ra một cái linh giới chữ vật trung phẩm và phá t ạ kiếm diệp trần đưa cho tinh thần tưởng niệm thể có thể rời đi rồi không có thông chi cho lý trường phong diệp trần trực tiếp xé không gian trốn vào trong hư không có bốn tinh chiến lực trong thiên hạ hầu như không có mấy địa phương diệp trần không thể đi không những thế diệp trần còn tinh thông không gian áo nghĩa công phu bỏ chạy tuyệt đối là nhất lưu trước tiên đi hỗn loạn ma hải trước đây mộ d u n g tùy rằng nói là tự nguyện lấy ma hoàng làm chồng nhưng nhiều ít trong đó có phần áp lực khi đó không có thực lực diệp trần không thể làm gì hiện tại đã có thực lực hắn tự nhiên có tư cách phát biểu t h i triển thân pháp diệp trần giống như một con cá nhanh chóng xuyên phá không gian không đến một canh giờ diệp trần đã đến được hỗn loạn ma hải ma khí cuồn cuộn hỗn loạn ma hải rất rộng lớn nhưng muốn tìm được người của ma tộc cũng rất dễ chỉ cần chạy đến trung tâm của hỗn loạn ma hải là có thể có được tin tức trong hỗn loạn ma hải có m ộ ư ơ i gia tộc nhân ma lớn mỗi một gia tộc đều chiếm cứ hàng trăm đảo nhỏ ngoài ra m ộ ư ơ i gia tộc nhân ma cũng thi triển thần thông rời những hòn đảo nhỏ khác về phạm vi thế lực của mình rất hiển nhiên những hòn đảo nhỏ ở đây có một ít bộ phận là tồn tại tự nhiên đại đa số là từ những địa phương khác di rời tới vô số những hòn đảo nhỏ tụ tập lại một chỗ tổ hợp thành một đoá hoa ở vị trí nhị hoa có năm hòn đảo nhì trên mỗi hòn đảo đều có một tòa cung điện ma khí cuồn cuộn ở trên một tòa cung điện nhân ma hoàng vừa mở con mắt đôi mắt đẹp toát ra một tia kinh ngạc nhanh như vậy đã tới rồi có ý tứ xem giai đoạn thời gian trước chính hắn đã nháo sự không biết thực lực của hắn hiện nay như thế nào đạt được đến trình độ gì rồi đã quyết định đến đây hẳn là không thấp đi nhân ma hoàng chỉ là danh hào gọi chung cho ma vương phong đế mà thôi đây cũng không phải là phong hào của nàng phong hào của nàng là ma hoa hoàng ma tộc có rất nhiều tri tộc mà trong cơ thể ma hoa hoàng hơn phân nửa có chứa huyết mạch nhân loại phân nửa là huyết mạch ma hoa trời sinh có thể điều khiển được ma hoa thông qua ma hoa hấp thu ma lực để khôi phục ma lực cho bản thân cốt ma đợi lát nữa thử xem thực lực của hắn ma hoa hoàng truyền âm cho một gã ma vương ở phụ cận rõ người nào dám đế hỗn loạn ma đảo của ta bộ tộc nhân ma có m ộ ư ơ i bộ tộc lớn mỗi bộ tộc đều sinh ra một vị ma vương tổng cộng có tất cả một ư ơ i ma vương Chỏ là trong năm người này có một người trước kia từng truy sát diệp trần diệp trần tên nhân ma vương này kinh hãi thiểm ma người biết hắn một gã ma vương hỏi đúng vậy có biết hắn chính là diệp trần diệp trần là hắn lẽ nào đoạn thời gian trước hiện tượng thiên hoa loạn trụy là cho hắn gây ra nghe vậy bốn gã ma vương kia không dám coi thường diệp trần một thiên tài tiến vào sinh tử cảnh sở hữu chiến l ự c không tầm thường huống chi diệp trần khi xưa còn đứng đầu trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh đã lâu khôn gặp đánh giá thiểm ma vương khóe miệng diệp trần lộ ra h à n ý. diệp trần người tới hỗn loạn ma đảo có chuyện gì thiểm ma vương hỏi nhân ma hoàng hẳn là biết ta tới vì sao không thấy Ánh pháp Trần xuyên qua vô số hòn đảo, rồi dừng lại trên liên hoa đảo. Nơi này、diệp、Trần nhìn không hiển nhiên hòn đảo này bị trận pháp bao phủ. Linh hồn hoa phủ. mắt Diệp Diệp rồi lại rõ, qua bao vô số đảo, đảo. đảo l bị ự chính bản thân hắn trước đây đã chịu thiệt thòi rất nhiều từ diệp trần đặc biệt là khi diệp trần lấy ra ảnh tưởng nguyên hoàng muốn thử thực lực của ta diệp trần suy nghĩ một chút diệp trần đây là hỗn loạn ma đảo không phải là nơi ngươi muốn đi thì đi muốn đến thì đến khuyên ngươi một câu mau mau rời đi ngươi có thực lực mạnh nhất trong năm ma vương quát lên nếu muốn thử thực lực của ta vậy thì cho ngươi thấy diệp trần thì thào tự nói kiếm vực khoách tán ra ngoài bao phủ thân thể của năm người bang bang bang bang bang kiếm áp khổng lồ đánh bay năm người ra ngoài thân thể không dùng lại được ồ kiếm vực đạt đến đệ nhị trọng trong cung điện sắc mặt ma hoa hoàng lộ ra sự kinh ngạc theo như nàng biết kiếm vực đ ệ thăng vô cùng gian nan đệ nhị trọng nhìn qua rất thấp nhưng lại rất cao ở thiên kiếm đại lục thanh vân kiếm đế cũng chỉ có được kiếm vực đệ tam trong đ ỉ n h phong mà thôi một gã kiếm vương sinh tử cảnh sở hữu kiếm vực khi chiến đấu với vương giả đồng cấp có được lợi thế không nhỏ cuồng vọng kiếm vực mang đến kiếm áp chỉ đánh bay năm người về phía sau cũng không có khiến cho bọn họ bị thương h i ể mặt ma một một màu ma ma mà hóa ra kia vương vết trưởng hướng cường trước thẹn giận, đánh thành đen thân Trần. chính ma ngân diện, cường thế bá đạo mà trước kia hắn từng thi triển g tạo tới thể tuyệt tộc thế thi sách học khi quá bá Diệp Đây đạo là p ảnh ư ợ n nguyên hoàng. g Mặt khác bốn người còn lại cũng đều thi triển tuyệt chiêu sát chiêu của mình bọn họ đều muốn hạ uy thế của diệp diệp trần mặc dù có bốn tinh chiến l ự c nhưng trên phương diện phòng ngự lại chẳng khác nào một vương giả có một tinh chiến l ự c đương nhiên diệp trần không quá tự đại để cho năm người đánh trúng người mình năm người này có hai người là một tinh chiến l ự c hai người là hai tinh chiến l ự c người còn lại là ba tinh chiến l ự c năm người liên thủ thanh thế cực lớn đáng tiếc bọn họ lại đối mặt với diệp trần bàn chân dẫm đạp hư không diệp trần thuấn di xuất hiện ở cách đó mười dặm công kích của năm người liền rơi vào khoảng trống không gian áo nghĩa người có thực lực mạnh nhất trong năm người co rụt con ngươi lại tộc trưởng để hắn thử thực lực của diệp trần mà hiện tại đối phương còn chưa có xuất thủ hắn đã cảm giác được chính mình gặp phải đối thủ rất đáng sợ Là ba tại i n h c hạng ủ hay tinh chiến thân hắn đã có thực lực ba tinh chiến lực đỉnh phong. là lực? lực là bốn Tự Trần có lực đã Nếu như bá thì không thể nào thử được. Tại hạ cốt ma vương lãnh giáo cao chiêu cơ thể cốt ma vương gầy yếu chỉ có da bọc xương vũ khí là một thanh cốt mâu mũi mau lóe ra hàn quang nhìn qua so với kim trúc còn sắc bén hơn diệp trần liếc mắt nhìn bốn người thiểm ma vương thấy bọn họ đều lui hết về phía sau thì mới quay qua nói với cốt ma vương ra tay đi diệp trần cũng biết bản thân mình và nhân ma hoàng có một ít tranh lệch hiện tại tới địa bàn của đối phương đối phương đương nhiên là muốn thử thực lực của bản thân diệp trần tự nhiên cũng muốn bại lộ ra một ít nếu không hắn cũng không tới nơi này làm gì hắc ám cốt lao tay c h a i biến hóa ra thủ ẩn cốt ma vương khẽ quát một tiếng hai tay liền mạnh mẽ hợp lại tạp lạp lạp trong hư không vố số bạch cốt c h ố n g rỗng ngưng tụ lại rất nhanh tổ hợp thành một cái cũi thật lớn nhốt diệp trần ở bên trong bạch cốt cũi tỏa ra m a khí cuồn cuộn hình thành từng dòng xoáy đen sẫm màu những dòng xoáy này sinh ra khiến cho không gian bị nghiền nát không gian lực vô cùng hỗn loạn phong tỏa không gian thân ở trong bạch cốt cũi diệp trần có thể cảm nhận được không gian lực ở bón phía trở nên cuồng bạo lúc này muốn trốn vào hư không sẽ trở nên khó vô cùng nếu là người không có đủ thực lực trốn vào trong hư không nói không chừng sẽ bị không gian lực cuồng bạo và dòng xoáy đen sẫm kia đè ép thành bột phấn hắc ám đột thứ thi triển xong tất cả thân hình cốt m a vương chợt lóe lên bạch cốt mao trong tay hướng về phía diệp trần đâm tới mũi mao ngưng tụ ra một điểm hắc quang hắc quang có tính thôn vệ những tia sáng quanh thân không tụ chủ được đều bị hấp thu vào có thể nói xung quanh cốt m a vương không gian hắc ám nhìn không thấu thứ gì đinh sau một khắc hư không đen kịt không thấy một tia sáng bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng hỏa tinh nương theo ánh sáng hỏa tinh truyền đến có thể thấy được bạch cốt cũi kia bị chém thủng một cái lỗ thật lớn phía đối diện cốt mâu trong cốt ma vương trong tay không cánh mà bay cánh tay phải nhễ nhại máu tươi buông thõng xuống phụt phun ra một ngụm tiên huyết cốt ma vương chủ thấy toàn thân bùn rùn không còn chút sức lực nào không xuất ra nổi một điểm khí lực một kiếm ẩn chứa lực lượng chấn động kia của diệp trần không chỉ đánh bay cốt mâu của cốt ma vương phế bỏ cánh tay phải của hắn không những thế càng làm cho thân thể cốt ma vương xuất hiện tổn thương trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu không còn đến một phần bốn tinh chiến lực tuyệt đối là bốn tinh chiến lực cốt ma vương hít một ngụm lãnh khí h á c ám tán đi bạch cốt cũi cũng tán đi diệp không cũng không thèm nhìn cốt ma vương ánh mắt hắn xuyên qua hư không rơi xuống trung tâm của liên hoa đảo cốt ma vương có chiến l ự c gần đạt đến tam tinh đỉnh phong tự nhiên không thể khiến diệp trần phải toàn lực ứng phó một kiếm kia chỉ là trấn kiếm quyết bình thường nhưng nhiều đó thôi cũng đủ rồi bằng vào chiến l ự c bốn tinh của diệp trần cùng với không gian áo nghĩa nắm trong tay cũng đủ nói lên kết quả của cuộc đọ sức vừa rồi cốt ma các ngươi đều đi xuống đi đúng lúc này ma hoa hoàng truyền âm cho năm người cốt ma vương rõ năm người cốt ma vương phức tạp nhìn thoáng qua diệp trần thân hình chợt lóe lên bay trở về đảo nhỏ của mình diệp trần quay đây ma hoa hoàng lại truyền âm cho diệp trần thương thu hồi thiên hạt kiếm diệp trần hướng về liên hoa đảo bay đi trên liên hoa đảo có một hồ nước có diện tích một trăm trượng lơ lửng phía trên hồ nước là một đoá liên hoa màu đen liên hoa màu đen trong suốt như ngọc nụ hoa phát tán ra hắc quang dịu dàng hiển nhiên không phải là phàm vật ở giữa hồ nước có một tòa đình lâu ba tầng ma hoa hoàng đang pha trà ở trong đó không gian gợn sóng thanh quang nhàn nhạt chợt lóe lên diệp trần xuất hiện ở tầng ba đình lâu mời ngồi toàn thân ma h o a hoàng mặc một bộ h ắ c y hoa lệ đưa tay mời diệp trần nhướng mày hắn cũng không có ngồi xuống mà trực tiếp mở miệng nói đường đường là nhân ma hoàng vì sao lại không dám lấy chân thân ra gặp mặt hắn liếc mắt nhìn ra được ma h o a hoàng trước mắt chỉ là một cái tinh thần tưởng niệm thể lông mi ma a h o hoàng khẽ nhíu lại trong mắt hiện lên sự kinh hãi nhãn lực không tồi chỉ là ngươi đã hiểu lầm bản thể của ta còn đang ở trong tinh không hiện tại không đi ra được huống chi ta cũng không phải là tiểu tình nhân của ngươi t hảo ấ y b n cùng với việc thấy tinh thần từng niệm không có gì khác nhau. Nàng thể ta thấy thể trà rót khác h của việc có cầm c gì với ấm Diệp trà ầ n một chén. Một cỗ hương n một Một thơm cỗ g o ngạt mà diệp trần chưa bao giờ ngồi ử i khiến tinh hơi Diệp qua rung tỏa ra, khiến cho tinh thần hán hơi rung lên. Hảo trà.、Diệp、trần cho hán Hảo lên. n g xuống nâng c h u n g trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụ m cảm thụ được nước trà giúp cho tinh thần của mình thư giãn và sảng khoái đương nhiên là hảo trà đây là hắc mạn la trà tương đối nổi danh của ma tộc có thể bồi dưỡng linh hồn điều trị trạng thái tinh thần chỉ là linh hồn ngươi đang tràn đây cho nên hiệu quả không có được bao nhiêu buông chén trà xuống diệp trần hỏi mộ dung hiện giờ đang ở đâu nàng đang cảm ngộ sinh tử chi đạo trong khoảng thời gian ngắn không thể xuất quan không cần ra ngoài cũng có thể cảm ngộ sinh tử chi đạo diệp trần cảm thấy kỳ quái hỏi ma hoa hoàng giải thích từng chủng tộc đều có phương thức cảm ngộ sinh tử chi đạo khác nhau chỉ cần có thể cảm ngộ được là được rồi nhưng thật ra ngươi có thể nhanh chóng cảm ngộ được sinh tử chi đạo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta tốc độ tiến triển của diệp trần vô cùng kinh người hiện nay đã có được bốn tinh chiến l ự c chân chính cùng với ma hoa hoàng trở thành tồn tại ngang hàng với nhau cho nên ma hoa hoàng cũng giải thích cho diệp trần một chút dù sao thì lấy xu thế tiến bộ của diệp trần hiện nay có thể trong vòng ít năm năm toàn bộ chân linh thế giới không có ai là đối thủ của hắn trở thành một nhân vật được người người tôn kính bộ tộc nhân ma có thanh danh không tốt trong thời gian tới có rất nhiều nguy cơ sẽ phát sinh lúc này bọn họ chỉ muốn tạo mối quan hệ hòa hợp với diệp trần mộ dung khuynh thành đang cảm ngộ sinh tử chi đạo diệp trần cũng không muốn dây dưa nhiều về vấn đề này hắn liền nói sang chuyện khác đối với ma tộc tiền bối hẳn biết được không ít chuyện ma hoa hoàng chậm rãi gật đầu nói cũng không ít chẳng biết có thể tiết lộ một chút chuyện về ma tộc không diệp trần đối với ma tộc biết được không nhiều theo như hắn thấy ma hoa hoàng thân là hậu nhân của ma tộc và nhân loại hẳn là biết được một ít ma hoa hoàng không có trực tiếp trả lời mà nói rằng người có biết ma tộc vì sao lại tới chân linh thế giới không không biết diệp trần lắc đầu thiên kiếm ở thiên kiếm đại lục chắc hẳn ngươi biết buông chén trà trong tay xuống ma hoa hoàng lại nói tiếp vào thời đại thượng cổ vương giả chân linh thế giới nhiều như mây vô cùng cường thịnh một ngày nào đó một thanh bảo kiếm thật lớn xuất hiện từ trên trời sẽ không mà đến sẽ rách lá chắn bảo vệ chân linh thế giới cuối cùng rơi xuống chân linh đại lục bởi vì uy lực của thiên kiếm quá mức cường đại toàn bộ chân linh đại lục bị chi ra làm ba biến thành chân linh đại lục huyết thiên đại lục và thiên kiếm đại lục như ngày nay mà thiên kiếm nằm ngay trung tâm thiên kiếm đại lục nguy cơ không phải đến từ thiên kiếm nguy cơ chân chính đến từ những cường giả ở thế giới khác đuổi theo thiên kiếm trong đó có ma tộc cùng các chủng tộc ở các thế giới khác thiên kiếm có thần uy vô thượng lá chắn thế giới bị xé rách trong khoảng thời gian ngắn m ậ t đi tác dụng che đệ ngoại giới cường giả các thế giới khác tiến nhập vào chân linh thế giới nhiều nhất chỉ bị quy tắc Của chân linh trận đại chiến này đã lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trên chân linh thế giới ở nơi đâu cũng có chiến tranh vừa mới bắt đầu cường giả các thế giới khác còn thừa thớt không tạo được uy hiếp thế nhưng càng về sau cường giả thế giới khác ngày càng nhiều đẳng cấp của cuộc đại chiến cũng vì thế mà tăng lên cho đến cuối cùng là một tránh đánh mang tính chất sinh tử tồn vong trong trận đại chiến trường kỳ này ở chân linh thế giới nhân tộc mà yêu tộc là cường đại nhất cường giả thế giới khác đến thì cường đại nhất là ma tộc ma tộc dẫn dắt các chủng tộc khác đẩy nhân tộc và yêu tộc vào tuyệt cảnh thiếu chút nữa có thể nắm chân linh thế giới vào trong tay thế nhưng lúc này lỗ hồng ở lá chắn của chân linh thế giới do thiên kiếm xé rách ra chậm rãi tự chữa trị cường giả ma tộc và cường giả các chủng tộc khác muốn tiến vào chân linh thế giới cần phải chịu tổn thất rất lớn tận dụng cơ hội đó chân linh thế giới dần lấy lại thế thượng phong cuối cùng tiêu diệt đại quân cường giả thế giới khác xâm nhập vào chân linh thế giới không những thế còn phong ấn không ít cường giả của thế giới khác cuối cùng chân linh đại lục cũng được bảo vệ đáng tiếc tuy chân linh thế giới được bảo vệ nhưng những vương giả cường đại lúc đó hầu như chết hết mà ma tộc và các chủng tộc ở thế giới khác nhân cơ hội n à y che lại cửa ra vào chân linh thế giới không cho bất kỳ một cường giả chân linh thế giới nào đi ra ngoài cửa ra vào diệp trần tựa hồ nghĩ tới cái gì đó ma hoa hoàng giải thích trước đây là cửa ra vào cường giả chân linh thế giới khi tiến vào sinh tử cảnh có thể tùy ra đi qua thế nhưng hiện tại cửa ra vào lại biến thành tử lộ từ cổ trí kim không biết có bao nhiêu cường giả của chân linh đại lục bị chết ở tử lộ kia bị cường giả thế giới khác chu sát mục đích của bọn họ chính là muốn chân linh thế giới vĩnh viễn không phát triển không đứng lên được đơn giản là ở trong chân linh thế giới quy tắc hạn chế thọ mệnh của nhân loại là nghìn năm mà đi ra ngoài chân linh thế giới cơ thể thoát khỏi quy tắc hạn chế này thọ mệnh để năm gấp trăm lần nhân loại có thể sống m ộ ư ơ i vạn năm ma h o a hoàng nói ra tin tức này khiến diệp trần khiếp sợ vạn Vương vào vào vào vọng. vạn đại nạn. năm, thảo nào Long、Vương、Tiền、bối、muốn đi vào tử lộ. Không sông sông còn có một đường hy vọng. Chỉ cần thành công thì có thể có được thọ mệnh 10 .000 .000 năm, cũng không cần lo lắng đến một thảo tử chết, thì thì thể thọ chỉ chờ hy Chỉ lo lộ. được bối đi có có có có thời gian nhiều như vậy chiến lực cũng để thăng điều đạn đạt được lục tinh thất tinh chiến lực cũng chỉ là vấn đề thời gian ma thôi diệp trần khiếp sợ trong lòng bừng tỉnh từ xưa đến nay không có ai có thể xông qua diệp trần hỏi ma h o a hoàng nói đương nhiên là có có khi là có thực lực trực tiếp xông qua có khi là có vận khí nghịch thiên thế nhưng mặc kệ là thực lực cường đại hay vận khí cường đại không một ai trở về chân linh thế giới một chân chính đứng lên cần phải có một vương giả sánh ngang với cổ nhân hoặc là có một vương giả cường đại vượt xa cổ nhân bằng không chân linh thế giới sớm muộn gì cũng có ngày rơi vào tay người khác khó lòng vực dậy được chỉ sợ có một đám vương giả sánh ngang với cổ nhân hoặc là một vương giả vượt xa cổ nhân cũng không thể làm gì được diệp trần không có lạc quan như vậy vào thời kỳ thường cổ chân linh thế giới đã thảm như vậy hiện tại cũng không cách nào cứu chữa trừ phi có một vương giả vượt xa vượt xa cổ nhân mạnh đến mức nghịch thiên thì may ra có thể tự bảo vệ mình cũng đã là tốt lắm rồi trung quy còn có hy vọng ma hoan hoàng cười khổ điều này cũng đúng diệp trần khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía diệp trần ma hoa hoàng, hoàng nói nhìn qua thì chiến l ự c của ngươi cũng đã ở lớp giữa của bốn tinh chiến l ự c hơn nữa ngươi còn có không gian áo nghĩa toàn bộ chân linh thế giới có thể được như ngươi không có mấy người nhãn lực ma hoa hoàng, hoàng cũng rất cường đại diệp trần đối phó với cốt ma vương nàng cũng đã nhìn thấy đồng thời cũng phân tích rõ ràng nhưng điều nàng quan tâm nhất chính là thành tựu của diệp trần ở phương diện không gian áo nghĩa không gian áo nghĩa là một môn áo nghĩa võ học cực mạnh lại ít người thông hiểu không gian áo nghĩa của diệp trần tuy chưa đến mức xếp vào ba người mạnh nhất nhưng cũng được liệt hàng nằm người cảnh giới không gian áo nghĩa cao nhất truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé khen chật rồi diệp trần không có sản sinh ra một tia đắc ít người có không gian áo nghĩa như hắn đích xác rất ít nhưng không nhất định chỉ có mấy người như vậy thế giới này cũng không phải là thế giới chủ nghĩa duy vật những thủ đoạn cổ q u á i đều có chỉ là ta không gặp phải mà thôi hoặc là không có cơ hội gặp ta muốn cùng với ngươi giao dịch không biết ngươi có dám không ma hoa hoàng bỗng nhiên nói giao dịch gì diệp trần đoán được một ít nhưng không dám xác định được bộ tộc nhân ma chống lưng hơn nữa còn có hai trăm vạn khối chân nguyên thủy tinh không nói tới việc được bộ tộc nhân ma chống đỡ có bao nhiêu ý nghĩa riêng hai trăm vạn khối chân nguyên thủy tinh cũng đã có giá trị vô lượng có thể khiến cho bất cứ một vương giả sinh tử cảnh nào động tâm hai trăm vạn khối chân nguyên thủy tinh có phải là của hắc thủy liên minh diệp trần nghe vậy liền suy nghĩ chân nguyên thủy tinh là thứ mà không có một vương giả sinh tử cảnh nào nguyện ý chế tạo ra với số lượng lớn để giúp minh tăng tiến tu vi nếu như thật sự làm như vậy phòng chừng chỉ có kẻ ngu si mà thôi chính mình dùng chân nguyên nhưng tụ ra chân nguyên thủy tinh để rồi bản thân mình lại dùng nó để tu luyện cái này căn bản không có một điểm ý nghĩa về phần cấp cho hậu bối cũng không dùng được nhiều như vậy huống hồ hai trăm vạn khối chân nguyên thủy tinh muốn ngưng tụ được cũng tốn không ít thời gian cho nên chỉ có một cách có được số lượng lớn chân nguyên thủy tinh đó chính là từ bên ngoài cướp đoạt đúng vậy thôn vệ chi đảo cũng khiến cho ta cảm thấy thèm muốn hắc thủy liên linh muốn độc chiếm thôn vệ chi đảo là điều không có khả năng nếu như không có chỗ dựa ở phía sau thì cho dù có hai hắc thủy liên minh cũng phải biến thành cho bụi ngoại trừ ta ra Còn có một vương giả phong một giả điều ế và hắc thủy l ê nguyên nguyên n minh hợp tác quan hệ. Ma Hoa Hoàng là nhân ma vương phong đế, được phân phối một lượng lớn chân nguyên thủy tinh, bằng không nàng cũng không năng tiện vạn chân tinh rằng nhân ma bộ tộc cũng nghiệp Ma ma một làm ma phối khối giao Phải biết gia đại nghiệp đại. i hợp hệ. Hoa thủy khả thủy dịch. được tác tùy xuất, tộc có ra là là đế, đ bộ kiện gì? Diệp t rất ầ n kiện hỏi. Điều r đơn giản tương lai n g ư ờ i có thực lực đến một ngày nào đó có thể chiếu cố cho nhân m a bộ tộc một chút mao h a hoàng trả lời điều kiện này không được rõ ràng nếu như nhân m a bộ tộc phản bội chân linh thế giới ngươi nghĩ rằng ta sẽ b ă n g trợ nhân m a bộ tộc đối kháng với toàn bộ chân linh thế giới sao ngươi yên tâm nhân m a bộ tộc nếu thực sự phản bội chân linh thế giới điều kiện này coi như không có diệp trần tự đánh giá trong chốc lát thì bừng tỉnh ma hoa hoàng và hắn tiến hành giao dịch tựa hồ không có phòng bị chân linh thế giới mà là phòng bị ma tộc ma tộc từ trước đến nay luôn bá đạo khẳng định sẽ chào mời nhân ma tộc ở chân linh thế giới nếu nhân ma tộc mà nói không tự nhưng i khiến cho ma tộc bất mãn. Mà ở chân linh thế giới, nhiều điểm giúp nói ê yêu n mãn. chân nhân cùng nhân ngăn Đến nhân không không sẽ sự cho thế cách. thể cho hay thật tộc tộc tộc tộc có lúc có tộc ma Mà ma ma bất ít trợ t và là, ở đó r ớ c được. đó, Kể từ h â n n ma tộc đ ứ ở giữa, nguy trùng trùng, năng nói hơi thôi diệt có cơ chỉ cần có tộc. thể khả là đều vô ý mà a Hoa h o n cũng g c h ỉ là một ma thể tạo được tác cái có được quá nhiên, nhân nhỏ, dụng nhỏ. Đương h o a hoàng nghĩ như thế nào người ngoài không thể nào đoán được hiển nhiên đối phương nhìn chúng tiền lực của diệp trần bản thân h ắ n hiện giờ đã có được bốn tinh chiến l ự c tương lai không lâu sau tất nhiên sẽ đạt được năm tinh chiến l ự c thậm chí là lục tinh chiến l ự c đến lúc đó chỉ cần một câu nói của diệp trần rất có phân lượng chỉ cần nhân ma tộc không có phản bội thì có thể vì một câu nói của diệp trần mà hóa giải mối nguy hiểm được diệp trần đáp ứng điều kiện này của ma hoa hoàng cũng không quá phận huống chi đối phương lại là lão sư của mộ dung bản thân mộ dung cũng là thành viên của nhân ma tộc nếu như thực sự tới một ngày nào đó nhân ma tộc gặp nạn diệp trần không có khả năng đứng nhìn mà hai trăm vạn chân nguyên thủy tinh đối với hắn có tác dụng rất lớn có thể cho hắn bạo tăng tu vi tới năm mươi năm đạt được hơn hai trăm n ba trăm n ă m tu vi ta tin tưởng ngươi sẽ giữ lời hứa vẻ mặt ma hoa hoàng lộ ra một tia tiếu ý theo nhận định của nàng diệp trần đạt được năm tinh chiến l ự c là điều có thể xảy ra về sau đây sẽ là cường viện của nhân ma tộc nếu như có thể đạt được lục tinh chiến l ự c nhân ma tộc có khả năng rất cao vượt qua được cửa ải khó khăn này tiền bối yên tâm diệp trần đối với lời hứa rất coi trọng diệp trần trịnh trọng nói ở đây có hai trăm vạn khối chân nguyên thủy tinh ma hoa hoàng lấy ra một linh giới chữ vật đưa cho diệp trần tiếp nhận linh giới chữ vật diệp trần cũng không có nhìn mà trực tiếp thu luôn được rồi vừa rồi ta nói cho ngươi về lai lịch của ma tộc còn không có nói đến một chi tiết giao dịch thành công tâm tình ma hoa hoàng trở nên thoải mái nàng mở miệng nói lá chắn bảo vệ chân linh thế giới có ẩn chứa quy tắc của thế giới ngoại trừ cửa ra vào thì không có bất cứ địa phương nào có thể ra vào mặc dù cửa ra vào có thể tùy ý ra vào nhưng người từ thế giới khác tiến đến sẽ bị quy tắc của thế giới phản p h ệ dẫn đến bản thân bị tổn thương như thân thể linh hồn bởi vì nhân tố chiến lực cho nên một người từ thế giới khác mà mạnh mẽ xông vào sẽ bị hao tổn thực lực rất nhiều nhưng đại thể sẽ có một tiêu chuẩn năm tinh chiến lực mạnh mẽ xông vào ước chừng sẽ bị giảm một tinh chiến lực lục tinh chiến lực xông vào sẽ giảm xuống một năm tinh chiến lực thất tinh chiến lực xông vào sẽ giảm xuống hai tinh chiến lực thực lực càng cao mạnh mẽ xông vào một thế giới khác thì tổn thương càng lớn chính vì thế mà cường giả ở thế giới khác người có thực lực cao cường rất nhiều nhưng không thể nào chân chính uy hiếp chân linh thế giới chỉ có thể âm thầm ẩn nấp năm đó ở nam chắc vực cử u ma vương chém giết bừa bãi kỳ thực hắn là một ma vương của ma tộc thực lực là năm tinh chiến lực sau đó bị long vương và huyền hậu liên thủ truy sát lúc đó long vương có năm tinh chiến lực huyền hậu là bốn tinh chiến l ự c đ ỉ n h phong thế nhưng vẫn không thể nào giết được hắn cử u ma vương là ma vương của ma tộc diệp trần ngạc nhiên hỏi lại về phần long vương và huyền hậu có thể truy sát cử u ma vương cũng rất dễ lý giải bản thân long vương là năm tinh chiến l ự c cùng cử u ma vương không sai biệt lắm mà huyền hậu cũng có được bốn tinh chiến l ự c đ ỉ n h phong nhưng phải nói bốn tinh chiến l ự c đ ỉ n h phong cũng không thể nào uy hiếp được vương giả có năm tinh chiến l ự c giống như diệp trần có bốn tinh chiến l ư c nếu như đứng yên bất động vẫn bị người có thực lực thấp hơn giết chết long vương và huyền hậu liên thủ đánh bị thương cử u ma vương là chuyện rất bình thường chân chính uy hiếp chân linh thế giới là cường giả ở thế giới khác bị phong ấn phong ấn có lợi có tệ có lợi một mặt là có thể phong ấn vương giả cường đại không thể giết chết từ từ tiêu hao lực lượng và sinh cơ của bọn họ có tệ là khiến cho tốc độ thời gian trôi qua chậm lại ở thời đại thượng cổ trong những cường giả thế giới khác bị phong ấn cũng có rất nhiều người không chết đi đến khi giải khai được phong ấn tuy thực lực bản thân suy yếu nhưng bọn hắn lại ở chân linh thế giới mấy vạn năm thậm chí mười vạn năm thân thể từ lâu đã quen thuộc với quy tắc của chân linh thế giới không còn bị quy tắc của chân linh thế giới ảnh hưởng nhiều như trước nữa chỉ cần khôi phục được thực lực là có thể đạt được tới trạng thái gần đỉnh phong đến lúc đó chính là ngày tàn của chân linh thế giới phong ấn có thể kéo dài tuổi thọ của bọn họ những người có thể sống sót đều là cường g i ả tuyệt đỉnh diệp trần nghe hiểu được ý tứ của ma、Hoa、hoàng không lợi hại đều bị phong ấn giết chết lực lượng sinh mệnh và sinh cơ của một người có hạn không lợi hại tự nhiên còn có chỗ thiếu sót không tìm được nơi phong ấn sao diệp trần hỏi ma h o a hoàng lắc đầu một ít địa phương có phong ấn có thể tìm được còn có một vài địa phương phong ấn khác thì không cách nào tìm được vị trí phong ấn trước kia biến mất có thể là do nguyên nhân đặc thù phong ấn sản sinh ra biến hóa hiện nay địa phương có phong ấn ở chân linh thế giới được giám thị chỉ có một bộ phận ít đúng như vậy thời gian là thứ vũ khí lợi hại nhất hơn mười vạn năm phát sinh ra rất nhiều chuyện tương lai không ai lường trước được đột nhiên diệp trần nghĩ đến hắn ở một huyệt động dưới lòng đất thiên võ vực ở chân linh thế giới tao ngộ một ma niệm đoạt xá ma niệm kia vô cùng đáng sợ nếu như không có ý chí long vương thủ hộ bản thân không có được hủy diệt kiếm ý rất có thể đã bị đoạt xá lẽ nào ở đó cũng có phong ấn một cường giả ở thế giới khác diệp trần nhíu mày suy nghĩ cường giả thế giới khác đi vào chân linh thế giới thông qua biện pháp đặc thù có thể tìm được vị trí phong ấn cường giả của thế giới họ nhưng do thực lực của bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng hơn nữa phong ấn này đều là những cường giả phong đế cường đại thời thượng cổ liên thủ bố trí muốn giải khai là một việc vô cùng khó khăn chỉ là một ngày nào đó bọn họ có thể giải khai phong ấn ra ngoài mà không chỉ có một người thậm chí là hai người ba người hoặc nhiều hơn nữa đến lúc đó chân linh thế giới sẽ gặp đại họa thở dài một hơi nhãn thần ma hoa hoàng ngưng trọng nói chân linh thế giới muốn phá vỡ cục diện này chỉ có thể lên kế hoạch một là tìm kiếm địa điểm cường giả thế giới khác ẩn thân liên thủ giết chết bọn hắn phá hư kế hoạch giải khai phong ấn của bọn họ hai là tìm kiếm cơ duyên nỗ lực để thăng thực lực cá nhân không biết có phải chân linh thế giới sắp gặp phải nguy cơ lớn hay không mà thiên tài trẻ tuổi hiện nay nhiều hơn trước rất nhiều tựa hồ bắt đầu từ thời huyền hậu trở lại đây nhân tài kiệt xuất thi nhau hiện thân nếu đúng là như thế trong một tương lai không xa chân linh thế giới sẽ phát sinh một cuộc đại chiến sinh tử kéo dài từ thời thượng cổ đến nay vẫn chưa chấm dứt thành âm ma hoan hoàng càng nói càng như trọng ngữ khí trầm thấp tìm kiếm nơi cường giả thế giới khác ẩn thân đầu lông ngày diệp trần khẽ động có được linh hồn trí nhãn khả năng dò xét của hắn có thể nói là độc nhất vô nhị trong phạm vi một mươi ức dặm đều nằm trong phạm vi quan sát của hắn tuy nơi mà cường giả thế giới khác ẩn thân đều có bố trí rất nhiều trận pháp ẩn dầu với cấm chế nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi với linh hồn chi nhãn của mình diệp trần vẫn có thể tìm ra được chút ít manh mối đáng tiếc hiện tại diệp trần không có nhiều thời gian linh hồn chi nhãn có thể giúp hắn quan sát được bất cứ sự vật gì trong phạm vi m ư ờ i ức thế nhưng muốn tìm kiếm sự vật bị ẩn giấu thì không đơn giản như vậy ngươi phải tìm tòi từng tấc đất một sau đó tỉ mỉ phân tích lượng tin tức khổng lồ như vậy căn bản khó có thể trong vòng một hai ngày xử lý hết rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian còn cần phải dựa vào vận khí vận khí không tốt nói không chừng một năm hai năm cũng không có thu hoạch gì diệp trần không có khả năng trong thời khắc mấu chốt này mà lãng phí thời gian cái được không bù được cái mất chỉ khi nào chiến lực không thể để thăng trong khoảng thời gian ngắn thì người ta mới phân tâm đi làm chuyện khác thở dài một hơi diệp tràn lãnh tĩnh nói bình đến tướng ngăn cường giả thế giới khác có dục vọng xâm chiến chân linh thế giới nhưng muốn thực hiện được cũng không dễ dàng đương nhiên chúng ta muốn thủ hộ chân linh thế giới cũng không dễ dàng nếu tất cả mọi người đều không d ễ dàng đạt được mục đích của mình như vậy là có một điểm khởi đầu giống nhau điểm khởi đầu giống nhau chúng ta cũng không cần phải sợ hãi bọn họ ai có thể cười phút cuối cùng mới là người có bản lĩnh nghe vậy ma hoa hoàng vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn diệp trần không hổ là kiếm khách khí thế chưa từng có từ trước đến nay chuyện tình phức tạp như vậy mà có thể nói ra đạo lý vô cùng dễ hiểu đúng vậy tất cả đều có chung một điểm xuất phát thua như vậy chúng ta không có tư cách sở hữu chân linh thế giới cũng chẳng trách được ai có đôi khi tâm tính khác nhau đối mặt với sự tình không thể vãn hồi sẽ có cái nhìn khác lúc đó tâm tính tốt so với tâm tính yếu kém có lợi hơn rất nhiều ầm ầm long đúng lúc này liên hoa đảo bỗng nhiên rung động ma khí cuồn cuộn phát ra kịch liệt loại rung động này người thường không có khả năng cảm ứng được hoặc là trực tiếp quên đi nhưng đối với diệp trần và ma hoa hoàng mà nói loại rung động này không thể nghi ngờ giống như đất bằng nổi sóng vì sao không cảm nhận được đây là nhướng mày diệp trần dùng linh hồn lực dò xét dưới sự cảm ứng của linh hồn lực trong vòng mười vạn dặm diệp trần nhìn thấy ma khí lặng lẽ dâng lên nước biển so với bình thường dữ dội hơn không ngừng đánh lên đá n g ầ n ở xung quanh các đảo nhỏ mà ở trung tâm vô số đảo nhỏ cũng chính là trên ngũ tạo liên hoa đảo ma khí hình thành một đạo quang trụ sông phá bầu trời tiền bối chuyện gì đang xảy ra diệp trần hỏi ma hoa hoàng thấy tình huống này nhưng không có bất ngờ kinh sợ nàng bình tĩnh giải thích nói ta sở dĩ để m ộ ư ơ i đại gia tộc của nhân ma tộc chuyển đến nơi này bởi vì sâu dưới đáy biển nơi đây ẩn chứa ma lực cường đại cứ cách vài năm thì sẽ phát sinh một lần ma lực bạo phát độ đậm đặc của ma khí nồng đậm hơn gấp trăm lần đối với thành viên nhân ma tộc chúng ta mà nói là thời điểm tốt nhất để tu luyện làm ít công nhiều ngươi xem những ma liên này ngón tay ma hoa hoàng chỉ về phía liên hoa màu đen trong hồ nước ánh mắt diệp trần nhìn theo phát hiện liên hoa màu đen trên hồ nước đang sinh trưởng bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng của nó có những nụ hoa chưa nở cũng lặng yên chậm rãi nở rộ tản ra quang mang màu đen khiến tâm hồn người ta mê mẩn giống như đang nhìn thấy một khối bảo thạch màu đen thì ra là thế trước kia đi tới hỗn loạn ma hải diệp trần và mộ dung khuynh thành đã cảm giác được nơi đây không tầm thường ngay cả nước biển và yêu thú trong nước biển cũng xảy ra biến dị nguyên lai、like、trong hải dương ẩn chứa ma lực cường đại như vậy nơi đây có thể nói là thánh địa của nhân ma tộc là một địa phương không tồi diệp trần gật đầu mộ dung ở chỗ này tu luyện so với những nơi khác tốt hơn rất nhiều ma lực bộc phát diễn ra trong vòng một tháng ngoại trừ lúc đầu và thời kỳ cuối có động tĩnh lớn một chút thì trong khoảng thời đó rất yên bình ma hoa hoàng thở dài một hơi lại nói tiếp đáng tiếc một ngày nào đó thế giới phát sinh chiến tranh nơi đây sẽ trở thành cứ địa của ma tộc chỉ có chiếm cứ được nơi này bọn họ mới có khả năng cùng chúng ta chiến đấu lâu dài chân linh thế giới sở hữu một địa phương có ma lực cường đại như vậy tiền bối không cảm thấy kỳ quái sao ta thấy dưới đại dương hơn phân nửa có cái gì đó tin tưởng rằng tiền bối cũng có hoài nghi như vậy ở chân linh thế giới ma khí rất thưa thớt ma tộc rất khó có thể bổ sung ma lực chỉ có thể dựa vào bảo vật tùy thân đến như những bảo vật này hết ma lực trong khoảng thời gian ngắn thì không sao nhưng nếu chiến đấu trong thời gian dài sẽ rất nguy hiểm đối phương nói không sai sau này hỗn loạn ma hải m ộ ư ơ i phần m ộ ư ơ i sẽ là căn cứ địa của ma tộc ta đã xuống dưới giò xé qua nhưng không thể nào tiếp cận được hạch tâm nơi phát tán ra ma lực ở nơi ẩn chứa ma lực có tác dụng đồng hóa rất lớn ở trong khoảng cách gần ta sẽ trở thành một bộ phận của ma lực không thể nào chống đỡ m a h o a hoàng cười khổ một tiếng thần kỳ như vậy diệp trần phóng xuất linh hồn lực hướng xuống dưới đáy biển dò xét m ộ ư ơ i vạn thước ba mươi vạn thước năm trăm vạn thước một nghìn vạn thước tới một nghìn vạn thước cũng chính là độ sâu hai vạn dặm ma lực cường hãn đến nỗi ngay cả linh hồn lực cũng không thể xâm nhập xuống dưới chỉ có thể cảm ứng được một mảnh hắc ám và ma lực bằng bạc lợi hại hít một hơi thật sâu mi tâm diệp trần giãn ra ngân quang trong mắt lóe lên trước đây diệp trần không tùy tiện thể hiện năng lực đặc thù của mình trước mặt người khác nhưng hiện giờ hắn đã có bốn tinh chiến lực tinh thông không gian áo nghĩa căn bản không cần phải tận lực ẩn giấu nữa Bá. Một một trùng ngân quăng lóe lên, giống như một ngọn lóe đây è n xuyên qua liên hoa đảo, nhìn xuống phía dưới. Lần này Trần vạn biển, lớn. cảnh bên nhưng không qua Tuy thấy đáy hoa phía hai ma lực dưới. Diệp dưới dưới hơi hề đảo, được g dặm vật cực mờ, trở Trần. Đạt Trần thấy tâm ngại vạn cũng hạch Diệp Diệp cho được được dặm, độ sâu ma là ự c ở hỗn loạn ma hải. loạn l ma Đây là chân nguyên phác họa những gì diệp trần nhìn thấy đều xuất hiện trên không ma a h o hoàng bị linh hồn chi nhãn của diệp trần làm kinh ngạc một chút nàng lần đầu tiên nhìn thấy một người sở hữu linh hồn trí nhãn tựa hồ so với truyền thuyết còn cường đại hơn vô hình chung địa vị diệp trần trong mắt nàng lại cao hơn sở hữu linh hồn trí nhãn cho dù đối phương không có đi ra ngoài nhưng vẫn có thể ngắn nhìn thiên hạ diệp trần sử dụng chân nguyên phát họa một thủy tinh hình lăng màu đen lớn như một hòn đảo nhì khối thủy tinh này bao lấy một thanh đồng màu vàng bên ngoài thanh đồng ẩn chứa vô số đường vân đường vân lóe lên không ngớt mỗi lần lóe lên thì ma lực cường đại phóng xuất ra ngoài sau đó trong quá trình thả ra ngoài từ từ pha loãng thành ma khí ba chân nguyên phác họa thủy tinh màu đen này bị nghiền nát sắc mặt diệp trần tái nhợt thứ thần bí này tiêu hao tâm thần của hắn quá nhiều không thể kéo dài tiền bối nhìn ra chút gì không uống một n g ụ m hắc mạn la hoa trà tinh thần diệp trần thư thái hơn rất nhiều hắn hỏi ma hoa hoàng trần trừ trả lời thủy tinh màu đen này ta không biết là vật gì nhưng đường văn trên thanh đồng màu vàng kia tựa hồ do vô số trận pháp chuyển hóa thành để cho nguyên khí trong trời đất chuyển hóa thành ma khí từ đó nhưng tụ thành ma lực tinh thuần rồi phóng xuất ra ngoài hình thành một vòng tuần hoàn nguyên khí trong thiên địa chuyển thành ma khí nói như vậy đây là bảo vật thời thượng cổ lưu lại cũng là thứ khiến cho ma tộc có thể thiếu chút nữa xâm chiếm được chân linh thế giới bảo vật cũng chia ra nhiều loại có thể tăng phúc thực lực tăng phúc phòng ngự có thể tăng phúc sinh mệnh lực mà thủy tinh màu đen này chính là một bảo vật cấp chiến lược hơn phân nửa là như vậy ma hòa Hoà hoàng có chút đau đầu nàng còn không biết dưới đáy biển hỗn loạn ma hải lại có một bảo vật như vậy chỉ sợ hỗn loạn ma hải là nơi đầu tiên mà ma tộc sẽ hỏi thăm khi bắt đầu xâm chiếm chân linh đại lục thời gian trôi qua rất nhiều mặt trời đã dần về chiều ngươi ở lại liên hoa đảo vài ngày đu vừa lúc có thể tinh luyện chân nguyên thủy tinh trở thành chân nguyên của bản thân từ sau khi đạt thành giao dịch nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải đã đi chung một con đường với diệp trần diệp trần càng cường đại thì nhân ma tộc càng có lợi được diệp trần cũng không từ chối đích thực hắn cần chút thời gian để luyện hóa chân nguyên thủy tinh để thăng tu vi đêm lạnh như tờ diệp trần ở trong một tòa động phủ trên liên hoa đảo luyện hóa chân nguyên thủy tinh hai ngày trôi qua diệp trần đã luyện hóa hoàn toàn hai trăm vạn chân nguyên thủy tinh mà tu vi của diệp trần cũng bạo tăng năm mươi năm tu vi đạt đến trình độ hai trăm ba mươi năm tu vi tuy tu vi có đề thăng nhưng trừ phi hai bên có tranh lệch quá lớn bằng không tu vi mạnh hơn chưa chắc đã có thể chiến thắng nhưng tu vi cao hơn cũng có một chỗ tốt đó chính là liều mạng phải biết rằng vận chuyển bất tử thân cần tiêu hao chân nguyên đánh ra chiêu thức cường đại cũng cần chân nguyên thiếu thốn chân nguyên người lấy cái gì ra mà liều mạng cùng người khác huống chi l à giết người nên trở về chân linh đại lục rồi ngày hôm nay diệp trần cáo từ ma hoa hoàng hắn trốn vào trong hư không bay về chân linh đại lục trước kia từ chân linh đại lục đi tới huyết thiên đại lục diệp trần không biết đã đi mát bao lâu lần này từ huyết thiên đại lục trở về chân linh đại lục thời gian rút ngắn xuống trăm nghìn lần giống như khoảng cách giữa hai đại lục không phải là vô tận mà chỉ có một cái găng tay mà thôi rốt cuộc cũng trở về đường bờ biển chân linh đại lục diệp trần hiện thân ánh mắt nhìn về quê nhà có chút phức tạp thời gian hắn rời đi mới chỉ có tu vi linh hải cảnh lần này trở về đã là vương giả sinh t ử cảnh rồi hơn nữa cũng không phải vương giả sinh t ử cảnh bình thường tu vi cao tới hai trăm ba mươi năm có thể nói hắn hiện tại một kiếm có chết c thể giết h í ngân h mình trước đây hơn 100 lần. n trước Xưa đây đâu b ằ nay, Long Vương tiển bối tuy rằng không biết sinh tử ra sao, thế nhưng Long Thần Thiên Cung, người khác không được phép động n ra sao, tuy g được biết tử thế tới. bối khác phép quang từ trong mắt tràn ra ánh mắt diệp trần quét qua nửa đại lục thấy được ở khu vực long thần thiên cung đã thay đổi chủ nhân phân biệt bị nhân mã của toàn phong môn thủy đào tông h ắ c vương môn cùng thiên ưng giáo chiếm lĩnh phân thành bốn khối mà ở một khối của thủy đào tông còn có một pho tượng vương giả tạo c h ấ n để ta xem các ngươi còn có con bài chưa lật nào không phụt thân ảnh tiêu tan diệp trần trốn vào trong hư không thời gian một chén trà trôi qua long thần thiên cung ở trên một đảo nhỏ không gian nữ khúc một đạo thân ảnh đi ra áo lam phiêu phiêu thần sắc lãnh tĩnh hít một hơi sâu diệp trần vận chuyển chân nguyên lên tiếng nói ai không phải là người của long thần thiên cung cút khỏi đảo này cho ta cút thanh âm lúc đầu cũng không phải là lớn thế nhưng khuếch tán ra xung quanh thanh âm càng lúc càng lớn giống như lũ quét bất ngờ bạo phát toàn bộ người trên đảo nhỏ đều nghe được thanh âm này nhất là chữ cút cuối cùng bao hàm sát khí nồng đậm tốc độ bay đi cực nhanh đâm vào linh hồn người nào lớn gan đến như vậy người trên đảo nhỏ sợ ngây người có toàn phong môn có hắc vương môn có thủy đào tông còn có thiên ưng giáo long vương sinh tử không biết hòn đảo này đã sớm bị các thế lực chia thành bốn khối lãnh địa người ở chân linh đại lục cùng với hải vực xung quanh ai ai cũng biết nhưng không ai dám gây nháo sự tự ngay cả huyền hậu cũng không có đến có người nói nàng bị một cường giả phong đế cường đại ngăn chặn cho nên không thể đến ứng cứu điều này khiến cho các thế lực khác mơ ước long thần thiên cung càng không dám vọng động chỉ có thể d ư ơ n g mắt ếch nhìn bốn thế lực lớn ăn mảnh lúc này c ư nhiên lại có người dám kêu bọn họ cút đi điều này không phải ăn gan hù mật gấu sao quả thực là tìm chết ngay cả huyền hậu cũng chưa từng bảo vệ long thần thiên cung nàng cũng không cả hỏi thăm đến có thể một người ngày xưa nhận ân huệ của long vương bế quan vài thập niên không biết được tin tức bên ngoài nay thấy long thần thiên cung đổi chủ cho nên khó tiếp nhận họa từ miệng mà ra cũng tốt để cho thế nhân biết đắc tội với bốn thế lực lớn có hậu quả như thế nào trên đảo nhỏ người của bốn thế lực lớn đều nghị luận vẻ mặt k i n h thường lớn mật chuột nhát phương nào tới nơi này nháo sự một đạo nhân ảnh bay lên toàn thân mặc một bộ trường bào màu lục nhìn qua cũng là một lão giả sáu mươi tuổi lão giả và diệp trần đứng cách nhau vài dặm ngươi là lão giả có điểm chân trờ cảm giác diệp trần rất quen mặt ngươi là diệp trần lão giả quát to một tiếng hắn đã nhìn qua bức họa của diệp trần trước kia long thần thiên cung đã b ă n g trợ cho diệp trần rất lớn cũng chính vì diệp trần mà bốn thế lực lớn bị long thần thiên cung tiêu diệt không ít lực lượng trung kiên kể từ đó diệp trần cũng trở thành cái gai trong mắt bốn thế lực lớn không tồi ta đã trở về diệp trần nhìn đối phương lãnh đ ạ m trả lời diệp trần hắn là diệp trần chẳng lẽ là kiếm tông diệp trần của chân linh đại lục thật sự là hắn khó trách ta lại thấy có điểm quen mặt bởi vì cách quá xa cho nên mọi người thấy không được rõ ràng nghe được lão giả nói như vậy mới nhận thức được hắn đã tiến vào sinh tử cảnh đoạn thời gian trước dị tượng thiên hoa loạn trụy chắc không phải là do hắn đây chứ tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng diệp trần này tuyệt đối là thiên tài đáng sợ nhất thời thời nguyên hoang tới nay niên kỷ của hắn cũng chỉ mới ba mươi đi danh khí của diệp trần quá lớn lớn đến nỗi thanh niên đồng lứa không ai đ ọ o nổi với hắn bốn thế lực lớn cũng có thiên tài thế nhưng khi diệp trần xuất hiện thì giống như so sánh giữa mặt trời t r ó i trang và mặt trăng vậy căn bản không thể nào so sánh hiện tại ngay cả độc cô tuyệt và đạm thai minh nguyện cũng không thể nào so được với diệp trần mà nay diệp trần đã trở thành vương giả sinh tử cảnh tin tức này một khi truyền ra ngoài tuyệt đối là chân động đáng tiếc hắn quá kiêu ngạo mới tiến vào sinh tử cảnh đã nghĩ muốn khôi phục long thần thiên cung hắn cho rằng hắn là ai nếu như ta là hắn ta sẽ lựa chọn dấu tài nỗ lực để thăng thực lực người ở phái dưới nghị luận nhưng tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng đến hai người lão giả âm trầm nói diệp trần người tới đây muốn làm gì khuyên ngươi một câu không nên ở chỗ này gây sự bằng không ngươi muốn chạy cũng không được lão giả không dám sơ ý mọi người đều nói thiên tài tiến vào sinh tử cảnh đều có chiến l ự c cường đại ngay như huyền hậu khi vừa tiến vào sinh tử cảnh chưa được mấy năm đã trở thành một vương giả đỉnh cấp mà hiện tại hắn không nắm chắc có thể chiến thắng diệp trần cho nên dự định khuyên diệp trần thối lui nếu không được thì cùng ba người khác liên thủ bắt đối phương đi ta vì sao phải đi bằng vào ngươi còn không có tư cách nói những lời này nếu như diệp trần đoán không sai thì đối phương chính là thủy đào vương tông chủ thủy đào tông ngoại trừ long thần thiên cung ra thì vương giả sinh tử cảnh của bốn thế lực lớn đều là vương giả cao giai thủy đào tông là thủy đào vương toàn phong môn hắc vương môn cùng với thiên ưng giáo phân biệt là toàn phong vương hắc vương thiên ưng vương lấy thực lực của long vương có thể chiến thắng được bốn vương giả này nhưng phía sau bốn thế lực lớn cũng có hậu thuẫn cường đại đây là nguyên nhân vì sao bốn vương giả cao giai liên thủ chống lại long thần thiên cung làm càn nếu không đi vậy thì không nên đi thủy đào vương lần đầu tiên bị một người trẻ tuổi khinh thường tuy rằng thiên phú của diệp trần rất cao nhưng hắn không tiếp thu được diệp trần trong khoảng thời gian ngắn có thể để thăng chiến l ự c lên mức độ có thể chiến thắng được mình hắn có ba tinh chiến l ự c cao đẳng tu vi vượt qua tám mươi năm thủy đào vương tin tưởng thực lực của mình có thể giết chết đối phương dễ dàng hồng thủy đại thủ ấn giận dữ quát một tiếng một trưởng của thủy đào vương đánh về phía diệp trần một trưởng này ẩn chứa hai đại áo nghĩa một trưởng đánh ra hồng thủy ngập trời trước sau ngưng tụ thành một đại thủ ẩn không gian nhất thời bị xé rách thành nhiều mảnh nhỏ đương diệp trần xuất kiếm thiên hạt kiếm vừa ra lập tức bộc phát ánh sáng ngọc kim quang một kiếm chém ra ngoài đây chính là chân kiếm quyết thức thứ nhất thiên cát kiếm lấy chiến lực của thủy đào vương còn không đáng để diệp trần xuất ra kiếm thứ hai trong trấn kiếm quyết là thiên thương kiếm đại thủ ấn bị cắt ra làm đôi kiếm quang vẫn còn ẩn chứa lực lượng chấn động cùng bạo bay về phía thủy đào vương đây là kiếm pháp gì? thủy đào vương hoảng hốt thân thể hóa thành dòng nước vội vàng né tránh ra ngoài đáng tiếc hắn có nhanh hơn nữ thì vẫn chậm hơn một kiếm này thân thể thủy đào vương bị một kiếm này chém qua phụt nửa người thủy đào vương hóa thành huyết vụ ngay cả nội tạng cũng lộ ra ngoài huyết nhục mơ hồ sau một khắc tiếng kêu thê lương thảm thiết bay đến thượng vân tiêu một kiếm này Của Diệp thiên r ầ n k cát kiếm không phải là sát chiêu của diệp trần nhưng vương giả cao dai có thể tiếp được mọt kiếm này không nhiều dù cho bị lực lượng của hồng thủy đại thụ ấn dung hòa một phần nhưng vẫn có thể đánh chết được thủy đào vương nếu như thân pháp của đối phương không tốt thì một kiếm này đã lấy mạng hắn rồi tiểu bối ra tay thật ngoan độc vận chuyển bất tử thân thủy đào vương miễn cưỡng chữa trị thân thể với cảnh giới hiện giờ của hắn cho dù sử dụng hết chiến lực thì chỉ có thể khôi phục lại ba bốn phần thân thể đấy là thủy đào vương đã ăn vào vài viên đan dược lúc này đây ta không giết ngươi mang theo người của ngươi cút khỏi đây diệp trần không có xuất kiếm thủy đào vương không có gây được uy hiếp cho hắn thế nhưng nếu giết hắn sự tình sẽ trở nên không thể vãn hồi hắn dám khẳng định phía sau bốn thế lực lớn có hậu trường rất cường đại bằng không huyền hậu cũng không có khả năng để long thần thiên cung bị bốn thế lực lớn chiếm lấy đắc tội với bốn thế lực lớn ngươi sẽ hối hận thủy đào vương hắng giọng nói nếu không đi ta cũng không ngại giết ngươi con mắt diệp trần nheo lại sát khí tràn ra phía dưới người của bốn thế lực lớn sợ đến ngây người một kiếm chỉ một kiếm thôi diệp trần đã đánh bại được thủy đào vương không có khả năng thủy đào vương là vương giả cao dai diệp trần sao có thể một kiếm đánh bại hắn còn suýt nữa giết chết nữa chứ chẳng lẽ nào diệp trần là vương giả đỉnh cao vương gia cao dai có ba tinh chiến lực nhưng cho dù là ba tinh bá chủ đi chăng nữa cũng không thể giống như diệp trần h ơ i hợt xuất ra một kiếm có thể suýt đánh chết thủy đào vương thủy đào vương rằng co tựa hồ đang c h ờ cái gì oanh đúng lúc này bầu trời đột nhiên bị nghiền nát ba đạo bóng ảnh đi ra diệp trần người muốn chết diệp trần lần này ngươi sẽ không thoát được người tới chính là toàn phong vương hắc vương cùng với thiên ưng vương các ngươi đến đúng lúc lắm diệp trần cười lạnh nhìn thoáng qua thủy đào vương sau đó đem ánh mắt như cuồng phong đặt lên ba người vương giả tên tiểu tử này rất khó giải quyết chúng ta bốn người liên thủ bắt hắn thủy đào vương bay đến ba người bên cạnh sắc mặt ngưng trọng nói thủy đào vương n g ư ơ i bị thương ư thiên ưng vương gặp thủy đào vương với hơi thở suy yếu sắc mặt tái nhợt hỏi các ngươi đừng khi thường hắn hắn tuy rằng tiến vào sinh tử cảnh không bao lâu nhưng đã gần như có thực lực vương giả cao nhất ta hiện tại chỉ có thể phối hợp các ngươi với tàn sức còn lại ta chỉ có thể phát ra hai s á t chiêu sau hai chiêu sau đó ta sẽ không còn sức chiến đấu nữa thủy đào vương tuy rằng bị thương khá nghiêm trọng nhưng nếu dốc toàn lực vẫn có thể toàn lực ứng phó hai lần cái gì thực lực vương giả cao nhất làn da ngăm đen lóe sáng lên khuôn mặt xấu xí của hắc vương kinh ngạc vô cùng hoàn toàn bất ngờ vừa rồi ta ngay cả một kiếm của hắn cũng không tiếp được thủy đào vương tuy rằng sĩ diện nhưng sẽ không lừa mình dối người hắn mới tiến vào sinh tử cảnh không bao lâu cho dù có thực lực vương giả cao nhất dáng vẻ phòng chừng cũng chừng bốn tinh chiến lực bình thường ở đây chúng ta bốn người liên thủ hoàn toàn có thể chống lại bốn tinh chiến lực trung giai vương giả bốn người tuy rằng đều là cao giai vương giả có được ba tinh chiến lực nhưng thực lực cũng có một ít tranh lệch trong đó thủy đào vương cùng thiên ưng vương là ba tinh cao giai chiến lực Hắc vương là ba tinh chiến lực, còn lại toàn Phong vương là ba tinh chiến chủ, thuộc địch. Phong không chính chiến tinh chiến lực bình thường. Hơn nữa, cho dù diệp trần có chiến lực thấp hơn bốn tinh, bốn người bọn họ cũng không có một cơ may chiến thắng lực, còn lực cao cũng tiếc lực của lực có lực cũng có cơ Vương Vương vị Vương vô Vương vượt người Toàn trung đẳng Đáng Toàn Trần bốn nữa, Trần bốn bốn bọn nào. giả là lại là loại là, ba ba bá biết dai xa may trí một Diệp Diệp ở dù đã sở dĩ như vậy thứ nhất diệp trần có kiếm vực đệ nhị trọng nên nhất định ở cùng cấp độ có thể đánh bại số lượng không ít địch nhân Khi đừng ố tốc i Diệp trần cũng chưa vận dụng đến kiếm vực. Thứ hai, Diệp、trần、tinh gian chiếm phó Thủy chưa Thứ thông không nghĩa, tránh thế họ không Trần Trần vượt ít. Đào đến độ đ là là và áo Vương, vận vực. vẫn ưu cũng dụng né bọn kệ mặc qua nói diệp trần là bốn tinh chiến l ự c trên thực tế cho dù là ba tinh chiến l ự c đỉnh cao đều có thể nhất nhất chiến thắng thủy đào vương thiên ưng vương cùng với hắc vương cuối cùng có thể cùng toàn phong vương đánh cái ngang tay đương nhiên toàn phong vương tu vi so với hắn thấp hơn nhiều muốn cùng đối phương đánh một trận phòng chừng không có khả năng trận cuồng phong này ẩn chứa cô động phong nhận đến mức tận cùng phong nhận phía trên lại bao trùm một tầng màu vàng quang mang cũng chính là kim chi áo nghĩa phong tri áo nghĩa cùng kim tri áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ làm cho gió xoáy vương công kích sắc bén vô cùng vô kiên bất tồi hồng thủy đại thủ ấn phá thiên ưng trảo độc thủy hắc vân thứ ngay sau đó ba người thủy đào vương cũng phát động công kích nhất loạt oanh kích về hướng diệp trần thật ra uy lực cũng không kém phốc một tiếng thân ảnh hư ảo của diệp trần đứng lên thoáng chốc tiêu tan diệp trần đã biến mất ở tại chỗ một cỗ không gian trong suốt giao động trong lúc đó khí kình bay nhanh theo khe hở không gian xuyên qua đi ra ngoài sau đó nháy mắt xuất hiện trước người thủy đào vương tuy không phải thuấn di nhưng cũng có thể so với thuấn di với kiếm quyết thức thứ hai quỹ sát với uy lực xé trời diệp trần gần như nắm giữ toàn bộ không gian giao động quỹ tích cấp độ di chuyển đã tăng lên nhiều lần đương nhiên còn lợi hại hơn cả kiếm pháp đối với thân pháp muốn thực hiện được, được điều này ít nhất cũng khó khăn hơn đến vài lần bất quá vậy là đủ rồi không thủy đào vương hét lớn một tiếng tung một trưởng với hình ảnh thủ ấn màu xanh biếc khí kình mang theo lực lượng bằng bạc mênh mông c u ộ n cuộn bao vây đánh hướng về diệp trần diệp trần cười lạnh một kiếm chém ngang trưởng kiếm giao kích khí kình đặc quánh do thủy đào vương phóng xuất ra trong nháy mắt bị chấn động tiêu tan ngay sau đó một dư âm lực lượng gợn sóng vô hình theo bàn tay thủy đào vương truyền vào cơ thể hắn phanh cánh tay phải thủy đào vương lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ t h ể mão khung xương bùm bùm bạo vang cả người giống như một cái phá bao tải bị đánh bay tứ tung đi ra ngoài sinh tử không biết ta đã khắc chế thực lực của chính mình mà người cũng không chịu nổi diệp trần cũng không có sát thủy đào vương chính là làm cho đối phương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mà thôi dù sao hắn không phải người đơn độc chọc giận tứ đại thế lực sau lưng bọn hắn chính là những nhân vật tầm cỡ đối phương giết không được hắn cũng khẳng định tìm cơ hội trả thù cho nên vừa rồi một kiếm kia chính là bình thường chấn kiếm quyết nhưng cũng gần với lực sát thương cường đại chấn động lực lượng uy lực cũng lớn nhất đi tìm chết hắc vương gặp thủy đào vương bị đánh bay hung tính bộc phát thân thể lập tức biến thành một con bạch tuộc đen to lớn tám xúc tua như che lấp mặt trời ngay lập tức một cái xúc tua trong đó quấn quanh hung hiểm hướng về diệp trần xích kiếm quang đại thịnh xúc tua quấn quanh hắc vương lao tới bị chặt đứt đàn ưng loạn vũ cách đó không xa thiên ưng vương nhân cơ hội này ngưng tụ yêu lực thành một con hung ưng phô thiên cái địa dũng mãnh hướng về phía diệp trần con hung ưng này trông rất sống động trừ việc không có trí tuệ so với hung ưng thật sự không có gì khác nhau mấy mỗi một con đều có chiến l ự c không thấp hơn một tinh có thể liệp sát một đoàn vương giả bình thường bất quá so sánh với toàn phong vương thiên ưng vương công kích yếu hơn rất nhiều một tay của toàn phong vương được bao phủ bởi c ồ n g phong một tay còn lại hướng thiên ngay sau đó một cây trường phong mâu dài đến hơn một ư ơ i trượng ẩn chứa kim quang từ trên trời giáng xuống hình thành nên một chu sát đại trận đem diệp trần bao phủ ở bên trong gió thu sát trận có gió thu sát trận toàn phong vương từng có một lần cùng một vị bốn tinh chiến lực cao giai vương giả đấu hơn m ư ờ i hiệp cuối cùng thành công thoát vây không hề bị một tia tổn thương nhưng nay điều đó là phí công từ khi tiến vào sinh tử cảnh tới nay diệp trần đã muốn đem chính mình nắm giữ không gian áo nghĩa phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn trước kia không thể dùng là bởi vì chân nguyên cùng linh hồn lực không đủ cường đại hiện tại chân nguyên của hắn so với sinh tử cảnh vương giả tầm thường đều tinh thuần rất nhiều linh hồn lực cũng cao hơn đến m ộ ư ơ i lần không gian áo nghĩa ở trên tay hắn như cá gặp nước ứng dụng phát huy thập phần mạnh mẽ phốc một tiếng thân ảnh diệp trần biến mất khi xuất hiện trở lại đã đến bên trên hắc vương đi xuống một tay cầm kiếm diệp trần một kiếm bổ xuống giữa thân thể to lớn của hắc vương sóng gợn vô hình giống như đạn chẳng những làm cho tất cả xúc tua của hắc vương dập nát trên thân thể lại xuất hiện rất nhiều vết rách một tiếng nổ vang lên thân thể hắc vương bị cháy đen rơi xuống dư âm gợn sóng đánh xuống làm tan nát một đảo nhỏ bên dưới trông vô cùng dễ sợ đánh gục hắc vương diệp trần thoáng nhìn qua muốn tiếp tục phát động công kích thiên ưng vương thiên ưng vương thân thể cứng ngắc ánh mắt áp bách của diệp trần mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi tột cùng giống như có vô số c h u i kiếm cắm vào trong mắt và hồn hài của hắn trong thế giới vương giả có hai loại vương giả đáng sợ nhất một loại là luyện thể vương giả một loại là ý, ý chí cường đại vương giả luyện thể cường giả thường là những người cường đại về khả năng cận chiến còn ý chí cường giả thì có tính áp đảo cường đại diệp trần có hủy diệt kiếm hồn cao tới lục giai tương đương với thất giai kiếm ý bình thường hơn nữa linh hồn lực cũng mạnh hơn m ộ ư ơ i lần sinh tử cảnh vương giả bình thường một ánh mắt cũng có thể làm cho thân thể thiên ưng vương có chiến l ự c đạt tới ba tinh cao đẳng trở nên cứng ngắc toàn phong vương tuy không thấy ánh mắt diệp trần lúc đó nhưng thấy thân thể bất chợt bị cứng đ ầ u của thiên ưng vương mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ hắn chỉ cho là thiên ưng vương bị diệp trần dùng thủ đoạn hù đến cứng người kim phong loạn chảm mấy lần trước toàn phong vương từ khoảng cách xa công kích cũng bị diệp trần né tránh được ngay cả cái bóng cũng không đụng phải lần này toàn phong vương cả người hóa thành một cổ cuồng phong mãnh liệt hướng thẳng về diệp trần khi đến gần đối phương từng đạo màu vàng phong nhận cắt ra phun đầy trời đối mặt một kích toàn lực ứng phó của toàn phong vương diệp trần bất động thanh sắc thiên hạt kiếm lạnh lùng vung lên phá thiên kiếm quyết thức thứ nhất kính hoa phá diệt thi triển ra không gian lực v ạ n vẹo trực tiếp đem vô số màu vàng phong nhận kia xoắn thành hư vô phảng phất như chưa từng tồn tại qua tiếp đó cuồng bạo không gian chi lực trong nháy mắt phong ấn chặt toàn phong vương phanh sau một khắc tựa như tấm gương màu tím được gia cố bởi không gian lực bể tan tành thành trăm ngàn mảnh nhỏ không gian mảnh nhỏ xoay tròn xung quanh cắt ra một vết máu mảnh dài hẹp sâu thấy xương trên người toàn phong vương tiếp đến một mảnh không gian nhỏ trực tiếp chặt đứt hai cánh tay cùng hai chân toàn phong vương nếu như không phải toàn phong vương cố hết sức ra hộ thể chân nguyên nhiều mảnh nhỏ không gian như vậy tuyệt đối có thể đem hắn hóa thành hư vô hài cốt không còn lấy thực lực hiện tại của diệp trần khi thi triển kính hoa phá d i ệ n uy lực cũng kinh khủng kinh người nếu không phải diệp trần nương tay một kiếm này là có thể để cho toàn phong vương thân vẫn dĩ nhiên mặc dù như thế chiến lực của toàn phong vương từ m ộ ư ờ i thành cũng bị mất đi đến tám thành hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Cuối cùng chỉ còn lại một mình thiên ưng vương. Cơ thể thiên ưng vương từ cứng ngắc cũng đã khôi phục như、cũ. Nhìn thấy hết khó hồ ánh thể cho thân thể của hắn Thế thì thể đánh toàn coi, nào này, là này cùng còn ưng vương. ưng vương cứng ngắc cũng dẫn kiềng cứng ngắc. còn có thể nào đánh nữa? một từ một mặt mặt một tia một mắt kỵ, có cơ Cuối Cơ cũ. sắc sức cái có của có mơ lại lại để đã ý chí lưu vương giả luôn luôn là vương giả mạnh nhất trong số các vương giả cho dù là luyện thể vương giả cũng thua kém ý chí lưu vương giả không ít chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio ý chí cực đoan của cường đại vương giả thậm chí một cái ánh mắt là có thể làm một vương giả bình thường rơi vào hôn mê diệp trần ta khuyên người tốt nhất nên nghĩ thông suốt có hay không thật muốn cùng bốn thế lực lớn ta khai chiến người nên biết bốn thế lực lớn ta có thể cùng long thần thiên cung chống lại nhiều như vậy năm cũng không phải là không có đạo lý thiên ưng vương tuy mất đi ý chí chiến đấu nhưng cũng cùng diệp trần đánh một trận ý niệm trong đầu nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đoán chừng diệp trần cũng không dám diệt sát toàn bộ bọn họ nói nghe một chút có lẽ ta sẽ cải biến chú ý diệp trần cũng là muốn biết người phong đế vương giả nào ở phía sau ủng hộ bốn thế lực lớn cùng long thần thiên cung đối nghịch thiên ưng vương do dự một chút mở miệng nói thượng cổ bách thú hồng nhãn hắc long ngươi hẳn là nghe nói qua bốn thế lực lớn ta cùng hồng nhãn hắc long nhất tộc dựa theo quan hệ hợp tác ngươi hôm nay mặc dù có thể đánh bại bốn thế lực lớn ta nhưng sau đó ngươi cũng muốn phải thừa nhận lửa giận của hồng nhãn hắc long nhất tộc đây cũng không phải là chuyện sáng suốt nói xong thiên ưng vương đánh giá diệp trần cẩn thận quan sát bộ mặt biến hóa của hắn hồng nhãn hắc long diệp trần trong lòng một tia hiện lên t r ợ t hiểu ra hồng nhãn hắc long cũng không phải chân chính cự long mà là một loại cường đại giao long một thượng cổ bách thú thuộc về tư chất ngũ tinh yêu thú hồng nhãn hắc long nhất tộc tự nhiên là yêu thú nhất tộc một loại hoạt động ở đông phương thâm hải ở đông phương thâm hải hoàn toàn là một đại bá chủ không người dám chọc giận là một đại bá chủ hồng nhãn ác long nhất tộc cao thủ nhiều như mây trời vẻn vẹn có bốn vị yêu vương trong đó cường đại nhất là một vị phong đế yêu vương tên là hắc long lão tổ nhắc tới hồng nhãn ác long nhất tộc phải nhắc tới long vương long vương trên người cũng ẩn chứa giao long huyết mạch tựa hồ cùng hồng nhãn ác long nhất tộc có một chút quan hệ rất nhiều người hoài nghi long vương thật ra thì chính là hồng nhãn ác long nhất tộc thành viên chỉ bất quá bởi vì có chút nguyên nhân thoát khỏi hồng nhãn ác long nhất tộc tự lập môn hộ thành lập long thần thiên cung là hồng nhãn ác long nhất tộc ủng hộ bốn thế lực lớn như vậy mọi nghi vấn đã được thông nếu không có sự ủng hộ đó bốn thế lực lớn này cũng không thể nào chống đỡ được huyền hậu có năm tinh chiến l ự c hồng nhãn ác long nhất tộc cũng là một trong những chủng tộc cường đại nhất diệp trần cũng không nghĩ đó là lời nói dối hồng nhãn ác long nhất tộc ở chân linh thế giới cũng thuộc về nhất phương bá chủ người cũng đã biết không thể chịu nổi lửa giận hồng nhãn ác long nhất tộc bây giờ rời đi vẫn tới kịp lần này coi như là một cái hiểu lầm bất kỳ vương giả nào cũng đáng giá tôn kính huống chi diệp trần chiến l ự c cao gần tứ tinh bọn họ thua cũng là thua không có gì mất mặt cái thế giới này vốn là người mạnh là vua trước tiên dùng quyền lực mà nói bởi vì diệp trần cường đại thiên ưng vương cũng không dám gây khó khăn cho diệp trần tứ tinh chiến l ự c gặp phải ngũ tinh chiến l ự c phải thua không thể nghi ngờ nhưng cũng có cơ hội chạy thoát hồng nhãn h ắ c long nhất tộc mặc dù cường đại nhưng chưa chắc có thể đánh chết diệp trần làm quá mức chỉ biết lưỡng bại câu thương nếu như diệp trần là tam tinh chiến l ự c kết cục có thể hoàn toàn không giống với tứ tinh chiến l ự c gặp phải ngũ tinh chiến l ự c khả năng trở lui toàn thân hết sức thấp cơ hồ có thể nói không cần phải tính có thể nói như vậy vương giả cao nhất ở chân linh thế giới được cho là tồn tại tối cao phong đế vương giả sẽ không xuất thủ nếu tình huống xảy ra không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân không ai ngu ngốc có ý nguyện đi đắc tội với vương giả cao nhất có đôi khi thậm chí thối lui một chút cũng có thể tránh khỏi xung đột diệt thân dĩ nhiên vương giả cao nhất cũng không muốn đắc tội phong đế vương giả nhất là vương giả cao giai có tốc độ chậm chạp diệp trần bây giờ là vương giả cao giai hơn nữa chiến lực rõ ràng cao hơn tứ tinh cấp thấp thiên ưng vương là người gây sự lấy hồng nhãn h ắ c long nhất tộc áp bách diệp trần khuất phục để cho hắn xin nhận tội đây tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn cực độ cho nên hắn lựa chọn lấy lui làm tiến trước hết để cho diệp trần lúc này rời đi thôi rồi hãy nói không dám nói những lời khác thiên ưng vương nghĩ chính như vậy là tốt nhất đáng tiếc diệp trần trả lời để cho hắn hết sức kinh ngạc cùng tức giận hãy để cho hắc long lão tổ tới đây cùng nói chuyện với ta diệp trần thái độ hết sức cường ngạnh long vương tiền bối đối với hắn có thêm chiếu cố vì hắn tình nguyện cùng không đế là địch lần ân đức này hắn làm sao có thể không báo nếu như không có thực lực còn chưa tính nhưng hắn hiện tại đã có chiến l ự c cao dưới tình huống này cũng không muốn vì long thần thiên cung ra mặt hẳn diệp trần coi như là sống vô dụng rồi việc này không làm sẽ làm thất vọng long vương tiền bối xa xôi ở một chỗ sâu hư không huyền hậu một thân bạch y khẽ gật đầu mang trên mặt nụ cười như chút được gánh nặng cuối cùng lớn lên lão long vương nếu như ngươi còn sống nhất định sẽ vui mừng nếu như đã chết dưới cửu tuyền cũng sẽ nhắm mắt bất quá ta không nghĩ tới hắn như thế lại rất trọng tình nghĩa không để ý đến cả việc đắc tội với hắc long lão tổ cũng muốn vì long thần thiên cung ra mặt chúng ta cũng không nhìn lầm hắn không hắn so với trong tưởng tượng của chúng ta còn cao quý hơn rất nhiều long vương không rõ sinh tử long thần thiên cung bị chiếm lấy huyền hậu không phải là không muốn vì long thần thiên cung ra mặt diệp trần không u y kỵ hắc long lão tổ nàng sao lại sợ hãi nhưng là tất cả suy cho cùng phải lấy đại cục làm trọng nàng đang đợi chờ diệp trần hoàn toàn lớn lên bởi vì một khi cùng hồng nhãn hắc long nhất tộc trở mặt diệp trần tất nhiên có chịu ảnh hưởng một khi diệp trần có cái gì sơ s u ấ t mọi cố gắng cũng trở thành uổng phí lại để cho hắc long lão tổ cùng hắn nói chuyện hắc long lão tổ là ai đây chính là người có thể sánh ngang cùng hư hoàng không đế mà ngay cả long vương cũng chưa chắc đã bằng mà diệp trần cố nhiên là đỉnh cấp vương giả nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới tấn phong có thể chạy thoát sự đuổi giết của phong đế vương giả hay không vẫn là chưa biết được vậy mà hắn dám ngang nhiên thách thức diệp trần nếu đắc tội với hồng nhãn hắc long nhất tộc hậu quả chắc chắn không phải chỉ một tên đỉnh cấp vương giả như ngươi có thể gánh chịu hết cộng thêm cả huyền hậu cũng không đủ thiên ưng vương lớn tiếng nói diệp trần h í p mắt lạnh như băng nói mang theo nhân mã của các ngươi cút ra tòa đảo này ngay cho ta ta cho các ngươi thời gian ba ngày để rút lui khỏi đây ba ngày sau đó giết không tha chỗ hòn đảo này của long thần thiên cung thập phần to lớn tương đương với một cái tiểu vực mấy canh giờ rút lui khỏi cái tiểu vực kia là không thể nào cho nên diệp trần cho đối phương thời gian ba ngày đương nhiên nếu như đối phương kéo dài thời gian cũng đừng trách dưới tay hắn vô tình dùng thực lực của đỉnh cấp vương giả bỏ ra chút thời giờ tìm kiếm là hắn có thể tàn sát tất cả địch nhân ở trên đảo một cách dễ dàng rút lui lùi về sau vận chuyển bất tử c h i thân khí thức hết sức yếu ớt toàn phong vương lạnh lùng nhìn thoáng qua diệp trần gắn từng chữ diệp trần ngươi tự giải quyết cho tốt thiên ưng vương rất v ẫ n nộ nhưng là lúc này hắn không thể không đem cơn tức này nuốt xuống hiện tại trong lòng của hắn chỉ còn có thể chờ mong hắc long lão tổ cho diệp trần một bài học dù là không thể đánh chết hắn cũng muốn lại để cho hắn giống như chó nhà có tang chật vật chạy thục mạng để giải mối hận trong lòng hiện tại hay nhất vẫn là thối lui một bước cùng lắm thì về sau lần nữa sẽ chiếm lại cái hòn đảo này dù sao với thực lực của hắc long lão tổ còn có thể không làm cho diệp trần lật trời thật muốn lui lại rồi sao cái này là do thực lực đỉnh cấp vương giả của diệp trần áp chế có thể nhẹ nhõm đà bại tứ đại vương giả không phải đỉnh cấp vương giả vậy là cái gì phía trên hòn đảo bên dưới nguyên một đám đội ngũ của bốn thế lực lớn trợn mắt há hóc mồm thần sắc ngốc trệ quá mạnh mẽ mới tiến vào sinh tử cảnh mà đã cường hãn như vậy đúng là quá nghịch thiên có người nhịn không được nói ra bởi vì diệp trần không ra tay ác độc hạ sát toàn phong vương hắc vương cùng với thủy đào vương cũng đều không có lo lắng đến tính mạng đương nhiên tu vi thoáng cái cắt giảm rất nhiều nếu không có đại lượng cực phẩm linh thạch hoặc là chân nguyên thủy tinh khôi phục chân nguyên thì mất mấy năm bế quan tịnh dưỡng cũng đều không thể đạt tới thời kỳ toàn thịnh việc rút lui của bốn thế lực được tiến hành vô cùng nhanh đến sáng sớm ngày thứ tư nhân m ã bốn thế lực lớn không sai biệt lắm đã rút lui gần như toàn bộ chỉ còn có một chút làm việc lặt vặt không kịp rút lui khỏi diệp trần cũng không có làm khó bọn hắn dù sao chỉ cần những tinh anh đội ngũ kia ly khai là tốt rồi những người này làm việc lặt vặt đại đa số đều là tu vi rất yếu như người bình thường bốn thế lực lớn đội ngũ từ đâu tới đây lại trở về đúng nơi ấy bên ngoài hòn đảo ngoại trừ đội ngũ thành viên của long thần thiên cung bị nhốt và diệp trần ra không có bất kỳ ngoại nhân nào khác cử u cử quy nguyên đại trận khó trách bốn thế lực lớn nhìn chằm chằm đối với tòa đảo này hôm nay diệp trần đã không còn là diệp trần lúc trước linh hồn lực quét qua lập tức có thể nhận biết được rõ ràng các loại cấm chế cùng trận pháp được đặt bên trên hòn đảo có thể nói cấm chế cùng trận pháp này thập phần nhiều nhưng bộ phận hạch tâm là một cử u cử quy nguyên đại trận cực kỳ hiếm thấy việc bố trí cửu cử quy nguyên đại trận thập phần gian nan Cần đến 99, đầu linh mạch mới. có ầ đầu n đến linh 9981 mới, mạch c thể bố trí l i nói h mạch phẩm chất Thần Thiên Cung được xây dựng bên trên hòn đảo linh mạch, thấp nhất đều là trọng phẩm linh mạch, mà đại càng cao, cử cử lực cùng Cung được c trận trên trọng là nguyên lớn, Long dựng bên đảo quy uy đều xây vô đến 64 đầu, thượng phẩm n nói h mạch thì đạt tới 27 đầu. Có thể đạt Có tới đầu. không gian trên đảo bành trướng nguyên khí linh thạch toàn bộ bị khóa ở trong trận pháp sau đó dùng cử cử quy nguyên đại trận làm trung tâm các trận pháp cùng cấm chế ở hướng khác thì vận chuyển nguyên khí hình thành một vòng tuần hoàn nguyên khí về trung tâm Cửu、cử u cử u quy nguyên đại trận có ba đại tác dụng một là có thể vì trận pháp khác cung cấp động lực hai là tụ lại nguyên khí để cho nồng độ nguyên khí đột biến tăng cao nếu ở bên trong tu luyện thì hiệu quả tương đương với việc tu luyện tại cử u thiên cũng giống như khi diệp trần bị tổn thất một bộ phận tu vi nếu không sử dụng cực phẩm linh thạch cùng chân nguyên thủy tinh dưới tình huống này cần đến thời gian chín tháng mới có thể khôi phục nhưng nếu là ở bên trong cửu cử u cử u quy nguyên đại trận chỉ cần một tháng là đã có thể phục hồi về trạng thái đỉnh phong có thể giảm bớt đi tám tháng thời gian tác dụng thứ ba của trận đại pháp này là tác dụng phòng ngự cử cử quy nguyên đại trận có thể điều động bàng bạc mênh mông c u ộ n cuộn linh thạch nguyên khí để hình thành một bức tường nguyên khí cường đại có thể ngăn cản công kích từ bên ngoài của địch nhân cái này đối với một tông môn mà nói là thập phần trọng yếu dù sao có đôi khi khó tránh khỏi việc đắc tội với một vị sinh tử cảnh vương giả nếu đối phương đến báo thù không có trận pháp thủ hộ đoán chừng tùy tiện một chiêu có thể làm cho tông môn tổn thất thảm trọng nhiều hơn mấy chiêu hoàn toàn có thể diệt sạch một cái ngũ phẩm tông môn nếu không có sinh tử cảnh vương c h ấ n thủ ngoại trừ những tác dụng này ra 9981 đầu linh mạch bản thân tựu là một số tài phú cực lớn bất luận thế nào cũng làm cho một ngũ phẩm tông môn đỏ mắt bốn thế lực lớn không có khả năng buông tha cho miệng thịt mỡ như vậy việc xâm chiếm phiến hòn đảo này tự nhiên là tình thế bắt buộc đáng tiếc diệp trần đến làm cho bọn hắn phải phun ra hết thịt mỡ đã ăn ra có thể nghĩ điều đó làm bọn chúng đau đến mức nào không gian vặn vẹo huyền hậu một thân áo trắng xuất hiện trước mặt diệp trần yến tiền bối diệp trần xem qua đi nếu như ta đoán không sai chiến l ự c của ngươi có lẽ đạt đến tứ tinh cao đẳng thậm chí cấp bậc tứ tinh đỉnh phong ánh mắt huyền hậu sao có thể so sánh với bọn người toàn phong vương diệp trần chi tiết nói không sai biệt lắm là tứ tinh đỉnh phong lúc sáng tạo ra trấn kiếm quyết kiếm thứ hai chiến l ự c của diệp trần là tứ tinh cao đẳng bây giờ nói là tứ tinh đỉnh phong cũng không đủ đương nhiên không có nghiệm chứng qua đến cùng không thể xác định rất tốt thấy diệp trần hồi phục nguyên khí huyền hậu trên mặt lộ ra mỉm cười người am hiểu không gian áo nghĩa ở chân linh thế giới chỉ cần không lọt vào vòng vây đuổi giết của phong đế vương giả am hiểu tốc độ trong vòng ba chiêu sẽ không nắm chắc có thể giết ngươi bất quá ngươi cũng không được vì t h ể khinh thường tốt nhất là không nên đắc tội với phong đế vương giả vương giả cho dù đang nắm thế chủ đạo ở giữa trận chiến nhưng đôi khi cũng gặp phải những tình huống có thể thay đổi trong nháy mắt không một ai dám nói mình có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại Mà p h o năm đó thực lực của hắn so với long vương yếu hơn nhưng ngài cũng không gặp hắn tới sinh sự chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc hắn là được hắc long lão tổ là một yêu vương nên có thể sống lâu hơn so với long vương tiền bối ở chân linh trong thế giới nhân loại đại nạn là một năm nhưng đối với yêu thú thì đại nạn không chỉ một năm đây không phải nói chân linh thế giới ưu đãi yêu thú chủ yếu là bởi vì nhân loại sinh ra thì có trí tuệ còn yêu thú sống đến mấy trăm năm cũng chưa hẳn đã có quá nhiều trí tuệ nếu lấy ngày sinh ra để tính toán thì có rất nhiều yêu vương đều sống quá ngàn năm thậm chí hai năm nhưng cũng lấy đúng thời gian đó để khai phá linh trí suy cho cùng sinh mạng của yêu thú đồng dạng sẽ không siêu việt hơn một năm của nhân loại yêu vương có được cuộc sống lâu như vậy đối với hắc long lão tổ sẽ rất đáng quý trọng hắn sẽ không dễ dàng tạo ra sự cố nguy hiểm cho chính mình trừ phi nắm chắc sự tình mới có thể lôi đình xuất kích tin tức diệp trần cường thế trở về đánh bại tứ đại vương giả của khu vực đông phương phiến hải đã gây oanh động như phong giã cùng bạo chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lan truyền khắp toàn bộ chân linh đại lục sau đó dùng chân linh đại lục làm trung tâm lại đại biển đến tứ vực biển cạn tứ đại vực biển sâu cùng với hai khối đại lục khác lan ra hiện tại chỉ cần ở một địa phương nào đó mà mọi người tụ họp với nhau dù trong trà lâu trong tử lâu mọi nơi đều náo nhiệt đàm luận về sự tình diệp trần mãi vẫn không thấy mệt ba mươi hai tuổi tiến vào sinh tử cảnh trở thành một vị đỉnh cấp vương giả thành tựu này của diệp trần tuyệt đối là đệ nhất thiên tài thứ hai sau nguyên hoàng tiền đồ vô lượng cũng không phải không nói đến đông phương thiền hải tứ đại vương giả bọn họ cũng không phải vương giả bình thường mỗi một người đều là cao giai vương giả rõ ràng đánh không lại một thiên tài đích thực vừa tiến vào sinh tử cảnh bấy nhiêu cũng đủ để nói rõ vấn đề diệp trần ở chân linh đại lục ta là một nhân vật đệ nhất thanh niên hiện tại hắn là người đầu tiên tiến vào sinh tử cảnh bọn người đ ộ c cô tuyệt đạm đài minh n g u y ệ n khẳng định đã ở âm thầm phát lực tu luyện không biết ai sẽ là người thứ hai tiến vào sinh tử cảnh đây là đ ộ c cô tuyệt hay vẫn là đạm đài minh n g u y ệ n hay hoặc giả là thanh niên cường giả uy tín lâu năm la thiên đô khó có thể nói trước việc tiến vào sinh tử cảnh hoàn toàn không phải chuyện đùa cần tìm hiểu sinh tử chi đạo tử vong chi đạo thật tốt sinh mệnh tri đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm hiểu đấy trong lúc nhất thời danh khí diệp trần lên như diều gặp gió nếu như nói trước kia thân phận của hắn trên bảng bài danh thiên tài cũng nằm ở vị trí áp chót nhưng hiện tại hắn đã đã trở thành nhân vật phong vân hết sức quan trọng ở chân linh thế giới có thể cùng hư hoàng huyền hậu cùng với bọn người tả vương đánh đồng về sau nói đến thiên tài vương giả nhất định sẽ nói đến diệp trần cũng giống với trước kia khi nhắc đến hai chữ thiên tài mọi người lập tức nghĩ ngay đến huyền hậu đỉnh cấp vương giả sao thật đúng là không thể khinh thường nhận được tin tức này trong mắt không đế hiện lên một tia dị sắc đông phương thâm hải có một hòn đảo màu đen hòn đảo trung ương nối tiếp nhau lấy thành chỉ nguy nga kéo dài thành chỉ trung tâm tự điện thiên ưng vương bái kiến lão tổ sâu xa trong cung điện rộng lớn thiên ưng vương xoay người ôm quyền thiên ưng vương mục đích ngươi tới lần này ta đã biết trở về đi lão giả hắc kim sắc trên ghế rồng hai mắt như điện mặt không biểu tình mở miệng nói ra thiên ưng vương kinh ngạc ngẩng đầu lão tổ ý của ngươi là lão g i à đúng là hắc long lão tổ hắn nói tạm thời không nên đi trêu chọc hắn trước nhìn kỹ hắn nói lão tổ thiên ưng vương nóng nảy hắc long lão tổ không giúp hắn xuất đầu thì làm sao có thể đoạt lại long thần thiên cung tuy lúc hắn đến trong nội tâm đã có chuẩn bị sẵn những tình huống tốt xấu có thể xảy ra nhưng không nghĩ tới hắc long lão tổ cự tuyệt dứt khoát như vậy lão tổ tên diệp trần biết rõ bốn thế lực lớn cùng lão tổ ở vào hợp tác quan hệ nhưng trước sau vẫn dám cùng chúng ta đối đầu rõ ràng là không đem lão tổ để vào mắt nếu tin này truyền đi thì uy nghiêm của lão tổ sẽ tổn hại vô cùng làm càn toàn bộ thành trì chấn động mạnh một cái hắc long lão tổ trên người tràn ngập ra màu đỏ thẫm khí lưu uy áp đáng sợ lập tức áp lên người thiên ưng vương làm hắn nhịn không được hô hấp trì trệ sắc mặt hơi bạch lão tổ bớt giận thiên ưng vương cuống quýt nói lần sau lại khích tướng ta không chút lưu tình hắc long lão tổ hừ lạnh vâng thiên ưng vương đầu đầy hoảng sợ trở về đi phất phất tay hắc long lão tổ không nhịn được nói không dám nói gì thiên ưng vương rút lui đi ra cung điện trượt trốn vào hư không ly khai hòn đảo vừa tiến vào sinh tử cảnh tự dám cùng ta đối nghịch món nợ này ta sẽ lưu lại ngày sau lại tính toán hắc long lão tổ tuy không định giúp bốn thế lực lớn xuất đầu nhưng không có nghĩa là không tức giận ngày sau có cơ hội hắn sẽ tìm diệp trần tính toán nợ nần nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha